chuyện được phát miễn phí tại nghe chuyện audio.org thỉnh truy cập để nghe trọn bộ quyển sách tên hai thế cầu sinh quyển sách tác giả hoán bể rồi quyển sách tóm tắt thái dương phong bạo dẫn tới toàn cầu điện lực thông tin tê liệt khí hậu cũng tùy theo dị thường tự nhiên thai họa liên tiếp phát sinh cực nóng sấm trước mưa bão mưa đá mưa axit, hồng úng bão cung phong sóng thần động đất núi lửa cát bụi cực hàn thiên thạch hai cực sông băng nhanh chóng tan rã. sống lại viên cổ bệnh khuẩn tàn sát bừa bãi nhân gian trên mặt biển thăng vô số thành thị quốc gia trở thành hải dương trong bất hạnh vạn hạnh tiêu hề có một cái chứa vật không gian bên trong đồn đầy vật tư tiểu nhắc nhở hư cấu cung địa cầu không có bất luận cái gì quan hệ chớ đại nhập hiện thực tự nhiên thai họa dẫn tới mặt thế vô tang thi không dị năng đồn hóa tình tiết nhiều đề cập linh nguyên mua vai chính bàn tay vàng thô to tắt tùy thân không gian làm ruộng văn mặt thế sản văn đồn hóa Từ khóa tìm kiếm, vai chính, tiểu hề vai phụ, cái khác. Một câu tóm tắt, cầu trụ, không cần hoảng, hảo hảo sống sót. Lập ý, nhân loại không thể chiến thắng. Chương 1. Thái Dương phong buộc phát sinh khi, tiêu hề đang ở T quốc thu hóa. Sầu riêng 300 tấn, trái dừa 200 tấn, măng cụt 100 tấn, quả xoài 80 tấn, trôm trôm 60 tấn, thanh long 50 tấn, long nhãn 50 tấn, quả bòn bon 30 tấn, quả na 20 tấn, mít 20 tấn. giá rắn quả 20 tấn. Cái này mùa hè địa phương trái cây nên đón được mua, phá lệ hàng ngon giá rẻ, mua được chính là tỉnh đến, tỉnh đến tức là kiếm được. Tới cũng tới rồi, nàng còn mua địa phương đặc sản hoa nhài hương mễ 10 tấn, bình thường hương mễ 10 tấn. Trái dừa ru cỏ ru các 100 dương, mỗi dương 5L 4 bình. ca di tương, đông âm công tương, đặc sắc tương ớt các 50 dương, mỗi dương 1L 12 bình. 100% thiên nhiên trái dừa thủy 1.000 dương. Mỗi dương 125 L 12 bình 100% thiên nhiên trái rửa thủy 1.000 dương Mỗi dương 350 M L 24 bình Trong nhà kinh doanh một tòa tiểu lầu hai gian đại hình nhà hàng phệ Tiêu hao xong này đó hóa bất quá là thời gian vấn đề Phàm La bị tiểu hề đôi tay đụng tới đồ vật hư không tiêu thất Đảo mắt chỉnh chỉnh tề tề xuất hiện ở tùy thân không gian nội Đây là nàng dám dùng một lần tiến nhiều như vậy hóa nguyên nhân Nàng tùy thân không gian không nịch thiên đến nhưng gieo trồng nuôi dưỡng cũng không linh tuyển tiên thuật Chỉ là cái đơn thuần chữ vật không gian, thắng ở vĩnh cửu giữ âm quá tiên, bên trong thời gian phảng phất đình trệ. Được đến không gian chỉ do ngẫu nhiên, 18 tuổi kia một năm, cha mẹ đưa cho Kiều Hề một cái bồ đề lắc tay làm thi đậu đại học lễ vật. Nàng thiết trái cây biểu hiếu tâm, vô ý tay hoạt thiết tới tay chỉ, huyết nhiễm bồ đề lắc tay, không nghĩ tới bồ đề lắc tay đương trường nở rộ ánh nhuận màu trắng quan mang, bay vào nàng giữa mày. Tiếp theo nháy mắt, nàng cả người tùy theo biến mất, Kiều Phụ Kiều mâu thiếu chút nữa không điên rồi. Biến mất Kiều Hề xuất hiện ở bồ đề không gian nội, trên tay huyết còn không có làm, nhưng là miệng vết thương đã không thấy bóng dáng, toàn bộ đại Trấn hám. Ở không gian nội có thể thấy bên ngoài, nàng thấy cha mẹ lòng nóng như lửa đốt, quính lên người liền thuận lợi ra tới. Ra tới Kiều Hề hưng phấn nói cho cha mẹ chính mình kỳ ngộ, cảm thấy ngôn ngữ khó có thể miêu tả một phần mười, lôi kéo cha mẹ liền phải tiến không gian, nhưng mà không có thể thành công. Trải qua nhiều lần thí nghiệm, Xác nhận bồ đề không gian không thể trang bất luận cái gì vật còn sống, chỉ có nàng cái này dung hợp giả là ngoại lệ. Tương so với tiểu hề được đến bảo vật hưng phấn, tiêu phụ kiểu mẫu lo lắng sốt ruột. Bọn họ lo lắng không gian đối thân thể sẽ có gây trở ngại, lại không dám đi bệnh viện kiểm tra, vạn nhất bị tra ra cái gì, thất phu vô tội hoài bích có tội. Tiểu hề hưng phấn qua đi cũng bắt đầu sầu lo, yêu chính là mặt thế. Lúc ấy nàng đã bắt được em mở quốc dây báo chúng tuyển đại học, có cả đống thời gian xem tiểu thuyết điện ảnh. Như vậy một chân dẫm tiến tận thế hố Dung hợp bồ đề không gian lúc sau Tiểu trung nhị thiếu nữ mặt thế để tài người yêu thích bị không gian lựa chọn người hề hưng phấn lại bất an Nghiêm túc nói cho cha mẹ nàng hoài nghi tận thế muốn tới Không gian chính là chứng cứ Vì để người văn nhất Bọn họ đến làm điểm chuẩn bị Nghe tới tương đương không đáng tin cậy Nhưng vô luận là miệng vết thương nháy mắt khỏi hẳn vẫn là nho nhỏ hạt bồ đề nội tàng đại đại không gian đều rất không đáng tin cậy Như vậy tưởng tượng Tận thế cái này cách nói Có phải hay không không đáng tin cậy bên trong lại có như vậy một chút đáng tin cậy? Bởi vì tùy thân không gian đánh sâu vào thật sự thật lớn, ở kiều hề năn nỉ ý hối hạ, kiểu phụ kiểu mẫu thương lượng qua đi, đồng ý lấy ra 500 vạn mua sắm vật tư. Này 500 vạn quy công với tiểu phụ kiểu mẫu kinh doanh một nhà đại tử lâu, cũng là bởi vì này, không sợ mặt thế không tới vật tư lãng phí, quyền đương cấp tiểu lầu bị hóa, dù sao phóng không gian hư không được. Vì thế kiểu ra người độn 500 vạn vật tư. Chín thành dùng để mua gạo và mì lương du rau quả thịt cá trứng rượu đồ uống. Bởi vậy có thể thấy được, tiêu phụ kiều mẫu kỳ thật là không thế nào nhập diễn. Nhập diễn rất sâu kiều hề rồi rắm ta đây còn muốn xuất ngoại đọc sách sao, vạn nhất tận thế tới, ta cũng chưa về làm sao bây giờ. Tiêu mẫu hề tinh vân mặt vô biểu tình, liền tính lam tinh hủy diện, ngươi cũng được với học. Hào đi, Tiêu hề ngoan ngoan đi học đi, chính là học được đặc biệt tạp. Nàng ở nước ngoài tiếp xúc tới rồi tận thế có bị tộc cái này văn hóa phụ lại bị xưng là sinh tồn cùng chủ nghĩa. Tuy rằng phi chủ lưu, nhưng là ở M quốc số lượng cũng không thiếu, xã hội chú ý độ còn rất cao. Bên này mỗi năm đều sẽ đẩy ra một hai bộ tận thế tương quan phi mảnh kịch, như đại danh đỉnh đỉnh sau ít không ít hai, hành thi ít thịt từ từ. Địa phương siêu thị đẩy ra quá một khoản tận thế đồ hộp kỳ 3 hệ liệt, tổng trọng lượng cao tới 816 kg, hạn sử dụng dài đến 25-30 năm, giá bán chín 99 m nguyên. Mấy ngày nội bị trở thành hư không Thậm chí có thương gia tiêu thụ cải tạo thành nhất thể thức hầm đại hào du vại Giá bán hai năm em mở nguyên Được xưng có thể chống đỡ bức xạ hạt nhân Doanh số rất là không tồi Còn có cái thổ hào một tỷ m nguyên chế tạo tận thế thành lũy Mở ra cánh cửa thế giới mới kiểu hề thâm giác chính mình chuẩn bị còn xa xa không đủ Rốt cuộc tuổi trẻ Vì thế ở các tiền bối dẫn dắt hạ Học tán đánh, học lặn xuống nước, học leo núi Khảo hải lục không bằng lái tham gia giã ngoại sinh tồn huấn luyện doanh nàng còn học xạ kích thi đậu săn chiếu thương chứng sau hợp pháp mua thương, huấn luyện phí thiết bị mua phí giao thông ăn uống rừng chân từ từ chi phí phụ hơn nữa tiểu hề còn không có từ bỏ chữ hàng sinh tồn vật tư nhiều năm tích cóp xuống dưới tiền tiêu vật cùng trong nhà cấp sinh hoạt phí thêm lên vẫn như cũ xa xa không đủ mới hoa trong nhà 500 trăm vạn nàng ngượng ngùng lại hướng trong nhà lớn rửa núi ăn núi rửa sông ăn sông nàng rửa không gian ăn không gian hàng thực phẩm miền Nam Bắc bán kiếm một cái trên lệch giá, chính mình kiếm tiền dưỡng chính mình. Chờ Kiêu phụ kiều mẫu phát hiện, đã là đã nhiều năm lúc sau, Tiểu hề không hề trầm mê mà thế, nàng trầm mê làm tiền. Hai vợ chồng lo lắng đề phòng, cảm thấy nàng chính là chơi với lửa, sợ ngày nào đó lộ ra dấu vết. Vì làm cha mẹ an tâm, nàng lui một bước, không hề hàng thực phẩm miền Nam Bắc bán, mà là ở kinh thị khai một nhà đại hình hải sản phê nhà ăn, năm trước lại khai chi nhánh, kiếm không trước kia nhiều, nhưng cũng không ít. Rốt cuộc nàng nguyên liệu nấu ăn hảo phí tổn lại thấp, như là này phê kim gối sầu riêng, nàng nhập hàng giới chỉ cần 3.6 nguyên một cân, kia đương nhiên bỏ được làm khách hàng tùy tiện ăn, nhưng ngang nhau giới vị đối thủ cạnh tranh ai dám. Mới vừa đem sầu riêng thu xong, trên đỉnh đầu chiếu sáng đèn đột nhiên tắt, kho hàng lâm vào trong bóng tối, mà chỗ sâu trong óc bù đề lắc tay lại hiếm thấy mà sáng lên tới, phát ra màu đỏ quang mang. Tiêu Hề ngây ngẩn cả người, đây là nàng dung hợp bồ đề lắc tay 7 năm tới nay lần đầu tiên xuất hiện dị thường phản ứng. Năm đó mạo chính là bạch quang, lần này vì cái gì là hồng quang? Màu đỏ có thể đại biểu vui mừng, cũng có thể đại biểu nguy hiểm. Từ kia hồng quang bên trong, nàng không cảm giác được vui mừng, ngược lại có loại nói không rõ bất an bao phủ trong lòng. Nghe nói thần khí đều có linh tính, bồ đề lắc tay có phải hay không ở nhắc nhở nàng có nguy hiểm? Kia lại là cái gì nguy hiểm? Chỉ phát sinh ở bên người nàng, vẫn là cha mẹ bên kia. Cùng vừa mới cúp điện có quan hệ sao? Tiêu hề mãn đầu vóc dấu chấm hỏi. Lấy ra di động tính toán trước xác nhận cha mẹ an toàn, lại lục soát một lục soát có hay không tương quan tin tức, ngạc nhiên phát hiện tín hiệu cách internet cách đều ở vào thất liên trạng thái, kế cúp điện lúc sau thế nhưng liền internet thông tin đều chặt đứa. Loan thoáng ồn ào thanh từ bên ngoài truyền đến, hẳn là phụ cận kho hàng công nhân bố xếp người. Tiêu Hề mở ra di động đèn tin, đi đến phía trước cửa sổ kéo cửa chớp, thế nhưng thấy vốn nên đen nhánh một mảnh trong trời đêm che kín sáng lạn mỹ lệ lam lục quang mang, cực kỳ giống nàng phía trước gặp qua thật nhiều thứ cực quang. Sao có thể? Cực quang, cực quang, chính là bởi vì đặc thuộc về nam bắc vòng cực mới kêu cực quang. Nơi này chính là nhiệt đới, tới gần xích đạo, sao có thể thấy cực quang? Khó có thể tin Tiểu Hề đi ra kho hàng, bị đỉnh đầu sáng lạn không trung chấn đến trợn mắt há hốc mồm. Khiêm sợ đâu chỉ nàng một cái, trời cao dưới, vô số người nghỉ chân ngửa đầu, nhìn chăm chú này bình sinh hiếm thấy kỳ cảnh. Rất nhiều người hưng phấn mà cầm di động chụp ảnh quay video, tiếc nối không có internet vô pháp đương trường tuyên bố. Giờ này khắc này, đại đa số người chưa ý thức được này khác thường bên trong tiềm tàng nguy hiểm. Tiêu hề ý thức được, trong đầu bồ đề lắc tay đều lượng hồng quang, nàng nếu là lại không cái này nguy hiểm ý thức, kia dứt khoát tìm khối đầu hủ đâm chết tính. Nàng xoay người phản hồi kho hàng, từ trong không gian lấy ra vệ tinh điện thoại. Một năm thời gian nàng ít nhất có một nửa thời gian ở bên ngoài chạy, là mãn thế giới mua sắm hàng ngon giá rẻ đường quý nguyên liệu nấu ăn, cũng là mãn thế giới chơi. Không thiếu sa mạc rừng mưa hai cực như vậy hẻo lánh địa phương, vì làm cha mẹ yên tâm, nàng liền chuẩn bị vệ tinh điện thoại, miễn cho bọn họ liên hệ không đến chính mình. Vệ tinh tín hiệu không thể xuyên thấu bê tông cốt thép, nàng lại lần nữa đi đến kho hàng ngoại, phát hiện ở hai cực đều có tín hiệu vệ tinh điện thoại, cư nhiên không có tín hiệu, trong lòng bất an nháy mắt đạt tới đỉnh núi. Đúng lúc, một đạo ánh sáng từ xa tới gần, là dơ đèn tin cảng cất vào kho trung tâm nhân viên công tác. Tiêu Hề dùng địa phương ngữ dò hỏi đối phương cút điện đoạn vong tình huống. sớm mấy năm nàng thường xuyên tới cái này quốc gia mua xăm trái cây hải sản gạo địa phương quốc tế ngữ phổ cập độ giống nhau lại không có phương tiện tùy thân mang phiên dịch liền tự học tế ngữ nhân viên công tác cũng buồn bực, còn nói cho kiều hề văn phòng điện thoại hữu tuyến đồng dạng vô pháp sử dụng liền nước máy đều ngừng hắn đang định đi office building hỏi một chút thấy nàng lẻ loi một mình còn mời nàng một khối đi kiều hề xin miễn hắn hảo ý lập tức phản hồi kho hàng nước máy vận chuyển cùng tinh lọc đều yêu cầu điện nói cách khác thành thị một khác đầu nước máy xưởng đại khái suất cũng ngừng điện cúp điện phạm vi để cập toàn thành di động thông tín rửa vào là cơ trạng điện thoại hưu tuyến rửa sởi quang học cấp điện vệ tinh điện thoại rửa vũ trụ vệ tinh còn có bên ngoài cực quang có thể là một cái ở vào nhiệt đới quốc tế đại đô thị đồng thời phát sinh kể trên tình huống dị thường nàng có thể nghĩ đến nguyên nhân chỉ có thái dương phong bạo đây là nàng thời trẻ trầm mê mà thế luận khi hiểu biết đến một loại thiên văn thay họa, thái dương phong bạo sinh ra mang điện hạt sẽ phá hư vệ tinh thông tín thiết bị, mặt đất điện lực hệ thống. Còn sẽ cùng tầng khí quyển trung nguyên tử phát sinh va chạm, sinh ra cực quang, Thái Dương phong bạo càng mãnh liệt, xuất hiện cực quang vĩ độ sẽ càng thấp. Có ký lục mạnh nhất một lần Thái Dương phong buộc phát sinh ở thế kỷ 19 trung kỳ, dẫn tới châu Âu Bắc Mỹ châu điện báo hệ thống toàn diện tê liệt, xích đạo bộ phận khu vực đều có thể thấy cực quang, sử xưng tạp linh đốn sự kiện. Đều đối thượng, ở chỗ này đều có thể thấy cực quang. Lúc này đây Thái Dương phong bạo cường độ cùng kia một lần khả năng không sai biệt lắm, nhưng tạo thành hậu quả sẽ nghiêm trọng gấp trăm lần. Khoa học kỹ thuật càng là phát đạt, Thái Dương phong bạo tạo thành hậu quả càng nghiêm trọng, bởi vì mọi người sinh hoạt đã cùng lưới điện lạc cùng một nhịp thở. Cúp điện, đình thủy, đình khí thiên nhiên, cơ bản nhất sinh hoạt đều đem lộn xộn. Giao thông, bệnh viện, phát đi bằng truyền hình, ngân hàng tài chính hệ thống từ từ quan trọng cơ cấu tê liệt. Tiêu Hề đột nhiên hít hà một hơi, giờ này khắc này quỹ đạo thượng xe lửa bầu trời phi cơ trên biển tàu thủy nếu mạch điện hỏng mất lại mất đi hướng dẫn hậu quả không dám tưởng tượng một khi trong khoảng thời gian ngắn không thể điện lực thông tín khôi phục bình thường thế giới ly tận thế cũng không xa tận thế tiêu hề nhìn chằm chằm trong đầu mạo hồng quang bồ đề lắc tay sẽ không thật là tận thế đi cái này ý niệm một toát ra tới bồ đề lắc tay quanh thân hồng quang chợt biến mất khôi phục ban đầu cổ xưa bộ dáng phảng phất hoàn thành sứ mệnh sau công thành lui thân tiêu hề Cảm ơn nhắc nhở. Đột nhiên cảm thấy có điểm đáng yêu, nếu là không như vậy hàm xúc trước tiên thắc giấc mộng gì, vậy càng đáng yêu. Tính, người biết được đủ, so với những người khác, nàng đã cũng đủ may mắn, nàng có không gian, trong không gian còn có không ít vật tư. Phần 2. Hít sâu, bình tĩnh. Không lâu trước đây mới vừa cùng cha mẹ thông qua điện thoại, bọn họ ở trong tiểu khu tàn bộ, lúc này hẳn là đã ở nhà. Kinh thị là quốc gia trái tim. Trật tự trong khoảng thời gian ngắn tuyệt đối không thể tan vỡ. Tiểu lâu nhà ăn kho hàng nhiều đến là đồ ăn, như vô tình ngoại cha mẹ an toàn cùng sinh hoạt đều có bảo đảm. Đến nỗi nàng chính mình, phi cơ tàu thủy cao thiết đại khái suất không thể dùng, nhưng Tê quốc cùng Tổ quốc ở cùng khối trên đại lục, nơi này khoảng cách kinh thị chỉ có 3.000 nhiều km, hoàn toàn có thể lái xe trở về. Nàng tuyệt không sẽ làm năm đó câu kia vạn nhất tận thế tới, ta cũng chưa về làm sao bây giờ trở thành sự thật. Nghĩ lại nghĩ đến trong không gian xăng dự trữ cũng đủ về nhà, thời trẻ độn không ít. Nhưng là xe không đủ, nàng phương tiện giao thông trừ bỏ thuê tới kia chiếc xe Việt giã ngoại, cũng chỉ có đặt ở trong không gian một chiếc nhà xe, một chiếc xe máy, hai chiếc vùng núi xe đạp. Ba nghìn nhiều km nói ngắn cũng không ngắn, vạn nhất xe đều ở trên đường hỏng rồi, lại không giống phía trước như vậy phương tiện sửa chữa, xe thực phiền thoái. Nàng còn thiếu về nước giao thông lộ tuyến đủ Nghĩ đến đây, tiểu hề hối hận không thôi. Trong không gian vật tư không ít, nhưng là lấy các loại gạo và mì lương du rau quả thịt trứng rượu đồ uống loại này nhà ăn tiểu lầu có thể sử dụng nguyên liệu nấu ăn là chủ. Mặt khác vật tư có, nhưng không nhiều đến cũng đủ một nhà ba người dùng cả đời. Chỉ đổ thừa tuổi tác tiệm trường, nàng càng ngày càng không tin tận thế. Ai quy định tùy thân không gian nhất định đến đi mạt thế lưu, cũng có thể đi kinh doanh lưu A. Trăm triệu không nghĩ tới, thật là mạt thế lưu. Chương hai tiêu hề một bên nhanh chóng thu còn lại hàng hóa. Một bên đau mắng tín niệm không kiên định chính mình, đống nhiên nghe thấy liên tiếp vang lên lưỡng đạo kịch liệt tiếng nổ mạnh. Nàng thẳng đến kho hàng ngoại, chỉ thấy cảng lấy đông mấy kilômét ngoại kia chàng tiêu chí tính cao trọc trời đại lâu như là bị thứ gì tức đi một cái rác, liệt hỏa cùng khói đặc quần quận dựng lên. Mất khống chế phi cơ, đây là nàng trong đầu toát ra tới cái thứ nhất ý niệm. Tiêu hề cả người đều không tốt. Loại này cấp bậc hỏa hoạn sự cố, chẳng sợ ở các loại công nghệ cao dập tắt lửa thủ đoạn đều có thể dùng thời điểm. Đều khó có thể ở trong khoảng thời gian ngắn dập tắt Hùng chi hiện tại loại này đình thủy cúp điện thông tin chịu trở Cứu viện nhân viên khó có thể đại quy mô điều động dưới tình huống Xem này hướng gió, này hỏa làm không hảo có thể đốt tới nơi này tới Tiêu hề quay đầu chạy về kho hàng, nhanh hơn thu hóa tốc độ Trừ bỏ này một kho hàng hóa, nàng còn có một kho hàng đông lạnh hải sản đâu Này đó chính là bọn họ cả nhà ở mặt thế an cư lạc nghiệp căn bản Hơn phân nửa tiếng đồng hồ sau, bên ngoài vang lên bén nhọn cảnh báo Có nhân viên công tác cầm loa nhắc nhở, lửa lớn đang ở tới gần cảng, tất cả nhân viên chạy nhanh rút lui. Tiêu hề không triệt, nàng không sợ lửa đốt lại đây, nếu không kịp trốn, có thể trốn vào không gian. Lại qua hơn phân nửa tiếng đồng hồ, mới đem sở hữu hàng hóa thu xong. Đều là tán hóa, nàng đến một dương dương một túi túi thu, lúc này mới lãng phí nhiều như vậy thời gian. Mở ra kho hàng môn, tiêu hề bị phát vẻ mặt sóng nhiệt, chỉ thấy phía đông phương hướng đã thành che trời lấp đất núi lửa biển lửa. Ánh lửa cùng xương khói sông thẳng tận trời, nửa bên bầu trời đêm đều bị thiêu đến đỏ rực, liền sáng lạn cực quang đều ảm đạm thất xác. Trong không khí hỗn loạn hóa học vật chất kích thích hương vị, cái này càng thượng nhiều đến là dễ châm dễ bạo vật nguy hiểm. Nàng chạy nhanh lấy ra mặt nạ phòng độc khấu ở trên mặt, may mắn tuổi trẻ chính mình là cái mặt thế sinh tồn cuồng, loại đồ vật này đều có chuẩn bị. Toàn bộ càng bị lửa lớn cắn nuốt bất quá là thời gian vấn đề, kiều hề không hề chậm trễ một cái bước xa nhảy lên thuê tới xe Việt dã thẳng đến đông lạnh kho hàng phương hướng cũng là biển lửa phương hướng không chính mắt xác định kia phê hóa không được cứu trợ nàng không cam lòng từ bỏ nhưng mà tối tâm cùng khói đặc nhường đường hướng không thân kiều hề bị lạc phương hướng bảy con tám quài lúc sau đông lạnh kho hàng không tìm được ngược lại khai vào cảng thùng đựng hàng đô khu nhìn không ngừng tới gần biển lửa lại xem trước mắt thành xếp thành liệt thùng đựng hàng tiểu hề lâm vào nhân thần giao chiến nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của không đạo đức Nhưng này đều tận thế liệt hỏa thành họa không đạo đức liền không đạo đức đi, tiện nghi nàng tổng so ở lửa lớn trung hóa thành cho tàn hảo. Làm ra quyết định Tiêu hề nhảy xuống xe, từ trong không gian lấy ra co ruôi thang, bỏ lên trên đôi năm tầng cao thùng đựng hàng đỉnh, từ trước sau này từ trên xuống dưới trụ cái dương. Thùng đựng hàng đều là vài cái điệp ở bên nhau, ở dưới nàng chỉ có thể đụng tới tầng chót nhất cái kia thùng đựng hàng, một khi bị nàng thu vào không gian, chật mất đi chống đỡ thượng tầng thùng đựng hàng dễ dàng sợ Cái này quá trình cùng khai bở lai bột giống nhau, thùng đựng hàng đều thượng hóa, xuất phát từ riêng tư cùng an toàn, bên ngoài càng sẽ không biết rõ bên trong cái gì hàng hóa, chỉ có chủ hàng danh hiệu, trọng lượng, ngày, thừa vận công ty từ từ tin tức. Bất quá thu vào không gian lúc sau, nàng có thể thấy bên trong đồ vật. Khởi đầu tốt đẹp, cái thứ nhất thùng đựng hàng bên trong là địa phương đặc sản, cỏ xanh thuốc mỡ. Con muối đốt mặt một mạt hiệu quả phi thường hảo, nhà nàng liền phòng này khoản thuốc mỡ. Tiêu hề tức khắc đối này một khối khu vực thùng đựng hàng tràn ngập chờ mong. Nói chung, hải vận lượng đều sẽ không thiếu. Quả nhiên không làm nàng thất vọng. Lại là một cần cỏ xanh thuốc mỡ, sau đó là giảm nhiệt chấn đau dán cao, thiên nhiên hữu cơ chuối cao, khỏi ho hoàn, sa phấn, dầu cao và kim. Người trong nước gọi chung vì tê Quốc thần dược, thứ tốt. kế tiếp thùng đựng hàng cũng không tồi, là nào đó chứ danh vận động nhãn hiệu áo thun, hợp với mười mấy thùng đựng hàng đều là cùng nhãn hiệu quần áo dày vớ loại. Tiêu hề nhảy qua, thời gian hữu hạn, tinh lực cũng hữu hạn, thu vật tư thể tích trọng lượng càng lớn nàng liền càng mệt. Cái loại này mệt không chỉ là thân thể thượng, càng nhiều là tinh thần thượng. Một thùng đựng hàng ít nói có mấy vạn kiện quần áo, hiện giờ này đó trang phục hẹ cũng đủ bọn họ cả nhà sinh thời mỗi ngày xuyên một bộ ném một bộ, không cần thiết lại lãng phí hữu hạn thời gian cùng tinh lực. Lúc này đây vận khí không tốt, hợp với năm cái thùng đựng hàng đều là cao su. Tiếp tục này, là gạo, vẫn là địa phương nổi tiếng nhất kia khoản xa hoa hoa nhài hương mễ. lương thực ở mặt thế lại nhiều cũng không ngại nhiều tiêu hề chỉ hận chính mình không phải bạch tuộc không thể một lần thu tám thùng đứng hàng nàng một bên lưu ý biển lửa khoảng cách một bên chụp cái dương tay đều chụp đỏ cũng không rác ra đau ở nàng đều đã quên rốt cuộc nhiều ít dương gạo lúc sau rốt cuộc thu được mặt khác vật tư nấm làm rau dưa làm hải sản hàng khô cây sắn miến nông nghiệp thiết bị thép tấm thủ công nghệ phẩm thủy tinh đèn đóm nay một khối khu vực không được đổi bia sữa bỏ nước trái cây, đồ uống có ga, ghế massage, da sofa, pha lê bình hoa, nhựa cây bình hoa, đổi, trên giường bốn kiện bộ, thảm, gối dựa, vải bông, massage bồn tắm, gỗ thô thao tắm, vòi hoa sen, bồn cầu, tiểu trầu. đổi, laptop, di động, quạt điện, điều hòa, Dương bao, thủy tinh trang sức, giày cao gót, đổi, băng vệ sinh dạng ống, băng vệ sinh, băng vệ sinh quần, dùng một lần thuần miên của lót Gốm sứ chén đĩa, gốm sứ trang trí phẩm, trang trí họa. đổi, Áo tắm, áo lặn, mái chèo, thủy phổi, thuyền cao su áp súc bao, gấp túi nước, liều trại. Ô che nắng, dép lê, bờ cắt quần, ghế nằm. Sữa bột, thú đông, màu anh đồ dùng, trẻ sơ sinh phụ thử. Kem chống nắng, mắt lạnh phun sương, mũ băng lót, chiếu. Bình giữ ấm, bình giữ ấm, cà men, nhạc khấu hộ. Cà phê, nước trái cây, nước soda, khoai lát. Thạch trái cây, bánh củ kỳ làm, khô bò. Đây là thọc đồ ăn vật hoa, tiểu hề vui mừng khôn xiết. đồ ăn vật có trợ giúp tăng lên sinh hoạt hạnh phúc cảm, vừa lúc trong không gian đồ ăn vật cũng không nhiều. Phanh phanh phanh đinh thai nước góc nổ mạnh kịch liệt vang lên, sóng xung kích thiếu chút nữa đem tiểu hề từ thùng đường hàng đỉnh sốc đến trên mặt đất, lỗ thai sinh ra ong long long kêu to, ngực cũng có chút khó chịu. Lòng còn sợ hãi mà quay đầu lại xem một cái càng ngày càng gần hừng hực lửa lớn, này một khối không hề an toàn. liều hề lấy ra càng linh hoạt cơ động xe máy, khởi động chân ga, trước khi đi còn không quên chụp hai cái thùng đường hàng, khai ra hai dương khô bỏ tiệm thịt heo tiểu lạp xưởng loại này thịt chế phẩm, cư nhiên vẫn là quốc nội vừa giáp xong xuất khẩu lại đây tam ít sóc. Vậy lại chụp hai dương, mì chua cay, bún ốc, lẩu tự nhiệt. Lại chụp cuối cùng hai dương, quả hạch, món kho, thứ tốt. Hai dương lại hai dương, mắt thấy biển lửa chỉ còn lại có hơn 10m khoảng cách, không chịu nổi một cái nổ mạnh. Tiểu hề lúc này mới nhảy lên xe máy, chân chính ý nghĩa thượng hỏa thiêu hỏa liệu rời đi. Rời đi đến tương đương lưu luyến, rõ ràng đủ ăn, nhưng chính là đau lòng, đều là thứ tốt ta, quả thực phí phạm của trời. Hơn một ngàn cái thùng đựng hàng nhận lấy tới, phảng phất dùng trăm mét lao tới tốc độ chạy song ba nghìn tiêu Tiểu hề thân thể rất mệt, nhưng tinh thần thượng lại có loại không thể ngoại đạo hưng phấn, đau thất năm trăm vạn hải sản tiết nối sớm đã không còn sót lại chút gì. Xe máy khai ra đi không vài phút, lại phanh gấp dừng lại. bởi vì tiểu hề thấy một cái rán bắt mắt, nổ mạnh tính dễ châm chờ vật nguy hiểm đánh dấu đặc thù kho hàng. dây nặng đại môn không khóa lại, đi vào vừa thấy, không phải thùng đựng hàng, là từng hàng thật lớn chứa lượng dầu vại. bên trong có điểm loạn, xem tình huống có người thử qua trở đi này đó nguy hiểm vật phẩm, nhưng là lửa lớn lan tràn quá nhanh, chứa lượng dầu vại lại quá nặng quá nhiều, cuối cùng chỉ có thể vội vàng rút lui. tiểu hề vui mừng khôn xiết, khẳng định là thành phẩm du. bởi vì dầu thô thuyền chở dầu rửa càng sau. trong khoang thuyền du là thông qua trôn ở ngầm ống dẫn dầu nói trực tiếp chuyển vận đến lọc dầu xưởng tương đối mà nói thành phẩm du lượng thiếu tần thứ thấp thuyền chở dầu đến ngạn sau sẽ trang vại vận chuyển quả nhiên vừa thu lại tiến không gian tiểu hề liền xem thấy vại thể thượng dán nhãn là xăng nhìn từng hàng chữ lượng dầu vại nàng nháy mắt không mệt phảng phất tan mạnh mẽ rau chân vịt cả người tràn ngập lực lượng đôi tay huy đến cơ hồ xuất hiện tàn ảnh mau đến lại mau một chút có thể thu nhiều ít là nhiều ít tốt nhất đều thu quang nay một đám thành phẩm du nếu là nổ mạnh tiêu đốt chỉ sợ nàng liền không thể không trốn vào không gian không cơ hội lại thu mặt khác vật tư tiêu hề toàn thân mồ hôi chảy ròng, nhiệt cũng là mệt sắc mặt cũng dần dần trắng bệnh theo thu vào không gian chữ lượng dầu vải càng ngày càng nhiều mọi mệnh cảm càng ngày càng nặng thu tốc độ cũng bởi vì lực bất tòng tâm mà chậm lại kia trạng thái tựa như mới vừa chạy mau xong 3.000 nghìn mễ lập tức lại mau đủ kính chạy một ván mễ mắt thấy cháy hải lần nữa tới gần đôi tay lên men tiểu hề cắn răng để cao tốc độ Thu xong cuối cùng một cái chữ lượng dầu vải, chạy trốn giống nhau thoán thượng xe máy, chân ga nhất dẫm, bay nhanh rời đi. Nàng này không phải ở cùng thời gian thi chạy, mà là cùng tử thần thi chạy. Tiêu hề một đường hướng bờ biển phương hướng chạy, đánh chính là tình huống không đúng lập tức nhảy xuống biển lại tiến không gian chủ ý, bằng không bị nhốt ở biển lửa, hỏa nếu là vài thiên đều diệt không được, nàng phải chờ vài thiên tài có thể rời đi không gian. Chạy ra đi một khoảng cách lúc sau, nàng lại phát hiện một khối phong thủy bảo địa. một mảnh màu trắng thùng đựng hàng màu trắng tương đối hút nhiệt chậm loại này nhan sắc thùng đựng hàng thông thường là ướp lạnh dương mà yêu cầu ướp lạnh vật tư nhiều vì rau quả thịt cá nhũ chế phẩm dược phẩm tinh vi dụng cụ dễ phát huy hóa học phẩm loại này vật phẩm tiêu hề lập tức xông lên đi một vạn 3.000 nghìn mễ tính cái gì nàng chính là có thể chạy hoàn chỉnh cái mạ dạ tổng kiện tướng thể dục thể thao dội tay chính là một phách cư nhiên không thành công vòng qua đi vừa thấy thùng đựng hàng sau lưng dây điện còn cắm ở trên tường Bởi vậy thùng đựng hàng, cắm dây điện cùng tường chính là một cái chính thể, mà tường thể hợp với đại địa, hiển nhiên không gian vô pháp thu. Tiêu hề rút ra nhất thượng tầng cái kia thùng đựng hàng cắm dây điện, tiếp theo nháy mắt, cắm dây điện tính cả thùng đựng hàng cùng nhau bị thu vào không gian. Một chỉnh dương đều là đến từ lấy lại nguyên hảo nổi danh ít quốc em, cúp điện mới không lâu, ướp lạnh thùng đựng hàng tự mang bình ác quy, bên trong kem một chút cũng chưa hòa tan. Lúc này nàng không cần trở lên nhảy hạ nhảy, chỉ cần duỗi tay rút đầu cắm. Chú ý thùng đựng hàng trên dưới vị trí là được. Kem, kem ốc quế, kem, pho mát, phô mai, chocolate, mận châu Âu, dương mai, quả bơ, quả nho, thịt bò, thịt dê, lộc thịt, thịt sông khói, chân giò hôn khói, Âu cần, bắp cải tím, hành tây, đậu Hà Lan, cua hoàng đế, đại tôm hùm, nhím biển, cá ngừ đại dương, mâu đơn tôm, cá bải, bánh kem, bánh tắc trứng, ti giả, hamburger, xá xíu bao, sủi cảo Trứng gà, trứng ống, đa điều trứng, trứng cũ Đêm này một mảnh màu trắng thùng đựng hàng toàn bộ thu xong, mồ hôi như mưa hạ kiểu hề không thể không tiến không gian, gỡ xuống mặt nạ phòng độc mồm to hô hấp mới mẻ không khí, lại uống quăng một lọ vận động đồ uống bổ sung sói mòn hơi nước, hoang quá mức lúc sau lập tức ra tới thu một khác khu vực màu trắng thùng đựng hàng. Sầu riêng, mang cụt, tiểu dứa, long nhãn, hắc hổ tôm, tôm tích, nghêu xò thịt, hoàng đế cua, kim liên cà chua, chuối tây lôi. rau cần ớt tay thịt bồ câu thịt gà cá sấu thịt nay một đám ướp lạnh thùng đựng hàng tám phần là đồ ăn dư lại hai thành có đồ trang điểm mỹ phẩm dưỡng da nước hoa bếp di động khí vại tin thuốc sát trùng hóa học dược tể từ từ tại đây một khối dùng thời gian có điểm nhiều bị ném ra khoảng cách lửa lớn lại lấy càng thêm mánh liệt thế thái đuổi theo tiểu hề sải bước lên xe máy tiếp theo chạy trốn trên đường nàng lại dừng lại hai lần thu thùng đựng hàng cả người đã mồ hôi đầm địa như là từ trong nước vớt ra tới tiếng thở dốc đại như dương kéo gió tiêu hề ta không được ta muốn nhảy xuống biển ta muốn vào không gian ta muốn nghỉ ngơi chỉ cảm thấy thân thể bị đào rông tiểu hề hướng bờ biển chạy như bay năm phút sau tiểu hề ta không mệt ta còn có thể đánh bậy đánh bạo phát hiện nhập khẩu ô tô đô khu tiểu hề hưng phấn hai mắt tỏa ánh sáng từng hàng từng hàng mới tinh ô tô chỉnh chỉnh tề tề bại ở kia nơi nhìn đến đều là xe về nhà nhất yêu cầu xe tấn tấn tấn rót tiếp theo hộp băng tiên sữa bò không đợi cuối cùng một ngụm hoàn toàn nuốt xuống đi nàng thẳng đến bên cạnh tam gian nhà trệt vì phương tiện quản lý chiếc xe trong phòng đại khái suất sẽ phóng chìa khóa xe nàng đến trước tìm được chìa khóa bằng không chính là thu lại nhiều xe cũng vô pháp dùng hiện tại ô tô phòng trộm hệ thống nhất lưu cũng không phải là đắp căn dây điện là có thể khai vào cửa ánh mắt đầu tiên lưu ý đến rửa tường phóng màu xám thiết quài tuy rằng có mật mã khóa nhưng không là vấn đề vô vô Toàn bộ tủ sắt thu vào không gian, quả nhiên bên trong đều là từng hàng treo chìa khóa xe. Tiêu hề lại đem tam gian phòng đều tìm một lần, xác nhận không có để sót mặt khác chìa khóa quầy. Trên đường ngoài ý muốn phát hiện mấy thùng du cùng hai đài giản dị cố lên cơ, nên là cấp trong sân ô tô cố lên dùng. Chìa khóa xe tới tay, nàng mới phản hồi bãi đỗ xe, thẳng đến những cái đó đại thể hình xe. Cũng nên là nàng vận khí tốt, cư nhiên có được xưng di động thành lũy chạy băng băng gù nỉ một. Cùng nó đặt ở cùng nhau còn có tam chiếc chạy băng băng đại dê, ba bác tư 900, tư tân đặc nhà xe, lục tục lại tìm được Len Rover, Hán mã, người chăn ngựa, Tô Dô ta lục địa tuần dương hạm, gờ răng chở rộ kỳ, ly sợn. Ngoài ra còn có một chiếc lưu mỹ tốc đẳng man quan chỉ huy nhà xe, một chiếc hoác phu lạc khải tường song mở rộng nhà xe, hai chiếc phúc đặc F550 xa hoa hình nhà xe. Nàng chỉ biết đổi lốp xe thêm dầu máy loại này tiểu kỹ xảo, làm không hảo xe chính là dùng một lần độ dùng cho nên đến nhiều chuẩn bị chút đầu tuyển kháng tạo xe việt giã tiếp theo nhà xe suv cũng đúng lấy bị tương lai xe tải lớn xe vận tải máy xúc đất cần cầu này đó đại gia hỏa cũng thu mấy chiếc bãi đỗ xe bên cạnh ô tô đã bị lan tràn lại đây lửa lớn bậc lửa này đó xe bình xăng hoặc nhiều hoặc ít đều có dù, tân nguồn năng lượng ô tô lì thủm tin cũng dễ châm dễ bạo ở đệ nhất chiếc xe phát sinh nổ mạnh lúc sau chung quanh ô tô bị hòa cập nổ mạnh liên tiếp phát sinh bãi đỗ xe thượng mở ra liên hoàn nổ mạnh Tiêu hề thấy thế, lập tức cũng không quay đầu lại thẳng đến phía trước trăm mét ngoại biển rộng. Phía sau tiếng nổ mạnh không dứt bên hai, loại nhỏ ô tô bị ném đi bay lên thiên, lại thật mạnh nền xuống, dẫn phát tiếp theo luân nổ mạnh. Tinh bị lực tấn tiểu hề một đầu chắc nhập trong nước biển, lặn xuống mấy thước sau, tiến vào không gian. Chương 3. Chuẩn bị rớt xuống phi cơ bản điều khiển đột nhiên toát ra hỏa hoa, cơ trưởng hoảng sợ nhìn càng ngày càng gần cao trọc trời đại lâu. đám chìm với đỉnh đầu huyến lệ cực quang mọi người bị phi cơ va chạm đại lâu thật lớn động tĩnh bừng tỉnh tức khắc đại kinh thất sắc cơ hồ là vừa lăn vừa bỏ mà thoát đi khoảng cách hơi chút xa chút người buồn đang xem náo nhiệt thẳng đến lửa lớn lấy thế không thể đỡ chi tốc độ lan tràn bọn họ rốt cuộc luống cuống bắt đầu hoảng không chọn lộ mà chạy trốn thang máy đình dùng thang lầu gian không có chiếu sáng hoảng loạn chạy trốn người như không đầu rồi bỏ loạn đâm dẫm đạp sự kiện không thể tránh khỏi phát sinh tiêu khóc cùng tiêu thảm thiết dần dần vang lên người chung quanh càng thêm kinh hoàng thất thố liều mạng đi xuống tế, tình huống tiến thêm một bước chuyển biến xấu may mắn rời đi người vội vội vàng vàng phát động ô tô khủng hoảng cảm xúc tùy theo lan tràn càng nhiều người lựa chọn rời đi tiểu khu cao lầu đi chưa khoảng cách biển lửa xa hơn địa phương trên đường cái nơi nơi đều là kinh hoàng chạy nạn người cùng các loại chiếc xe không có đèn đường đen nhánh đường cái mất đi nguồn điện đèn tín hiệu chết hai nạn xe cộ liên tiếp phát sinh nháy mắt đem con đường đổ đến chật như nêm cối Nguyên rủa cùng oán trách xoay quanh ở trên đường không, coi ô tô bị ấn đến rung trời vang, tính nôn nóng tài xế sôi nổi vây đi lên, tiếp đón đại gia cùng nhau đem lấp kín lộ xe đẩy đến bên cạnh nhường ra lộ. Phần 3 Thường ứng giả tụ tập, đầu bị thương tài xế che lại miệng vết thương, hơi há mồm tưởng ngăn cản lại không dám nói, chỉ có thể làm nhìn. Chuẩn bị tiến lên hỗ trợ xe đẩy trung niên nam nhân bực bội ném xuống trong miệng thuốc lá, nhấc chân tưởng dâm diện, dâm đến một chân hỏa. Cháy mau, xe muốn tạc. Trung niên nam nhân phát ra tê tâm liệt phế gầm rú, nhưng thời gian đã muộn, ngọn lửa lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế theo tiết lộ sang thiêu hướng lẩu du xe, kịch liệt nổ mạnh tùy theo phát sinh, bậc lửa chung quanh ô tô, vành đai xanh, vật kiến trúc. Còn có người, ngay mùa hè nắng hẹ chói trang, trời hanh vật khô, liệt hỏa ở phong thêm vào hạ như hỏa long giống nhau, dương nhanh múa vướt hướng tây rất gần. Thế giới các góc, đủ loại hỗn loạn đang ở phát sinh. Thượng trăm vạn mang theo trái tim khởi bác khí người bệnh che lại ngực thống khổ ngã xuống. Cúp điện lúc sau, dựa điện lực vận chuyển nước máy cùng khí thiên nhiên cũng tùy theo đình chỉ cung ứng. Thu bạc cùng điện tử chi trả hệ thống chết, giao dịch khó có thể tiến hành. Vô luận là nhân công cửa sổ vẫn là ATM cơ, đều không thể lấy ra tiền mặt. Có người bị nhốt ở đổi chiều tàu lượn siêu tốc. Có người bị nhốt ở cây số trời cao xe cáp. Còn có càng nhiều người bị nhốt ở thang máy. Dưới nền đất chỗ sâu trong tàu điện ngầm đột nhiên dừng lại, các hành khách buồn bực không thôi. Xe lửa quỹ đạo biến đến một nửa chợt đình chỉ, mà không biết gì xe lửa còn ở nhanh chóng xử tới. Du thuyền mất đi ra đa nhắc nhở, không có phát hiện dấu ở mặt biển hạ đáng ngầm. Phi cơ bị lạc ở vạn mét trời cao phía trên, tìm không thấy rớt xuống sân bay. Bên ngoài sự tình, trong không gian kiều hề hoàn toàn không biết gì cả. Nàng cả người ướt rầm rề xuất hiện ở nhà gỗ phòng vệ sinh nội. quần áo hấp thu nước biển sẽ bị không gian coi là một cái chỉnh thể mang tiến bảo. Này đóng di động chống phân hủy nhà gỗ là nàng 3 năm trước đây mua, đảo không phải vì mặt thế chuẩn bị, 18-9 tuổi khi nàng nhưng thật ra tưởng mua nhưng không như vậy nhiều tiền. Có như vậy nhiều tiền nhàn rỗi khi, tuy rằng đã ra mặt thế hố, nhưng vì phương tiện chính mình ở góc xó xỉnh lãng khi rửa mặt nghỉ ngơi, liền định chế này đóng nhà gỗ. Nhà gỗ diện tích có 120 bình, hai thất hai thính hai vệ một bếp. Mặc dù biết cha mẹ vào không được, Nhưng nàng hạ đơn định chế thời điểm vẫn là đem cha mẹ phòng bỏ thêm đi vào, có tiền chính là như vậy tùy hứng. Tiêu hề một bên tắm vòi sen một bên cảm tạ năm đó hào ném trăm vạn chính mình, này tiền tiêu quá đáng giá, có thể so mua bao bao giá trị nhiều. Vọt một hồi lâu, mới xem như đem trên người trên đầu kia một tầng khói bụi hướng sạch sẽ, chạy xuống tới thủy không hề vẩn đủ. Hồi tưởng chính mình này một đường, thật là ở tìm đường chết bên cạnh điên cuồng thử, cũng chính là ỷ vào không gian này trương bảo mệnh phụ. Cảm ơn. Rửa sạch sẽ tiểu hề bọc áo tắm dài đi ra nhà gỗ, nàng hiện tại ở vào bồ đề lắc tay trong đó một viên hạt bồ đề nội. Bồ đề lắc tay có 18 viên hạt bồ đề, mỗi một viên hạt bồ đề bên trong đều có một cái 100m 100m 10m không gian. Có thể nói nàng có 18 cái không gian, cũng có thể nói nàng không gian có 18 cái độc lập ô đựng đồ. Nàng thích mặt sau này một loại cách nói, cũng đem trước mặt này một cách định vị nhất hào cách, từ tả hướng hưu theo thứ tự bài tự. Nhất hào cách trừ bỏ này đống nhà gấu ngoại, rửa tường còn phóng 50 cái 260-200cm đại kệ để hàng. 10 kệ để hàng nàng ở các quốc gia thành thị du ngoạn khi mua địa phương đặc sắc mỹ thực, giữa hải sản cơm chiên, nùng hương trái dừa canh, khói sông pho mát, hương thảo gan ngỗng, thắt đắt thịt bò, trứng, cá muối sushi, đại bàn gà, dê nướng nguyên con, cây rát thỏ đầu, đậu hủ túi, thịt tươi bánh trung thu. Pham Lan nàng cảm thấy ăn ngon đồ vật, đều sẽ mua một đống, mang về cho cha mẹ nếm thử. cũng là phương tiện chính mình đỡ thèm. Hai kệ để hàng đồ uống đồ ăn mặt, tiên sữa bò, khoái nhạc phì trạch thủy, coca, trà sữa, cà phê, khoai lát, khô bò, xí muội. Một kệ để hàng y easy dược chữa bệnh khí giới, tố vải đồn, cồn, băng gạc, cảm mạo ho khăn dược, giảm nhiệt chất kháng sinh, hạ sốt thuốc giảm đau, vitamin canxi, phim gay, này đó thực phẩm chức năng cũng có một ít, còn có nhiệt kế đo thai, nhiệt kế, đường máu nghi, huyết áp nghi. năm kệ để hàng thời trẻ mua sắm cầu sinh trang bị túi cấp cứu đêm coi nghi đèn tin cường quang ống phi hổ chảo cưa điện dịu phòng hộ phục thổi phòng thuyền cao su thành dương ngọn nến bật lửa năm kệ để hàng thời trẻ chuẩn bị sinh hoạt vật dụng hàng ngày sữa tắm dầu gội kem đánh răng nước giặt quần áo này đó đã dùng hết một bộ phận tám kệ để hàng thời trẻ chuẩn bị cập trong nhà không cần lại luyến tiếp vứt quần áo dày đệm chăn hai kệ để hàng cắm trại thiết bị cắm trại xe đẩy lều trại ăn cơm giã ngoại lót nướng bờ bờ cờ giá nướng bờ bờ cờ than thủi bên ngoài năng lượng mặt trời phát điện bản đại dung lượng di động nguồn điện Nam kệ để hàng thượng vàng hạ cám vận động thiết bị trượt băng dày ván trượt tuyết trượt tuyết phục ván lướt sóng đồ lạn dưỡng khí bại leo núi công cụ dù để nhảy sau hai dạng đại bộ phận là nàng sau lại vì chơi mới mua cũng coi như là chó ngáp phải rồi nhất đặc thù chính là một kệ để hàng vũ khí lạnh ống thép dao xẻ dưa hấu tam lăng dao găm lang nhao đồng công binh sạn Nỏ tiễn, cung tiễn, thụy sĩ quân đao, gây tê thương trở. Một kệ để hàng vũ khí nóng, điện giật côn, súng lục, bán tự động bức thương, ngắm bắn bức thương, súng tự động. Lớn lớn bé bé thương 45 đem, viên đạn tam vạn nhiều phát, 6 kiện chống đạn ngực, tam khối chống đạn tâm chắn Vũ khí nóng đại bộ phận là nàng ở em M Quốc lưu học khi Quang Minh chính đại tổng quân hỏa cửa hàng mua sắm. Số ít mấy cái cường lực sát thương súng ống là từ chợ đen thượng mua sắm. Ở bên kia chỉ cần giấy chứng nhận đầy đủ hết tiền đúng chỗ, mua mấy thứ này so mua Mạch lao hamburger còn phương tiện. Bởi vì quân chính quy hỏa cửa hàng ước chừng có 6 vạn nhiều ra, chợ đen thượng càng là vũ khí tràn lan, mà Mạch lao chỉ có một vạn nhiều ra. Tự do M lợi kiên, đấu súng mỗi một ngày, cũng không phải là lãng đến hư danh. Giá cả cũng không trong tưởng tượng quý, 500M nguyên là có thể mua được một phen tính năng không tồi thương. Viên đạn càng tiện nghi. Nàng nơi ở đối diện súng ống đạn dược cửa hàng từng ở lễ Giáng sinh đẩy ra một khoản tiền đạn cả nhà thùng, 14.000 phát đạn chỉ cần 4.000 m nguyên, bình quân xuống dưới một phát viên đạn không đến hai nguyên, tính giới so nháy mắt hạ gục chịu ít cơ cả nhà thùng. Lúc ấy trường hợp cái kia hòa bạo, nàng bài thật dài đội mới đến thiên, mua hai thùng thêm vào còn đưa 1.000 phát đạn, hơn nữa miễn phí giao hàng tận nhà. Cái này đội tuyệt đối là nàng đời này bài đến nhất đối đội, giờ này khắc này. Này đó vũ khí mang đến cảm giác an toàn xa ở phía trước sở hữu vật tư phía trên. võng Hữu nói rất đúng, hàng xóm độn lương ta độn thường, hàng xóm chính là ta kho lúa. hưởng có vật tư mà không có tự bảo vệ mình năng lực, sớm muộn gì trở thành người khác kho lúa. Đặc biệt nàng là có như vậy điểm tư sắc nữ nhân trẻ tuổi, cha mẹ 50 suốt đầu, không tính lao khá vậy không tính tuổi trẻ. Ở người xấu trong mắt bọn họ một nhà ba người nhưng còn không phải là người già phụ nữ và trẻ em, có thể tùy tiện xoa bóp mềm quả hồng. Mặc dù ở bồ đề lắc tay quanh năm suốt tháng tẩm bổ hạ, nàng lực lượng, tốc độ, thể năng các mặt đều được đến tăng lên, liền 200 nhiều độ cận thị đều không thuốc mà khỏi. Nhưng vo công lại cao cũng sợ giao phê, vo công lại mau cũng mau bất quá viên đạn. Nàng chính là lại có thể đánh, đều không bằng tay chói gà không chặt người móc ra một khẩu súng tới càng có lực chấn nhiếp. Thương tựa như vũ khí hạt nhân, có thể không cần, nhưng cần thiết phải có. Lúc này nàng rốt cuộc khắc sâu lý giải quốc gia năm đó như vậy gian khổ. Còn muốn lạc khẩn lương quần nghiên cứu phát minh vũ khí hạt nhân dụng tâm lương khổ, vì chính là cảm giác an toàn, vì chính là tự tin. Chương 4. Nhất hào cách phóng nhà gỗ cùng kệ để hàng, số 2 cách đường ga ra dù kho. Tiêu hệ như sẽ xuyên tường thuật giống nhau, xuyên qua bên phải không gian vách tường đi vào số 2 cách. Số 2 cách ban đầu chỉ phóng kia chiếc có công từ đầu tới cuối xe máy, nhà xe cùng hai chiếc vùng núi xe đạp, cùng với 86 thùng 100L trang xăng. 92 thùng 100L trang dầu diesel cùng 5 bắt tay động cố lên thương. Năm đó các tồn 100 thùng, mấy năm nay lục tục dùng hết mấy thùng. Hiện tại nhiều 200 nhiều chiếc lớn lớn bé bé xe, mấy trăm cái mỡ lợn bại, một cái chứa đầy chìa khóa xe màu xám thiết quẩy, 7 thùng nửa 50L trang sang 5 thùng nửa 50L trang dầu diesel cùng hai đài giản dị cố lên cơ. Số 3 cách phóng thời trẻ độn 20 tấn than đá, 10 tấn than tủi, 10 tấn than tổ ong, 23 dương nướng bờ bờ cửa than. 50 bó củi gỗ, đống cỏ khô cọng rơm nhánh cây đồi đến lao cao. Số 4 cách phóng 5 cái dung lượng 5 tấn 304 ỉ nột mang thang dây dự âm kết nước, 10 cái dung lượng 3 tấn dự âm kết nước, 10 cái 1.000 L trang trữ nước thùng, 20 cái 500 L trang trữ nước thùng, 50 cái 200 L trang trữ nước thùng, 50 cái 100 L trang trữ nước thùng. Kết nước trang chính là nhiệt độ bình thường nước máy, trữ nước thùng là thiêu khai thẳng uống nước. Thẳng uống nước là ở trong nhà rót, nhưng thật ra không quý. Vì chính là này đó cách nước cùng có chứa vòi nước thực phẩm cấp chữa nước thùng. 1000 khối 50-50-25cm khối băng, vì tỉnh tiền, đều là chính mình dùng khuôn đúc từng khối chế tác. 50% là tiệp thùng nhưng dùng ăn vụ băng, chính mình dùng chế băng cơ chế làm. Số 5 cách phóng đều là hy vọng. Một đại dương rau dưa hạt giống, một đại dương trái cây hạt giống, hai đại dương nấm reo trồng bao, thường thấy cây ăn quả mầm các hai cây, tổng cộng 120 cây. Gà vịt ngỗng bồ câu chim cút chờ thụ tinh trứng các 200 viên, năm đài gia dụng phu hoa khí, phí nhiêu bùn đất 1265 bọt biển dương, bùn đất là chính mình ở núi sâu rừng ra hự hữ hự đào trở về, bọt biển dương là tiểu lầu hàng tươi sống nguyên liệu nấu ăn dư lại đóng gói hộp, không tốn một phân tiền. Lúc ấy tiền không nhiều lắm, nàng là có thể tỉnh tắt tỉnh. 50 túi 50kg trang dinh dưỡng thổ trên mạng mua, thủy bồi bồi dưỡng dịch 10 dương, mỗi dương 5 l sáu bình, tưởng nhiều mua điểm, nhưng quá quý. Cũng chỉ mua 10 dương. May mắn ở tàu hàng thượng thu được vài thùng đựng hàng. Nông dược, phân hóa học cắt có vài dương. Còn có một ít nông cụ. Nguyên bản còn có một ít đồ điện cùng máy phát điện, không hề tin tưởng mặt thế luận sau, bị nàng lục tục phóng tới nhà an tiểu lầu cùng trong nhà dùng. Lại nói tiếp, 20 tuổi phía trước chính mình thật sự có thực nghiêm túc ở chuẩn bị mặt thế, nếu không phải kinh tế thực lực hạn chế phát huy, hiện tại nàng liền có thể kê cao gối mà ngủ. Mọi người đọc say tuổi trẻ ta độc tình a. Cũng may gần mấy năm nàng tuy rằng không hề tin tưởng mặt thế, không tiếp tục độn này đó vật tư, nhưng nàng có nghiêm túc làm tiền, độn không ít hữu dụng đồ vật. Số 6 cách phong chính là trái cây, trừ bỏ mới vừa thu vào tới kia một đám tê quốc đặc sản trái cây ngoại, còn có phía trước mua dưa hấu, dưa hà mì, quý đường, ô cam, quả bưởi, trẻ di, quả vải, trái kiwi, quả nho, hoàng đào, dương mai, hoàng bì quả. Loại này không đánh dấu hạn sử dụng nguyên liệu nấu ăn, đuổi kịp năm được mùa giá cả thấp. Nàng từ trước đến nay là mấy chục thượng trăm tấn mà mua, lại tiện nghi làm việc gọn gàng, dù sao không gian cũng đủ đại cũng không cần lo lắng phóng hư. Số 7 cách phóng rau dưa, măng mùa xuân, măng cây, hương xuân, cải trắng, cây cải bắp, đậu bắp, bí đỏ, ớt ai, sinh cường, tỏi. Thứ 8 cách phóng thịt trứng cá tôm cua trứng, nhiều nhất chính là các màu hải sản, hải sản phê nhà ăn sao. Thứ 9 cách phóng lương du gia vị. Đệ thập cách phóng nhà ăn tiểu lầu vụn vặt đồ dùng, như giấy ăn. Khăn nước chỉ nha khoa tâm sỉa răng, dùng một lần ly chén đũa bao tay dùng một lần, đóng gói hộp, màng giữ tươi, túi lựng, rác. Một ít món ăn phải dùng đến bếp di động, cồn lò, bếp di động khí vại cùng thể rắn cồn, đều một dương dương một sọt sọt một túi túi chỉnh chỉnh tề tề xếp thành tiểu sân núi Chỉ là này đó đồ ăn, đã đủ bọn họ cả nhà ăn cả đời, nhưng là đồ dùng sinh hoạt xa xa không đủ, may mắn nàng ở cảng nhặt một cái đại lầu. Đệ thập nhất đến 16 cách đều là đủ mọi màu sắc thùng đường hàng Nàng thu đến vội vội vàng vàng, vị trí bày biện không hợp lý, lãng phí rất nhiều không gian. Sửa sang lại sửa sang lại, còn có thể đẳng ra không ít không gian. Mau đánh ra đánh giá 4 năm cái thùng đựng hàng khẳng định là có, không hổ là gánh vác cả nước 90% ngoại mẫu siêu cấp đại cảng, đáng tiếc thiêu hủy càng nhiều. 17 cách tất cả đều là nước máy. 18 cách tất cả đều là đạt tới trực tiếp dùng để uống cấp bậc hồ nước. Một người cả đời muốn uống rất 50 tấn thủy, dùng hết thủy càng là cao tới 7.000 tấn. Bọn họ một nhà ba người chính là nghìn tấn, may mắn là độc lập ô đựng đồ hình thức không gian, bằng không đến chuẩn bị nhiều ít vật chứa. Chứa đựng này đó thủy có điểm phí tiền, càng phí thời gian phí người, 10 vạn tấn thủy đâu. kia một cách nước máy phía trước phía sau hoa đã hơn một năm thời gian, vì thế nàng còn cố ý thuê một bộ mang trong nhà đại bể bơi biệt thự. Đi học trước mở ra nước vào chốt mở, thủy mãn tự động đỉnh, tan học trở về thu thủy. Nàng còn mấy lần bị bất động sản do hỏi vì cái gì dùng thủy lượng lớn như vậy. Đều bị nàng lấy chính mình ái bơi lội có thói ở sạch qua loa lấy lệ qua đi Thu thập hồ nước thời gian đoạn một chút Chỉ cần nàng thân thể chạm vào đồ vật đều có thể thu vào không gian Cũng không cực hạn với đôi tay Nàng liền cả người nhảy vào đi Nhưng thu tốc độ vẫn cứ hữu hạn Hơn nữa tinh lực hữu hạn thường thường muốn dừng lại nghỉ ngơi Nàng không thể không ở ít đảo hồ đãi hơn phân nửa tháng Lúc ấy liền thập phần hâm mộ Không, là ghen ghét một ít tiểu thuyết trung vai chính Một ngày là có thể hút khô năm đại hồ Đem sở hữu vật tư qua một lần, tiêu hề cảm giác an toàn nháy mắt bị kéo mãn. Nàng nhìn nhìn đồng hồ, kim đồng hồ vẫn không nhúc nhích ngừng ở tiến vào kia một khắc thời gian thượng, 0 giờ 45 phút. Cúc điện là số 7 buổi tối 8 giờ 17 phút, nàng 9 giờ 52 phút rời đi kho hàng, nói cách khác dùng ba cái giờ ở cảng vật tư thượng. Nay ba cái giờ mỏi mệt cảm có thể so liên tục thu ba cái giờ hồ nước mệt nhiều, rốt cuộc cùng đơn vị thời gian nội thu thủy cùng thùng đựng hàng trọng lượng thể tích hoàn toàn vô pháp so. Tiêu hề sơ sơ bụng, không chỉ có mệt còn đói, đặc biệt đặc biệt đói, đói bụng vài thiên dường như, đây là siêu phụ tải sử dụng không gian đại giới. Đói liền ăn bái, nàng từ trên kệ để hàng cầm một chén còn nhiệt giữa hải sản cơm chiên, cà ri xào con cua, nùng hương trái rửa canh gà. Đây là địa phương một nhà nổi danh nhà ăn chiêu bài đồ ăn, nàng rất thích, ngày hôm qua tìm cái thương vụ công tác cơm lý do mua 50 phần. Ăn xong này 50 phần sợ là lại không cơ hội nếm đến cái này hương vị, hiểu được liền phải 100 phần. Không Một ngàn phân, lại bỏ thêm một phần nhà mình nhà ăn làm xa lát hoa quả, hướng nhà ăn ngồi xuống, nàng bắt đầu hưởng dụng này đốn ăn khuya. Ăn uống no đủ, có điểm mơ màng sắp ngủ kiểu hề cầm một ly cà phê đen có một ngụm không một ngụm chậm rãi uống, nàng không thể ngủ, một khi ngủ phòng trường không cái 24 giờ vẫn chưa tỉnh lại, chờ nàng tỉnh lại, càng thượng đồ vật sớm đều đốt thành cho. Cho nên, nàng không ngủ chỉ nghỉ ngơi, chờ thể lực khôi phục điểm, lại đi ra ngoài nhìn xem, có lẽ còn có thể hỏa trung nhặt của hời. Chẳng sợ nhặt được một cái thùng đựng hàng cũng hảo, vạn nhất vừa lúc là nàng không có đồ vật đâu. Tuy rằng không nên, nhưng ăn ngay nói thật, Linh Nguyên mua loại sự tình này, làm người phía trên di động đồng hồ thượng thời gian trì trệ không tiến, Tiêu hề cũng không biết đi qua bao lâu, tự mình cảm giác trạng thái khôi phục đến còn hành, nàng lập tức rời đi không gian. Bãi đỗ xe đã trở thành đám cháy, lửa lớn bùm bùm mà thiêu đốt, ánh lửa bên trong chỉ còn lại có tứ tung ngang dọc xe cái giá. Bãi đỗ xe, càng cùng với sau lưng thành thị phóng nhãn nhìn lại đều là ánh lửa cùng bầu trời cực quang nối thành một mảnh kia hình ảnh tráng lệ đến quỷ quyệt phần 4 tiêu hề phảng phất nhìn thấy tương lai một góc mất đi khoa học kỹ thuật trợ lực nhân loại ở thiên nhiên trước mặt bất kham một kích đó là nàng tay cầm không gian vẫn như cũ là thân thể phạm thai nếu thiên nhiên không cho nhân loại lưu một tia giấy rủa cầu sinh đường sống đồng dạng khó có thể may mắn còn tồn tại lấy lại bình tĩnh lấy ra vệ tinh điện thoại gọi cha mẹ dãy số vẫn như cũ đánh không thông không biết kinh thị thế nào. Tổng sẽ không cũng cùng nơi này, A phi, miệng quạ đen, mới sẽ không. Tiêu Hề áp xuống không tốt ý niệm, tưởng cũng vô dụng, chỉ có thể lo lắng xuông. Nàng hiện tại thể lực đã không cho phép nàng lập tức bắt đầu lặn lội đường xa, hướng hồ trên bờ một mảnh biển lửa, không cháy địa phương giao thông khẳng định loạn thành một đoàn, chính là lên bờ cũng một bước khó đi, còn phải đề phòng lửa đốt lại đây cùng với mặt khác ngoài ý muốn. Trước mắt mà nói, lưu tại trong biển so trên bờ càng an toàn. Nàng lau một phen trên mặt bọc nước, chuyên chú trước mắt. Càng bị lửa lớn hoàn toàn bao phủ, đã không có đặt chân địa phương. Nhưng thật ra mấy trăm mễ ngoại mặt biển thượng có một con thuyền thiêu đốt tàu hàng. Ở trên thuyền ánh lửa chiếu dọi xuống, có thể rõ ràng thấy mặt trên thùng đựng hàng tràn đầy. Tiêu Hề lấy ra kính viễn vọng cẩn thận quan sát, tàu hàng ngừng ở giữa hàng bến tàu trước, hẳn là đang ở giữa hàng hàng hóa. Đại khái cũng là bởi vì này mới có thể bị cảng lửa lớn vạ lây. Ngọn lửa tập trung ở đầu thuyền. đánh giá vô luận là đốt tới đuôi thuyền vẫn là khuynh phiên chìm nghỉm hẳn là đều còn một chút thời gian điểm này thời gian chính là nàng cơ hội nàng muốn tàu hàng thượng thùng đựng hàng bởi vì không gian nội vật tư có điều khiếm khuyết lượng là nhiều nhưng đều không phải là mọi mặt chú đáo nàng còn muốn trên thuyền trang bị thuyền cứu nạn quốc tế ngành hàng hải tổ chức quy định đại hình tàu thủy cần thiết ở hai sườn từng người trang bị một con thuyền trở lên thuyền cứu nạn cùng với bao nhiêu cứu sống vẻ nếu thuyền cứu nạn không thể đương cứu trợ thuyền sử dụng còn phải trang bị một cái ít nhất có thể cất chứa 6 người cứu trợ thuyền, lấy bị xuất hiện thuyền viên rơi xuống nước chờ ngoài ý muốn khi thực thi cứu viện. nếu chỉ là Thái Dương Phong bạo, kỳ thật còn hảo, không điện không võng, cùng lắm thì chính là trở lại giao thông dựa đi thông tin dựa giống nông cày thời đại, cổ đại người không cũng sống được hảo hảo, liền sợ còn có mặt khác tai nạn phát sinh. nàng không có biết trước năng lực, không biết tương lai rốt cuộc là bộ dáng gì, chỉ có thể đem sở hữu tưởng được đến tai nạn đều suy xét đi vào. vạn nhất phát sinh hưng ứng. Vậy yêu cầu thủy thượng giao thông công cụ. Nàng có thuyền cao su, nhưng lại an toàn tính thượng xa không bằng cứu viện thuyền cứu trợ thuyền. Không cơ hội thì thôi, có cơ hội không đạo lý không thử thử một lần. Tiêu hề trở lại không gian, sung hảo thuyền cao su lại trang thượng châm du đẩy mạnh khí thêm mãn du, khai đủ mã lực sử hướng thiêu đốt tàu hàng. chương 5. Khoảng cách càng gần càng có thể trực quan cảm nhận được này con tàu hàng khổng lồ, Thuyền trưởng phòng trừng có 300 nhiều mễ, độ rộng 5-60 mét. nên là một con thuyền cự vô bá cấp bậc viễn dương tàu hàng có thể trang thượng vạn cái thùng đựng hàng cái loại này tiêu hề hai mắt tỏa ánh sáng lấy ra leo núi dùng phi hổ chảo mão đủ kính hướng trên thuyền ném thành công vứt lên thuyền câu lấy sóng sát trăm triệu không thể tưởng được năm đó học leo núi thế nhưng sẽ dùng tại đây địa phương kỹ nhiều không áp thân thật là lời lẽ chí lý mang lên phòng độc mặt nạ bảo hộ lôi kéo dây thường hướng lên trên bò, tiểu hề bỗng nhiên nghĩ đến nếu là không gian lớn một chút hoặc là này con tàu hàng lại tiểu một chút nàng là có thể vẹo một chút đem chỉnh con tàu hàng thu vào không gian ngẫm lại cũng thật mị a lên thuyền sau tiểu hề xác nhận thùng đựng hàng cùng khoang thuyền cố định tảo chi gian khóa khấu đều bị dỡ bỏ nháy mắt tung một hơi này thật đúng là cực hảo đại đại tiết kiệm nàng thời gian lấy ra có ruỗi thang bò lên trên cao hơn bong tàu 8 tầng thùng đựng hàng đỉnh nàng rốt cuộc thấy rõ ràng hỏa thế toàn bộ đầu thuyền đều ở thiếu đốt nằm ngang hỏa tuyến có năm m dọc hỏa tuyến phòng trường gần trăm m Cùng càng lửa lớn vô pháp so, nhưng cũng không phải bằng nàng bản thân chi lực có thể diệt. Nàng có thủy, nhưng là vô pháp đem thủy giống cao áp súng bắn nước như vậy phun ra đi ra ngoài, chính là cái vòi nước ra thủy tốc độ. Diệt không được hỏa, vậy thanh ra một cái phòng cháy cách ly mang, chậm lại nó lan tràn tốc độ. Tàu hàng độ rộng hữu hạn, chỉ cần đem trong đó một hành bài 40 thước thùng đường hàng đều thu đi, chính là một cái 12 mệ khoan phòng cháy cách ly mang. Thân tàu tuy rằng cũng có thể thiêu đốt, nhưng là khẳng định không bằng thùng đựng hàng bên trong hàng hóa dễ châm nàng liền có càng nguyên vẹn thời gian tìm kiếm chạy trốn thuyền cùng thu mặt sau vật tư đánh giá hạ hỏa thế gan lớn no chết nhát gan đói chết tiểu hề mặc vào phòng cháy phục lựa chọn từ ly hỏa gần nhất kêu bài hoàn hảo thùng đựng hàng bắt đầu bởi vì tới gần hỏa tuyến cái dương nóng lên nàng đến nàng nhè răng trận mắt động tác lại là một chút không thả trượm. mặc kệ này một loạt đều là cái gì một mực thu vào không gian sâm mỹ phong nước đường sữa dê phấn Canxi, phim gay, vitamin thiến, đều là phía trước không có thứ tốt. Liên hướng này mấy cái hóa dương, không bạch ai năng. Thức mau, một cái 12 mễ khoan chỗ chống mảnh đất xuất hiện, đem đầu thuyền thiêu đốt khu cùng đôi thuyền thùng đường hàng phân chia thành hai cái danh giới rõ ràng thế giới. Trong không gian cũng nhiều một đống đồ hộp nước trái cây đồ uống, dương nhung thảm, dương nhung bị chờ vật tư. Ngắm lại không yên tâm, tiêu hề lại thu đi một loạt thùng đường hàng, cái này phòng cháy cách ly có chứa 24 mễ khoan. hẳn là đủ an toàn đến nỗi toàn bộ thu xong tạm thời không được thuyền trước sau trọng lượng thất hành dễ dàng khuynh thiên nàng còn không có bắt được thuyền cứu nạn đâu bị hỏa nướng đến mồ hôi ướt đấm tiểu hề thẳng đến đuôi thuyền khoang điều khiển tới trên đường nàng đã xác định thuyền cứu nạn vị trí liền ở khoang điều khiển lầu hai bong tàu thượng vẫn là một con thuyền toàn phong bế thuyền cứu nạn loại này thuyền cứu nạn chẳng sợ ở sóng gió chung khuynh thiên cũng có thể lập tức khôi phục nguyên trạng là thủy thủ nhóm ở sóng gió chung cuối cùng một đạo đường sinh mệnh ở phòng điều khiển nội tiêu hề nếm thử phóng thích thuyền cứu nạn phát hiện bàn điều khiển hoàn toàn không nhạy đảo không phải thập phần ngoài ý mớn nếu là còn có thể bình thường thao tác thuyền viên sẽ đem tàu hàng khai ra đi mà không phải vứt bỏ không thèm nhìn lại nàng chính là ôm như vậy một chút may mắn tâm lý mới thử một lần không thành công vậy chỉ có thể thử xem sức trâu trước đó nàng trước nhìn xem nơi này có hay không hữu dụng đồ vật dựa theo quy định phòng điều khiển sẽ trang bị một ít chạy trốn đồ dùng cùng hòng thuốc đích xác như thế tìm được tam kiện giữ ấm cứu sống phục, hiếm có thứ tốt, chuyên môn ứng đối giá lạnh thời tiết, người bình thường ở nhiệt độ thấp trong nước biển, kiên trì không được 15 phút phải hôn mê. Nhưng lại ăn mặc giữ ấm cứu sống phục nói, nhưng bảo nhiệt độ cơ thể 6 giờ nội giảm xuống không vượt qua 2 độ, cũng liền có nhiều hơn còn sống hy vọng. Trừ cái này ra, còn tìm đến tam kiện bình thường áo cứu sinh, một cái y y dược cấp cứu dương, một cái hút oxy bại, ba cái hàng hải kính viễn vọng, năm cái bình chữa cháy. Tiêu Hề vừa lòng rời đi. thẳng đến lầu hai bong tàu thượng thuyền cứu nạn hoa điểm thời gian liền cưa điện đều dùng tới mới mở ra cố định khoa khấu thuận lợi đem tia con toàn phong bế thức thuyền cứu nạn thu vào không gian cùng nhau thu vào đi còn có bên cạnh bốn cái nhưng cất chứa sáu người khí chướng thức cứu sống bẻ sáu cái có thể sáng lên phao cứu sinh bên này có một khắc sườn khẳng định cũng có tiêu hề nhấc chân liền chạy con đường sau sườn khi thấy điếu thuyền giá thắt cổ một con thuyền cứu trợ thuyền kia đương nhiên không thể làm như không thấy một khắc sườn thuyền cứu nạn cùng cứu sống bè cũng bị thuận lợi thu vào không gian nay một chuyến hàng đầu mục tiêu đã thành ở thuyền cứu nạn thượng chậm trễ thời gian có điểm nhiều đầu thuyền lửa lớn đã bậc lửa cách ly mang tiểu hề từ bỏ đi hạ tầng sinh hoạt khu thu thập mặt khác vật tư ý niệm nàng trở lại thùng đựng hàng khu từ nhất tới gần cách ly mang kia một loạt bắt đầu thu thùng đựng hàng đánh giá thời gian cùng tinh lực đều đủ nàng không hề chọn lựa là cái dương liền thu Kên nít chụp cầu lông chụp bóng rổ các loại vận động đồ dùng Nước khoáng, sữa bỏ, nước chanh, bàn trà, sofa, nền, ghế dựa, nồi cơm điện, lò nướng, phòng bếp dụng cụ cắt gọn, điều hòa, máy giặt, máy tạo độ ẩm, cà phê cơ. Quả khô, quả hạch, rau củ sấy khô, bánh quy, bánh hóa thực phẩm. Máy phát điện, tay cầm thức máy phát điện, bình ác quy. Xe máy, xe cân bằng, xe điện, máy bay không người lái, xe cắt tìm, điều khiển từ xa đua xe. Sữa tắm, dầu gội đầu. Kem đánh răng bàn chải đánh răng. Lại có một đám ướp lạnh thùng đường hàng. Băng rượu, rượu văng đỏ, sữa ong chúa, tức thực tổ yến, lá trà, thuốc lá, xì gà. Phúc bùn tử, dâu tây, tây mơ, vợ lách bè di, anh đảo. Cá hồi, tôm hùm, chai vòi voi, hầu sờ ống, trứng cá muối. Thịt bò, dương đà thịt, thịt dê, gà tây, thịt thỏ. bơ lù hệ bờ dị tương, suốt cà chua, bơ lạc, tương xà lá. Cà chua, nấm. Hành tây, cà rốt, đậu Hà Lan, nội bắp, móng heo, chân gà, chân vịt, cổ vịt, ngông trường, cánh gà, sữa đặc, pho mát, mỡ vàng, tôm hùng cuốn, đôi phượng tôm, bơ thịt gà mặt, hát ớt cao bồi cốt. Duy nhất không được hoàn mỹ, màu trắng thùng đựng hàng liền cồn thuốc khử trùng, chất lỏng cồn, thể rắn cồn đều có hơn 10 quầy, chính là không có một cần container thuốc Tây hoặc là vaccine phòng bệnh loại chuyện tốt này phát sinh. rõ ràng cái này quốc gia ý yà dược sản nghiệp tương đối là hộ độ cao ỉ lại nhập khẩu có lẽ vừa lúc mấy ngày nay không có nhập khẩu có lẽ táng thân biển lửa đi tiêu hề khó tránh khỏi tiếc nuối không gian tuy rằng có một kệ để hàng dược nhưng đều không phải là tràn đầy dược như vậy quý lúc ấy nàng tài chính hữu hạn không có khả năng tất cả đều hoa ở chữ hàng dược phẩm thượng không quan hệ nàng lập tức tỉnh lại lên chính mình có tiền có vật tư cũng còn có thời gian cũng không tin bổ không thượng cái này chỗ hỏng nhìn xem mặt sau còn có cái gì bao tay cao su n95 khẩu trang kính bảo vệ mắt hộ mục mặt nạ bảo hộ cách ly y tế phòng hộ phục chờ y dùng phòng hộ đồ dùng thu được một đồng lớn còn có một đám bột mì bắp khoai tây đậu nành yến mạch chờ ngũ cốc cùng với dầu quả chám bắp dù đậu nành ru, nước tương hoa hồng muối bột thì là chờ gia vị ở cuối cùng hai bài còn thu hoạch thượng trăm dương quẩy cơ chế than cùng sinh vật chất hạt nhiên liệu vô yên vô vị nhiệt giá trị cao nấu cơm sưởi ấm đều có thể tự nhiên cũng thu một ít trước mắt cảm thấy không thế nào thực dụng thậm chí kêu không nổi danh tới đồ vật bất quá ai biết về sau có thể hay không có tác dụng không có vô dụng đồ vật chỉ có sẽ không dùng người mất đi dễ châm vật lửa lớn lan tràn tốc độ không có thể đuổi theo kiểu hề đương cách ly mang đến đuôi thuyền này một khối khu vực thùng đường hàng bị toàn bộ thu đi lửa lớn ly nàng còn có mấy chục mệ khoảng cách nhưng là trọng lượng thay đổi khiến cho thân tàu chậm rãi bắt đầu nghiêng đã có thùng đựng hàng rơi vào trong biển tiêu hề không dám lại trì hoãn theo phi hổ trảo từ đuôi thuyền trượt xuống thả ra thuyền cao su nhảy lên đi lập tức rời đi chạy đến bảo đảm sẽ không bị trầm thuyền đầu sóng ném đi khoảng cách mới dừng lại nàng cả người trình chữ to nằm liệt đi xuống lấy ra một lọ nước khoáng liền uống mang tới đảo trên mặt mệt là thật sự mệt thỏa mãn là thật sự thỏa mãn thoáng hoan quá khí tiêu hề nhìn nhìn đồng hồ rời đi không gian sau nó lại bắt đầu công tác hiện tại là ba giờ ba mươi phút Nàng ở tàu hàng tiến lên trước sau sử dụng sau này gần 3 cái giờ, cùng cảng thượng không sai biệt lắm, thu hoạch cũng không sai biệt lắm. Hai con thuyền cứu nạn, một con thuyền cứu trợ thuyền, tám khí chướng thức cứu sống bè, áo cứu sinh, phao cứu sinh cùng ô tô cùng nhau đặt ở số 2 cách nội. Mặt khác mấy cái ban đầu chỉ thả chút ít đồ vật ô đựng đồ đã bị thùng đường hàng tắc đến lung tung rối loạn. Loạn, lộn xộn người xem mắt đau. Nàng nhất định phải chịu thời gian đem tất cả đồ vật đều bày biện mà chỉnh chỉnh tê tê, còn phải phân loại. Một cái ô đựng đồ một loại vật chất, nhiều ít là có điểm cưỡng bách trứng ở trên người. Chỉ là muốn đem mấy thứ này đều chuyển rời đến tương ứng vị trí thượng, cũng không phải là hạng nhất tiểu công trình. Đêm nay này một chuyến xuống dưới, mệt đến giống cẩu giống nhau tiểu hề sắc mặt càng thêm khó coi, có như vậy điểm muốn đánh lui trông lớn. Liên như vậy loạn giống như, không thể nhẫn, vậy chậm rãi làm đi. Thuyền cao su đong đưa biên độ đột nhiên lớn điểm, tiểu hề hoàn hồn, cách đó không xa tàu hàng đã khuyên thiên, cái này đầu sóng chính là nó tạo thành. càng chiêu sâu hữu hạ, thật lớn tàu hàng cũng không có hoàn toàn chìm nghịt mà là lấy đầu thuyền nết lên đuôi thuyền trầm xuống tư thế lật nghiêng ở trong nước biển hỏa rõ ràng nhỏ đi nhiều nhưng là cũng không có tắt nổi tại trên mặt nước bộ phận thân tàu vẫn như cũ ở hừng hực thiêu đốt tiêu hề lấy ra tân tới tay hàng hải kính viễn vọng loại này kính viễn vọng có thể xuyên thấu trên biển sương mù không biết có thể hay không xuyên thấu thiêu đốt sương khói tầm nhìn xác thật so nàng phía trước kính viễn vọng nhìn đến càng rộng lớn càng rõ ràng cũng càng đáng sợ màn ảnh trừ bỏ hỏa vẫn là hỏa nơi nơi đều là hừng hực lửa lớn cùng quần cuộn khói đặc làm người sinh ra một loại liệt hỏa đã vây quanh toàn thế giới sợ hãi chương 6 tiêu hề buông hàng hải kính viết vọng xem nhiều tâm tình hâm hực càng thêm lo lắng ngàn dặm ở ngoài cha mẹ lại lần nữa lấy ra vệ tinh điện thoại nếm thử kỳ tích vẫn là không có thể phát sinh kỳ thật nàng trong lòng hiểu rõ nếu là bồ đề lắc tay đóng dấu chứng thực tận thế nào có nhanh như vậy khôi phục thông tín chỉ là nhịn không được lặp lại nếm thử đem thuyền cao su hướng biển rộng chỗ xa hơn lại khai trong chốc lát nàng sợ kia con tàu hàng đốt tới du thường dẫn phát nổ mạnh hoặc là châm du tiết lộ thối lui đến cũng đủ an toàn khoảng cách mới nhảy vào trong biển thu hồi thuyền cao su tiến vào không gian vốn là không hoàn toàn khôi phục lại hung hăng lăn lộn ba cái giờ ta kia cổ kính lúc sau tiểu hề cả người mệt đến đầu say xe tắm cũng chưa sức lực đẩy nàng nguyên lành tắc hai đại khối quả xoài bánh kem phô mai liền tiên sữa bò lấp đầy bụng khởi da dơ hề hề ướt rầm rề quần áo Dùng khăn tắm lung tung lau khô thân thể, không rảnh lo tóc còn nước khăn lông một bao, bò lên trên giường, một giây đi vào giấc ngủ. Đêm nay thượng mệnh chết nàng, thân thể cùng tinh thần song trọng mệnh nhọc, sống đến 25 tuổi, chưa từng như vậy mệt quá, bất quá siêu giá trị. Đêm nay thượng thu hoạch vật tư, tuyệt đối có thể đại đại để cao bọn họ người một nhà ở mặt thế sinh tồn xác suất. Thể lực tinh lực song trọng tiêu hao quá mức tiểu hề một giấc này ngủ được chừng 40 mấy tiếng đồng hồ, lại lần nữa tỉnh lại, đã là 10 hào dạng sáng. Ở trong không gian mất đi thời gian khái niệm tiểu hề cũng không biết đêm nay là năm nào, nàng chỉ biết đói, đói trước ngực dán phía sau lưng, chạy nhanh từ trên kệ để hàng cầm cái giòn giòn sơn đông ngũ cốc bánh rán ăn. da mỏng sốt giòn, miệng đầy tương hương, bọn họ cả nhà đều thích, đáng tiếc ăn xong này một cái, cũng chỉ dư lại 12 cái, mà kia ra cửa hàng ở tỉnh Tây Lỗ, nguyên bản còn tưởng chịu cái không bay qua đi độn thượng mấy trăm cái, về sau liền thật chỉ có thể ngâm lại. tiêu hề thập phần quý trọng mà trang bị thanh khoa trà sữa ăn xong toàn bộ ngũ cốc bánh rán một chút cũng chưa lãng phí mới ăn ba phần no liên lại từ nóng hầm hợp thảo nguyên dê nướng nguyên con thượng cắt một mâm chân dê thịt chấm thượng đặc chế nước chấm dùng rau xà lách cuốn lên tới chay mặn phối hợp mị vị gấp bội lại đắp thượng một phần thịt dê canh xuông ý vị chưa hết giới nàng còn khai một cái trên cây thuộc thấu miêu sơn vương sầu riêng liền ăn tam đại khối lại nói tiếp trái cây giữa liền thuộc nó nhiều nhất Quang nàng ở Tây Quốc cùng Mở Lở Quốc mua thêm lên liền có hơn 400 tấn. Chiêu bài dẫn lưu trái cây, giá thịt suất lại thấp, cho nên mua nhiều nhất. Ở cảng tàu hàng thượng thu hoạch trái cây chung, đồng dạng thuộc sầu riêng nhiều nhất. Hiện tại đúng là nó xuất khẩu mùa thịnh vượng, bao đánh giá đánh giá ít nhất 100 quầy, một quầy ít nhất 20 tấn. Nàng trước mắt quấn cảnh chính là hạn hạn chết đúng đúng chết, có chút vật tư nhiều đến cả nhà mấy đời dùng không xong, có chút vật tư tác thập phần hữu hạn thậm chí một chút đều không có, như thường Dược phẩm, ngũ kim linh kiện, phòng độc mặt nạ bảo hộ, cấp cứu thảm, hạt giống nông cụ, phòng lạnh giữ ấm đồ dùng, phòng phóng xạ đồ dùng, không trung phương tiện giao thông, năng lượng mặt trời phát điện bản từ từ. Rốt cuộc thu vào tới thùng đựng hàng tràn ngập tùy cơ tính, không có khả năng may mắn như vậy, cái gì cần có đều có. Lại có chính là ăn chín, đều tận thế, thức ăn nước uống điện khí dần dần sẽ trở thành hàng xa xỉ, làm như vậy cơm sẽ trở nên phi thường phiền toái cùng nguy hiểm. Thử nghĩ một chút, người khác ở chịu đói. ngươi ở trên xảo nấu tạc kho hầm nghe mùi vị người tưởng đem ngươi cấp cùng nhau hầm cho nên muốn thừa dịp thế đạo còn không có hoàn toàn lộn xộn thời điểm nhiều chuẩn bị một ít ăn chín trở về khiến cho nàng ba nhiều hơn mà làm hắn chính là một bậc đầu bếp tay nghề hảo đâu đặc biệt tam hiểu món ăn Quảng đông tiêu hề biểu tình ảm ảm trôi lên mặt nước xem xét tình huống kinh hỷ phát hiện trên bờ tre trời lửa lớn rốt cuộc tắt cực quăng cũng không biết khi nào biến mất trời tối vô ánh đèn thấy không rõ cụ thể tình huống nhưng là tầm mắt trong phạm vi không còn có minh hỏa. nàng thả ra thuyền cao su bò lên trên đi chuyện thứ nhất chính là nếm thử vệ tinh điện thoại vẫn là không có thể đả thông hít sâu một hơi giảm bất thất vọng cảm xúc lại lần nữa điều khiển thuyền cao su tới gần thuyền hàng phát hiện nó đã bị thiêu đến hoàn toàn thay đổi nhẹ nhàng thở dài một hơi loại này trường kỳ đi ở trên biển viễn dương tàu hàng sẽ trang bị phòng y y tế thư viện còn sẽ có rất nhiều phòng cháy cứu sống thiết bị thất vọng khó tránh khỏi có một chút nhưng không nhiều lắm Này một chuyến nàng thu hoạch cũng đủ phong phú, đến nôi khuyết thiếu kia bộ phận vật tư, quay đầu lại lại nghĩ cách. Tiêu Hề điều khiển thuyền cao su tới gần bờ biển, nàng nên lên bờ tìm đại sứ quán, nghe nói quốc gia khoa học kỹ thuật dẫn đầu dân dụng khoa học kỹ thuật 10 năm, có lẽ đại sứ quán biết quốc nội tình huống. Nàng còn cần bản đồ để chế định về nhà lộ tuyến. Ven đường thấy tam con xa hoa du thuyền, ở quốc lộ bị hoảng không chọn lộ mọi người tắc nghẽn, ô tô một bước khó đi dưới, rất nhiều người ý thức được thoát đi thành thị không bằng thoát đi lục địa. Hỏa lại đại, nó cũng không thể cách nước biển thiêu lại đây. Có thuyền ngồi thuyền, không thuyền, thùng gỗ, áo cứu sinh, pha bơi, chai nhựa. Có cái gì lấy cái gì, trong lúc nguy cấp, chính là trên tay cái gì đều không có, lửa đốt lại đây lúc sau, bản năng dưới, cũng chỉ có thể hướng trong biển này. Kết quả chính là, gần biển trên mặt nổi lơ lửng rất nhiều chết đuối mà chết thi thể, không phải tất cả mọi người sẽ bơi lội. Nếu không phải chính trực mùa hè, nước biển độ ấm cao. Còn sẽ nhiều một đám người bởi vì thất ôn bỏ mạng. Lửa lớn tắt, lưu lại một mảnh đất khô cằn, cũng ở trong biển để lại này đó vô thân nhân liệm thi thể. Cực nóng dưới, bộ phận thi thể hiện ra hoặc nhiều hoặc ít người khổng lồ xem. Khoảng cách bờ biển càng gần, gặp được thi thể càng nhiều, tiểu hề sắc mặt cũng càng khó xem. Thái dương phong bạo tới nay, nàng có thể thấy chỉ có núi lửa biển lửa, nàng tưởng tượng quá trên bờ tình huống, không thể nghi ngờ sẽ thực thảm thiết. Nhưng như thế nào cũng không nghĩ tới gặp được đệ nhất cổ thi thể sẽ là ở trong nước, trên biển đều là xác chết thôi trên bờ có thể hay không càng nhiều. Tiêu hề không nghĩ đi xác nhận, thông qua kính viễn vọng tuyển một khối không có bị lửa lớn đốt cháy quá bờ cắt đổ bộ. Trên bờ cắt cây dừa lẻ loi lay động, nơi xa có một chàng đại lâu sáng lên linh tinh ánh đèn, ở trong đêm tối phá lệ sáng ngời lóa mắt. Nàng hướng tới kia chàng đại lâu đi đến, chậm rãi phát hiện đó là một nhà khách sạn, khách sạn cửa có cảnh vệ đứng gác. Nàng cầm hộ chiếu tiến lên cho thấy chính mình hoa quốc du khách thân phận, cảnh vệ gọi tới sẽ hoa quốc ngữ nhân viên công tác. Đối phương không thiếu được dò hỏi như thế nào cái này điểm còn từ bên ngoài tới. Tiêu hề cười khổ, ta ngồi thuyền cao su trốn đến trong biển, kết quả không, dù, ta cũng sẽ không hoa, ở trên biển phiêu đã lâu, còn hảo chậm rãi sờ soạn ra quy luật, bằng không còn không biết muốn bay tới chạy đi đâu. Nhân viên công tác tức khắc lộ ra đồng tình biểu tình, lên bờ liền hảo, ngươi vận khí còn tính tốt, mấy ngày nay có rất nhiều người. Nàng không lại tiếp tục nói tiếp. Tiêu hề hỏi, như thế nào lại đột nhiên cúp điện đoàn võng, đến bây giờ còn không có khôi phục. Nhân viên công tác, chuyên gia nói là Thái Dương phong bạo hư hao điện lực thông tín phương tiện, cũng may gió lốc đã qua đi, chính phủ đã ở tăng ca thêm giờ sửa gấp, không cần bao lâu là có thể khôi phục bình thường sinh sản sinh hoạt, cho nên không cần kinh hoảng. Kỳ thật trước kia cũng phát sinh quá loại cường độ này Thái Dương phong bạo, chỉ là lúc ấy xã hội khoa học kỹ thuật còn không phát đạt, cho nên ảnh hưởng không hiện tại như vậy nghiêm trọng. Tiêu hề tưởng vô luận chuyên gia có phải hay không thật sự như vậy lạc quan, đối ngoại đều đến như vậy lạc quan, bằng không nhân tâm liền rối loạn, sẽ chỉ làm hiện trạng càng thêm chuyển biến xấu. Phần 5 Nang hỏi, mặt khác thành thị cùng quốc gia cũng sẽ đã chịu lớn như vậy ảnh hưởng sao? Ngươi là muốn hỏi chính mình quốc gia đi nhân viên công tác lý giải mà cười một cái, chuyên gia nói lần này Thái Dương phong bạo rất cường liệt, làm tinh thượng đại bộ phận quốc gia đều sẽ đã chịu ảnh hưởng, nhưng là thông tin không khôi phục cũng vô pháp biết địa phương khác cụ thể tình huống. hướng hảo tưởng có lẽ ngươi tổ quốc không có việc gì chúng ta này nghiêm trọng chủ yếu là bởi vì phi cơ rơi tan tạo thành hỏa hoạn tiêu hề thuận thế do hỏi rơi tan phi cơ nhiều sao mỗi một trận rơi tan phi cơ đều ý nghĩa một hồi khả năng vô pháp dập tắt hỏa hoạn mà toàn thế giới trong phạm vi bình quân mỗi phút có một vạn nhiều giá phi cơ ở không trung phi hành nhân viên công tác cười khổ theo ta được biết trước mắt liền chúng ta nơi này có phi cơ rơi tan may mắn chỉ có một trận chuyên gia nói thái dương phong bộ phát sinh khi phi cơ mạch điện hệ thống phát sinh trục chặt đường trưởng rơi tan là số ít số ít hiện tại phi cơ đều có thể kháng quấy nhiễu cố tình liền chúng ta vận khí như vậy không hào đổi kịp. nhưng thoát được bị điện giật lộ trục chặt trốn bất quá châm lượng dầu tiêu hao tẫn rất nhiều vô pháp chạm đất phi cơ tận khả năng hướng ít người địa phương phi bọn họ thực ghê gớm mất đi hướng dẫn phi cơ tìm không thấy chạm đất sân bay đường rơi tan không thể tránh cho ở dân cư đông đúc thành thị cùng vết chân hiếm thấy sa mạc hải dương núi cao tri gian tuyệt đại đa số cơ trưởng lựa chọn không người khu an toàn chạm đất thiếu chi lại thiếu tiêu hề tinh tĩnh nói đúng vậy bọn họ thực gây vỡ ấm một lát sau nàng lại hỏi hiện tại trong thành thế nào bên trong thành tình huống thập phần thảm thiết địa phương đã liên tục nửa tháng không coi trời mưa liên tục nửa tháng cực nóng trời hanh vật khô trở thành lửa lớn tốt nhất đất ấm cố tình thủy điện thông tin tê liệt vô pháp trước tiên hình thành hữu hiệu cứu viện thế cho nên hỏa hoạn một phát không thể vãn hồi Toàn phân nửa tòa thành thị bị biển lửa càn quét. Cuối cùng toàn rửa cái kia từ nam đến bắc ngang qua toàn thành sông lớn, đem lửa lớn ngăn cản ở đông nửa thành, mới không lan tràn đến tây nửa thành. Đông nửa bên trong thành minh hỏa đến nay không có hoàn toàn dập tắt. Ở cái này trong quá trình, vô số người táng thân biển lửa. Biển lửa chạy trốn người sống sót nhật tử cũng không hào quá, mấy trăm vạn không nhà để về người địa phương, mấy chục vạn không chỗ để đi thế giới các quốc gia du khách, tê ở vật tư khẩn trương an trí điểm nội. Khách sạn này chính là lâm thời an trí điểm trí nhất, bởi vì khách sạn dầu đi hơi gen máy phát điện công suất hữu hạn châm du càng có hạn, chỉ có thể cung ứng quan trọng khu vực chiếu sáng, phòng bếp, kho lệnh cùng phòng y y tế, vô pháp cung cấp khí lạnh, không ít người bị cảm nắng bị bệnh. Nhân viên công tác mèo nhó mũi, tóm lại, có thể tồn tại chính là may mắn. Tiêu hề gật gật đầu, xin hỏi hiện tại cái gì thời gian, ta di động không cẩn thận vào thủy, hệ thống khởi động lại sau thời gian không chuẩn. Nhân viên công tác nhìn nhìn đồng hồ, 3 52 tiêu hề túi đầu thiết trí thời gian giống như thuận miệng hỏi hôm nay là 9 hào đi cú điện ngày đó là 7 hào buổi tối 8 giờ nàng lăn lộn đến 8 hào dạng sáng mới tiến không gian nghỉ ngơi kia hôm nay hẳn là chính là 9 hào rạng sáng nhân viên công tác sửa đúng 10 hào tiêu hề lũu lưới nàng cho rằng chính mình ngủ hai mươi mấy người giờ không nghĩ tới là 40 cái mấy giờ tiêu hao quá mức tinh lực cư nhiên yêu cầu lâu như vậy khôi phục kia về sau phải cẩn thận miễn cho thời khắc mấu chốt trầm trễ sự. "Tiểu hề, ta muốn đi tìm chúng ta quốc gia đại sứ quán, phương tiện sao?" Nhân viên công tác cười khổ, "Nàng tiếp đại du khách mỗi người đều muốn tìm chính mình quốc gia đại sứ quán, bây giờ còn chưa được, ngươi mới từ trên biển tới không biết, nội thành đã thực hành quân sự quản chế, bất luận kẻ nào không được tùy ý đi lại. Bất quá các ngươi yên tâm, chờ tình huống chuyển biến tốt đẹp, chúng ta sẽ lập tức an bài chiếc xe đưa các ngươi đi đại sứ quán. Cư nhiên thực hành quân sự quản chế" đảo vẫn có thể xem là một loại hữu hiệu khống chế thế cục phương thức, tuân kỷ thủ pháp người sẽ bởi vậy an tâm, không nghĩ tuân kỷ thủ pháp người sẽ tâm sinh kiên kỵ. Một cái cường mà hữu lực chính phủ đối với mặt thế phổ la đại chúng mà nói là chuyện tốt, khẳng định so làm đại gia tự sinh tự diệt hảo. Chương 7. khách sạn đại đường phía trên kia tràn phí điện xa hoa thủy tinh đèn trở thành bài trí, lượng chính là trung quanh phụ đèn, sofa ghế dựa trong một góc ngồi nằm tốt năm tốt ba ngủ không được người. Một phòng tể thượng một đống người, lại không khí lạnh. nơi nào ngủ được nhân viên công tác mang theo kiều hề ở phía trước đài đăng ký hạ thân phận chia nàng một trương bàn tay như vậy đại tấm cả dặn do đừng đánh mất mỗi ngày bằng cái này lĩnh cơm thủy phận nhà ăn từ 6 điểm đến 8 điểm cung ứng cơm sáng cơm trưa 11 giờ đến 1 điểm bữa tối 5 điểm đến 7 điểm lĩnh cơm trưa bữa tối đồng thời có thể lĩnh một lọ thủy trước mắt thủy tài nguyên khẩn trương mỗi ngày chỉ có này hai bình thủy thỉnh tiết kiệm sử dụng nàng thiên phiên trong tay nổ tẹp tu thực xin lỗi người nhiều phòng thiếu Chúng ta vô pháp cung cấp độc lập phòng, đều là rất nhiều người trụ một phòng, trăm linh năm trong phòng mặt đều là các người quốc gia tới du khách, bên trong có không ít nữ tính. Tốt, cảm ơn. Tiêu hề tiếp nhận tấm cản, nhìn về phía trước đài đăng ký nhân viên, khách sạn giống nhau đều sẽ ở phía trước đài phóng du lịch giao thông bản đồ. Xin hỏi có em mở thành, tây quốc, LV Đức Quốc, Đông Nam Á khu vực giao thông du lịch lộ tuyến đủ. Đăng ký nhân viên sửng suốt mới trả lời, chỉ có em mở thành cùng cả nước giao thông du lịch lộ tuyến đủ. có thể chụp ảnh không thể lấy đi tiêu hề nói lời cảm tạ tiếp nhận cả nước bản đồ vừa thấy tìm được rồi về nhà lộ km quốc tế đại thông đạo một cái khởi với quốc gia của ta vân tỉnh côn thành con đường lv Đức quốc ngăn với địa phương em mở thành quốc tế quốc lộ nàng ở du lịch tự túc trong đàn nghe người ta nói khởi quá một miệng có mơ hồ ấn tượng từ em mở thành đến quốc gia của ta biên cảnh đại khái 1.000 km tê lanh thổ một nước nội lộ tuyến đồ có chỉ kém lv Đức cảnh nội kia một đoạn đường tư nàng chụp ảnh vừa ý thức đến cái gì nhân viên công tác khó có thể tin ngươi không phải là tưởng chính mình lái xe về nước đi tiêu hề cười cười nếu là chuyến bay vẫn luôn không khôi phục vậy chỉ có thể chính mình lái xe đi trở về Bò thang lầu thượng lầu chín khi nhân viên công tác đối kiều hề nói lại như là đối chính mình nói không đến mức đến kia nóng nỗi đối phương bận trước bận sau mệt ra một thân mồ hôi nóng giải quyết nàng đại bộ phận nghi hoặc tiêu hề tâm tồn cảm kích nghiêm túc nói vì nhất hư tình huống chuẩn bị sẵn sàng không đến mức chuyện tới trước mắt chân tay luôn cuống. Nếu là có cơ hội, ta đều tưởng độn chút ăn dùng để ngừa vắng nhất, dù sao cũng sẽ không lãng phí, đồ cái an tâm. Nhân viên công tác bước chân một đốn, kia nàng có phải hay không hẳn là nhắc nhở trong nhà độn vài thứ. Vì duy trì điện, phòng nội không có mở điện, chỉ hàng hiên có chiếu sáng, vẫn là cách một khoảng cách mới lượng một chiếc đèn. Hai bên phòng môn đều bởi vì thông gió mở ra, cao cao thấp thấp thanh âm từ bên trong truyền ra tới, cùng nhau truyền ra tới còn có các loại khó nghe hương vị. Tiêu hề phân biệt hạng, có nhang môi ối, hàn xú cùng với đại tiểu tiện nhờ vị. Tưởng cũng biết, nước máy ngừng, nước uống đều đến hạt lượng, từ đâu ra điều kiện tắm rửa hướng về đốt cờ. 905 phòng đại môn cũng mở ra, liền hành lang ánh đèn, có thể thấy phòng có sáu mươi bình lớn nhỏ, mang theo một cái mặt chiều biển rộng ban công. Bên trong ước chừng có 15-6 người, một bộ phận người nằm ở giữa ban công trên sàn nhà, mặt khác một bộ phận người nằm ở trên ban công, nghe được động tĩnh, ngủ không được người sôi nổi xoay đầu. Nhân viên công tác thấp giọng giới thiệu, nàng cùng các ngươi giống nhau, cũng là hoa quốc du khách, an bài ở các ngươi căn phòng này. Đặc thù thời kỳ, đại gia cho nhau chiếu cố. Lại dặn dò Kiều Hề một câu có chuyện có thể đi trước đài tìm nhân viên công tác liền vội vàng rời đi, Thoạt nhìn thập phần bận rộn. Mã mai anh thấy Kiều Hề đứng ở chỗ đó bất động, còn năm đó nhẹ nữ hài nhi mới đến chân tay luôn cuống, chủ động tiếp đón, ngươi cũng là tới du lịch, người ở nơi nào a? ta tân thành. Kiều Hề cười cười, kinh thị người. Kinh tân một nhà, kia chúng ta tính nửa cái đồng hương mã mai anh nhìn về phía đối diện mấy cái thanh niên, bọn họ đều là kinh thị tới. Hai nam hai nữ bốn cái người trẻ tuổi, đều là kinh thị a đại ở đọc nghiên cứu sinh, nghỉ hè tới du lịch. Đồng hương thấy đồng hương, không đến mức hai mắt nước mắt lưng tròng, khá vậy có thiên nhiên vài phần thân cận. Đinh Lan Nguyệt hướng bên cạnh xê dịch, nhường ra một cái không vị, tò mò nàng như thế nào như vậy vãn mới lại đây. Tiêu hề không thiếu được đem chính mình kia bộ phiêu ở trên biển trải qua lại nói một lần. Giành được phổ biến đồng tình. Mấy người âm thầm cảm thấy, cùng đối phương một so, chính mình chính là quá may mắn. Ít nhất bọn họ rời xa cháy khu vực, bởi vì sợ hãi lửa lớn lan tràn lại đây, vốn dĩ muốn chạy, nhưng thường xuyên phát sinh sự cố giao thông không chỉ có tắc nghẽn sở hữu ra khỏi thành con đường, còn gây thành mấy tràng tiểu hỏa hoạn. Trong hỗn loạn, chỉ có thể nghe theo quân đội an bài chuyển rời đến khách sạn này, bởi vì khoảng cách biển rộng chỉ có một ngàn nhiều mễ, cho nên cũng không thế nào lo lắng hái hùng. Chính là thời tiết quá nhiệt tra tấn người chết Trên biển hẳn là không như vậy nhiệt đi Môi khô nước đinh lan nguyệt dùng sức phe phẩy trong tay bịa cứng Này gặp quỷ thời tiết nhiệt đến người hãn một khắc không ngừng Nàng cảm thấy chính mình không bị lửa đốt chết Sớm muộn gì đến bị nhiệt chết Cũng không phải là nàng chính mình chú chính mình Hai ngày này đã có không ít người bởi vì bị cảm nắng té xỉu Còn có vài cái phát triển trở thành nhiệt xạ bệnh Không có thể cứu trở về tới Tiêu hề gật đầu là so nơi này hơi chút mát mẻ một chút Vậy ngươi khả năng không cần bao lâu phải hối hận lên bờ. Đinh Lan Nguyệt phun tào, chúng ta ước gì đi trong biển phao phao đi thử, nhưng quản quá nghiêm, căn bản không cho người đi ra ngoài. Tiêu Hề cười cười, cũng là vì đại gia hảo. Nay đương nhiên biết, cũng không như vậy không biết tốt xấu, cũng thật có thể nhiệt người chết, ngươi nghỉ ngơi nửa ngày sẽ biết, như vậy nhiệt còn hạ thủy, còn có mỗi Đinh Lan Nguyệt bang một chút đánh vào trên đùi, từ trong bao lấy ra đuổi mỗi dịch hung hăng hướng tới lỏa lỗ tay chân phun vài cái, lại hướng trong không khí phun phun. hỏi tiêu hề ngươi muốn hay không cũng phương điểm nơi này mỗi so quốc nội độc một cắn một cái đại bao ngừa đến muốn chết sớm biết rằng liền không ra du lịch ai biết hội ngộ thượng như vậy xui xẻo sự quốc gia chạy nhanh tới đem ta mang đi đi tiêu hề cười lắc lắc đầu ta chính mình mang theo triệt tiêu triệt tiêu nơi này đều đốt thành như vậy quốc gia thế nào cũng nên an bài triệt tiểu đi nghỉ hè là du lịch mùa thịnh vượng quan du khách liền có vài vạn người hơn nữa lưu học sinh cùng tiểu dân Ít nhất có mười vạn người, không thể mặc kệ chúng ta đi. Nói chuyện chính là bốn người chung một cái khác nữ sinh hà hải ngọc. Mã mai anh là con nói, kia khẳng định là muốn xen vào, nhưng này không phải phi cơ tàu thủy tạm thời cũng vô pháp khai sao. Kỳ thật chờ khôi phục, không cần phải quốc gia, chính chúng ta là có thể trở về. Trong một góc hắc khung thanh niên lưu nhất phong thình lình nói, vạn nhất khôi phục không được đâu. Đinh Lan Nguyệt trừng hắn, sao có thể khôi phục không được, Ngươi thiếu miệng quá đen. Lưu nhất phong kích động. Ngươi cho rằng vệ tinh là như vậy hảo chữa trị sao, nói không chừng vũ trụ chạm đều hỏng rồi. Ta xem ngươi đầu góc mới là hỏng rồi, một chút đều không mong điểm tốt. Đừng xảo đừng xảo, đại gia hỏa khí đừng như vậy đại, hảo hảo nói chuyện. Lưu Nhất Phong lẩm bẩm, thật không phải ta bi quan, nhưng lần này thật sự không thích hợp. nay đều ngày thứ tư, một chút khôi phục tiến triển đều không có. Này không phải đều vội vàng cứu hỏa. Lưu Nhất Phong cao giọng, ta nói chính là vệ tinh thông tin. vệ tinh nhiều nhất năm cái quốc gia là m quốc quốc gia của ta y quốc nước nhật e quốc có thể nói là trên thế giới hàng thiên khoa học kỹ thuật nhất phát đạt năm cái quốc gia thông tin toàn diện biến mất đây là bao lớn sự tình, khẳng định là tập kết sở hữu lực lượng chữa trị nếu này năm cái quốc gia đều bó tay không biện pháp các ngươi biết ý nghĩa cái gì sao các ngươi rốt cuộc có biết hay không phòng đột nhiên lâm vào chết giống nhau yên tính giữa tiểu hề xem qua đi từng chương gương mặt thượng đều hiện lên hoặc nhiều hoặc ít sợ hãi nhất là quan mã mai anh nuốt nuốt nước miếng, trấn an mà vô vô trên đùi bị đánh thức cháu gái, trong ánh mắt lộ ra hối hận. nhi tử con dâu nguyên bản không yên tâm nàng mang cháu gái xuất ngoại du lịch, là nàng khuyên can mãi mới đồng ý. này nếu là có cái vặt nhất, phi phi phi khẳng định không có việc gì. kỳ thật mới ba ngày nhiều một chút, cũng không phải bao lâu. người cũng nói, này vệ tinh không hảo chữa trị, dù sao cũng phải cấp quốc gia điểm thời gian đi. tiểu lưu ta không nội a, phải tin tưởng quốc gia, chúng ta khẳng định có thể trở về. Các ngươi nói đúng đi. Chương 8. Trầm mặc, vẫn là trầm mặc. Tiêu hề đánh vỡ lệnh người như đứng đống lửa, như ngồi đống than trầm mặc, đúng vậy, khẳng định có thể trở về. liền tính phi cơ tàu thủy vô pháp hay còn có thể lái xe, cùng khối trên đại lục, lại không phải cách biển rộng, địa phương liền có thẳng tới vân tỉnh côn thành quốc tế quốc lộ. Không thể tưởng tượng thanh em vang lên, quốc tế quốc lộ. Nơi này có người là ngồi du thuyền lại đây, có người ngồi máy bay lại đây, nhưng không một cái tự ra tới. Vượt quốc du lịch tự túc đó là tiểu chúng tiểu chúng, thế cho nên bọn họ căn bản không biết còn có như vậy một cái thẳng tới quốc nội quốc lộ. Tiêu hề lấy ra di động điều ra ở dưới lầu chụp bản đồ, này lại không phải cái gì cơ mật, không cần thiết cất dấu. Biết còn có như vậy một cái dơ tay có thể với tới về nhà con đường, hoặc nhiều hoặc ít có thể giảm bớt lo âu khủng hoảng. Kỹ càng tỉ mỉ bản đồ có thể về phía trước đài mượn đọc, chính là này quốc lộ, từ M thành đến T quốc biên cảnh cờ cờ thành, chọn tuyến đường đi LV nước quốc. Là có thể tới vân tỉnh biên cảnh Ta nhìn xem, ta nhìn xem Tối tăm trung sáng lên màn hình di động tức khắc hấp dẫn phòng nội tầm mắt mọi người Bầu trời phi cơ trong biển tàu thủy không thể khống Nhưng trên đất bằng quốc lộ nháy mắt làm người có làm đến nơi đến trốn cảm giác an toàn Lại hư bất quá là đi quốc lộ, như vậy ngâm lại, giống như cũng liền như vậy một chuyện Đại khái rất xa Tiêu hề, dựa theo bản đồ tỷ lệ, tê lanh thổ một nước nội một đoạn này lộ 700-800 km LV đút lãnh thổ một nước nội phỏng trừng 2-300 km. Cụ thể ta cũng nói không chừng, bởi vì ta trên tay chỉ có tề quan hệ ngoại giao thông lộ tuyến đồ, không có LV đúp quốc bản đồ. Quay đầu lại có thể hỏi một chút đại sứ quán, bọn họ hẳn là sẽ có tương đối kỹ càng tỉ mỉ bản đồ. Kia khẳng định có. Mã mai anh kích động chụp đùi, cảm giác cả người đều nhẹ nhàng, 1.000 km, một ngày là có thể khai song sự. Không khí tức khắc vì này bung lỏng, có người vui vẻ ra mặt, đối sao. Mới 1.000 km quốc lộ, lại không cần trèo đèo lội suối, ở quốc nội chính là vượt cái tỉnh mà thôi, có cái gì hảo lo lắng, chính là đi đều có thể đi tới trở về. Đó là lưu nhất phong căng chặt đều rút đi không ít, nhưng vẫn có buồn dầu. nhưng nhân sinh mà không thân, không hướng dẫn đi như thế nào. Còn có lở V đút bên kia có điểm loạn, hiện tại chỉ sợ càng loạn. Không hướng dẫn có bảng hướng dẫn A, các ngươi này một thế hệ người trẻ tuổi chính là quá ỷ lại di động, không di động liền lộ đều sẽ không đi rồi. này hướng dẫn mới ra tới nhiều ít năm chúng ta tuổi trẻ thời điểm còn không phải làm theo nơi nơi du lịch mã mai anh là quan tỏ vẻ biện pháp tổng so khó khăn nhiều thật tới rồi không thể không lái xe trở về nông nỗi đại sứ quán khẳng định đều cho chúng ta an bài thỏa đáng loạn sợ cái gì đánh giặc cũng chưa quan hệ ngươi xem điện ảnh có phải hay không đều như vậy diễn kia đều là chân thật sự kiện cải biên chúng ta nhiều người như vậy đâu quốc gia không có khả năng mặc kệ lưu nhất phong khoe miệng giật giật tựa hồ còn muốn nói cái gì nhưng mà ở chung quanh người ngươi đừng mất hứng chừng mắt hạ, ngượng ngùng nhắm lại miệng. Chính là, quốc gia khẳng định sẽ không mặc kệ chúng ta, bất quá ta cảm thấy đại sứ quán không nhanh như vậy hành động, rốt cuộc đề cập nhân số quá nhiều, không có khả năng nói đi là đi. Chờ đại sứ quán triệt tiểu đó là nhất hư tình huống, hướng hảo tưởng không chuẩn ngày mai chuyến bay khôi phục chúng ta chỉ cần mấy cái giờ là có thể về nước. Như vậy tốt nhất, ta đã sớm chịu đủ rồi, quả thực địa ngục hình thức. Ta cũng là đủ đủ, không khai điều hòa liền tính. Một ngày chỉ cấp hai bình thủy, đây là tính toán nhiệt chết chúng ta sao? Ta nghiêm trọng hoài nghi bọn họ khác nhau đãi ngộ. Kia không đến mức, đại gia ăn đều là giống nhau, thủy cũng đều là hai bình, phòng trừng vật tư là thật sự man khẩn trương, đều bị thiêu hết đi, mặt khác thành thị tình huống phòng trừng cũng không thế nào hảo, vô pháp chi viện. Đừng nói, này hỏa thật rất dọa người, ta thiếu chút nữa cho rằng chính mình muốn chạy trốn không ra, hiểu được liền không ra du lịch, xui xẻo thấu. Ta đời này đều không nghĩ lại suất ngoại du. tiêu tiền tìm tội chịu mặc danh biến thành phun tàu đại hội tiêu hề không có hứng thú tham dự nàng đứng lên mã mai anh cho rằng nàng muốn thượng vệ nút cửa chỉ chỉ trong phòng có toilet tiêu hề đoán được bất quá nàng là muốn ra cửa ta đi mái nhà nhìn xem trong thành tình huống cũng hảo tâm có cái số vẫn luôn phiêu ở trên biển cái gì đều không rõ ràng lắm lưu nhất phong do dự hạ trước mắt nữ sinh diện mạo thực xuất chúng không phải lập tức lưu hành bạch đấu gầy mỹ nữ nàng làn ra thiên hướng với tiểu mạch sắc Diện mạo cũng không âu thái, lưu loát tóc ngắn, mặt mày lộ ra anh khí. Đại khái một m 7 suốt đầu, gầy nhưng cũng không đơn bạc, thân hình thực đỉnh bạc, vừa thấy chính là cái loại này thường xuyên vận động tập thể hình người. Phần 6 Xinh đẹp độc thân nữ tính, dễ dàng rước lấy ác ý, hắn đứng lên, ta cùng đi với ngươi đi, nơi này tuy rằng có người quản, nhưng là cũng có bọn họ quản không được địa phương, ngươi một người không quá phương tiện. Mã mai anh liên tục gật đầu, người nhiều, liền người nào đều có. ngươi một người ra cửa không an toàn các nàng tổ tôn hai già già trẻ trẻ mất công tiểu lưu mấy cái người trẻ tuổi chiêu cố bằng không đến càng khổ tiêu hề cười một cái đối lưu nhất phong nói ta một người không có việc gì ta học quá tán đánh thân thủ còn hành lưu nhất phong thầm nghĩ trách không được nàng như vậy bình tĩnh đại khái chính là cái gọi là kẻ tài cao gan cũng lớn loại này lộn xộn dưới tình huống vũ lực giá trị thật sự có thể tăng thêm không ít cảm giác an toàn nhưng nàng thân thủ đi thêm cũng chỉ là một người song quyền khó địch bốn tay hắn liền nói ta dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi tiêu hề không hề chống đẩy vậy cảm ơn lưu nhất phong có điểm thẹn thùng mà cười cười thang máy đình dùng bọn họ chỉ có thể bò thang lầu yêu cầu bỏ 12 tầng lầu không trong chốc lát lưu nhất phong liền thở hừng hộp nghe được tiêu hề thế hắn mệnh ngươi trở về đi ta thật sự sẽ không có việc gì lưu nhất phong bắt lấy tay vịn cầu thang thở dốc nhìn xem hô hấp như thường tiêu hề đột nhiên hỏi ngươi có phải hay không tưởng đi lên nhìn xem Nếu là trên đường quản chế không nghiêm, liền rời đi khách sạn, chính mình lái xe về nước. Ngươi cũng không cho rằng chuyến bay có thể ở trong khoảng thời gian ngắn khôi phục, phải không? Tiêu hề nhìn nhìn hắn, ta cảm thấy ngươi nói đúng, vệ tinh không dễ dàng như vậy chữa trị. Mà nàng không như vậy nhiều kiên nhẫn chờ đến đại sứ quán hạ quyết tâm triệt tiểu nàng đã ở cảng thượng lãng phí quá nhiều thời gian, cần thiết mau chóng về nước. Ngẫu nhiên sẽ tưởng, nếu Thái Dương phong buộc phát sinh cùng ngày, chính mình không lòng tham cảng vật tư, trước tiên lái xe về nước. có phải hay không lúc này đã trở lại kinh thị trong nhà đáng tiếc trên đời này không còn nếu hiện thực chính là bên ngoài thực hành quân sự quản chế nàng bị nhốt ở khách sạn này nội lưu nhất phong trầm mặc một cái chớp mắt mới hỏi ngươi tin tưởng tận thế sao tin tưởng nàng so với ai khác đều tin tưởng không nghi ngờ lưu nhất phong đáy mắt chợt buộc phát ra ánh sáng ngữ khí bi phẫn lại bị khuất ta cùng bọn họ nói bọn họ đều mắng ta bệnh tâm thần tiêu hề đồng tình chân lý thường thường chỉ nắm giữ ở số ít nhân thủ chung khá vậy không thể nói kia đa số người ngu xuẩn Thái Dương Phong Bảo tạo thành hậu quả xấu mới bắt đầu xã hội trật tự hãy còn ở không đến mức lệnh người tuyệt vọng đến cho rằng tận thế bông xuống Lưu Nhất Phong Đại Khái là nghẹn đến mức tàn nhẫn thật vất vả gặp gỡ kiểu hệ như vậy cái cùng chung trí hướng đồng loại nhịn không được thao thao bất tuyệt có một loại cách nói nhân loại là làm tinh trên người lớn nhất ưu ác tính đương làm tinh không thể nhịn được nữa khi nàng vì tự bảo vệ mình sẽ mở ra nhân loại thanh trừ kế hoạch tựa như mấy trăm triệu năm trước Nàng thanh trừ khủng long như vậy. Một viên đường kính vượt qua 10 km thiên thạch, một kiện cách thức hóa làm tinh thượng sở hữu sinh vật. Cũ thời đại mai một, tân thời đại tiến đến. Chúng ta nhân loại ở tân thời đại cường thế quật khởi, quật khởi so khủng long còn nhanh còn cường đại, đem mặt khác sinh vật bức cho không có đường sống, vì thế đến phiên chúng ta bị làm tinh một kiện cách thức hóa thanh trừ. Làm tinh muốn chính là trăm hoa luôn ở, không phải nhất chi độc tú. Cái này cách nói nhưng thật ra có điểm ý tứ, tiêu hề hỏi. vậy ngươi cảm thấy nàng sẽ lấy cái gì phương thức tới thanh trừ nhân loại lưu nhất phong ta trước kia cảm thấy sẽ cùng diệt sạch khủng long như vậy siêu cấp thiên thạch va chạm lam tinh tiện đà dẫn phát núi lửa phun trào toàn cầu động đất siêu cấp sóng thần dẫn tới sinh vật đại diệt sạch hiện tại ta hoài nghi là thái dương thái dương đối lam tinh ảnh hưởng quá lớn thái dương phong bạo đối thái dương mà nói chỉ tương đương với đánh một cái đại hát xì ngươi xem nó một cái hát xì là có thể phá hủy lam tinh mấy trăm năm khoa học kỹ thuật văn minh nó nếu là nhiều đánh mấy cái hát xì dứt khoát cảm mạo ho khan phát sốt toàn bộ lam tinh đều phải xong đời tiêu hề ánh mắt khẽ nhúc ních một hồi thái dương phong bạo không đủ để hoàn toàn đánh tan nhân loại nhưng thái dương liên tục tính dị thường hoạt động thật sự có thể kỳ thật gần một cái cực nóng liền cũng đủ tạo thành tận thế nhà ấm hiệu ứng lời lẽ tầm thường toàn cầu biên ấm hai cực sông băng hòa tan trên mặt biển thăng cực đoan cực nóng có thể đem cái này yêu cầu mấy trăm hơn một ngàn năm quá trình đại đại ngắn lại lưu nhất phong xoa xoa cái chán mồ hôi nóng kỳ thật thiên thai so sinh hóa nguy cơ đáng sợ nhiều tăng thi cái loại này không đầu góc đồ vật vô tổ chức vô kỷ luật quân đội một giây là có thể hỏa lực chân áp chương 9. tiêu hề chỉ có thể nói tương lai cái dạng gì ai cũng không biết chúng ta có thể làm chính là thừa dịp hiện tại hảo hảo chuẩn bị tận lực sống sót lưu nhất phong nhìn nàng cho nên ngươi tưởng rời đi khách sạn bởi vì lưu lại nơi này cái gì đều làm không được lưu lại nơi này chỉ biết bạch bạch lãng phí thời gian Có thể nói, không bằng đi đại sứ quán hỏi thăm hạ quốc nội tình huống. Tiêu Hề đã trên bản đồ thượng tìm được đại sứ quán vị trí, may mắn ở vào không có gặp thai họa Tây nửa thành, khoảng cách nơi này hai mươi mấy km. Lưu Nhất Phong cười khổ, người cho chúng ta không nghĩ đi đại sứ quán, tốt xấu là người một nhà địa bàn, thế nào đều so ở chỗ này ăn nhờ ở đầu an tâm. Nhưng trên đường quản đặc biệt nghiêm, bị bắt được không nói hai lời nhốt lại, căn bản không qua được, ngươi nhìn xem sẽ biết. Tới tầng cao nhất kiểu hề lấy ra kính viễn vọng nhìn nhìn, trên đường đều là tứ tung ngang dọc ô tô, tưởng cũng biết là hoảng loạn thoát đi người phát sinh thai nạn xe cộ, tắc nghẽn giao thông, còn lại người tưởng đường vòng, kết quả đem lộ đổ đến càng thêm nghiêm trọng, cuối cùng dẫn tới một bước khó đi, mọi người không thể không bỏ xe đi bộ. Trước mắt ăn mặc các màu chế phục người đang ở chỉ huy xe nâng cần cẩu xe tải rửa sạch này đó chiếc xe, vô luận muốn làm gì, đầu tiên đều là khôi phục giao thông, cũng trách không được không cho người lên phố. sợ có người đục nước béo còn là một phương diện cũng là sợ lái xe ra tới thêm phiền nhìn một vòng đầu đường cuối ngõ đều có ăn mặc chế phục người bận bận rộn rộn sắc thật đi không được đại sứ quán tiêu hề còn thêm một trọng lo lắng âm thầm địa phương làm thủ đô đều loạn thành như vậy như vậy quốc tế quốc lộ con đường mặt khác thành thị lại sẽ thế nào muốn đều đổ thành này phúc xe đạp đều không thể kỵ quỷ bộ dáng còn không có nơi này rửa sạch hiệu suất chẳng lẽ nàng phải đi về nước hải mỹ nữ ngươi đang xem cái gì Cập nhà nam nhân từng bước một tới gần, một đôi mắt nhỏ không có hảo ý mà đánh giá Kiều Hề, phía sau còn đi theo bảy cái đồng dạng ăn mặc hoa hòe loẹ loẹt thanh niên. Kiều Hề hơi hơi híp mắt, ánh mắt không tốt. Lưu Nhất Phong nghe không hiểu, nhưng tứ chi ngôn ngữ quốc tế thông dụng, biết không phải lời hay, hắn nuốt nuốt phát làm biết hầu, lôi kéo Kiều Hề ba lô, xuống lầu. Không thể đi xuống, cửa thang lầu phương hướng đã bị lấp kín. Ý thức được điểm này, Lưu Nhất Phong hoảng hốt đến lợi hại, hắn chính là cái bình thường nghiên cứu sinh. Đọc sách lành nghề, đánh nhau thật không thành thạo. Nhưng mà đối diện rõ ràng là một đám vô máng, một cái có thể đánh hắn hai cái cái loại này, hướng chi đối phương có tám người. Lưu Nhất Phong tự tin không đủ mà dùng tiếng Anh cảnh cáo, các ngươi đừng sàng bậy a, nơi này nhưng đều là người, đều nhìn đâu, chúng ta có thể tìm nhân viên công tác. Tầng cao nhất thượng có không ít người, nơi này mát mẻ không mùi lạ, sớm đã bị tay mắt lanh lẹ người chiếm lĩnh. Vừa lên tới gặp đến nhiều người như vậy, còn bị biết không hoan nên chú mục lễ. Lưu Nhất Phong lúc ấy liền có điểm hoảng, nhưng xem Kiều Hề thần sắc như thường, liền không mặt mũi nói cái gì. Ngươi nói một người nữ sinh cũng chưa túng, hắn một đại nam nhân tổng không thể chưa túng, nghĩ chỉ đợi vài phút liền đi xuống cũng không có gì, nào nghĩ đến liền này vài phút còn rước lấy Lưu manh, này nhóm người rốt cuộc muốn làm sao? Đảo cũng không muốn làm gì, là Lưu manh không giả, bất quá còn chưa tới vi phạm pháp lệnh nông nỗi, chính là cùng cực nhàm trắng dưới, chợt thấy một cái rất xinh đẹp thế đơn lực mỏng tuổi trẻ cô nương, trong lòng phát ngứa. Tưởng liêu một liêu dính điểm miệng tiện nghi, nếu có thể dính điểm trên tay tiện nghi liền càng tốt, lại nhiều cũng không cái kia lá gan. Đối diện có người cười ha ha, cái này nam nói muốn đi phía dưới tìm người. Có bản lĩnh hắn đi xuống A, hỏi một chút bọn họ là hoa quốc người. Nước nhật người. Vẫn là hát người trong nước. Thật là có người hỏi. lưu nhất phong ngoài mạnh trong yếu, chúng ta là hoa quốc người, các ngươi nếu là dám quá mức, chúng ta nhất định sẽ tìm đại sứ quán. Hoa hoa, ta rất sợ hai A. Một bên toát ra tới một câu quốc ngữ, Tiểu Hề nhìn nhiều liếc mắt một cái, là cái nhiễm hồng mao màu gà đầu, có thượng ngàn vạn người Hoa sinh hoạt ở cái này quốc gia, chiếm cứ tổng dân cư 14%, gặp được sẽ nói quốc ngữ dân bản xứ thực bình thường, nàng hợp tác một cái hải sản thương hội chính là người Hoa. Mắt thấy đối phương không đệ bụng, lưu nhất phong lại tức lại hoảng, đồng nhiên thấy Tiểu Hề từ ba lô rút ra một cây gậy, nhẹ nhàng vung, kia gậy gộc nháy mắt từ hai mươi mấy cm biến thành nửa thước trường. hình như là một cây có rối cảnh côn hắn ngơ ngác nhìn kiều hề bên hai đột nhiên hồi tưởng khởi kia một câu ta học quá tàn đánh thân thủ con hành đột nhiên biến sắc, nàng không phải tưởng cùng này nhóm người đánh một trận đi kiều hề chính là như vậy tưởng tiên lễ hậu binh lưu nhất phong lễ thất bại vậy đến tiên nàng thượng binh mắt nhỏ ngần người ngay sau đó cười lạnh tiếp cận như vậy tay ta thế hồng mau mào gà đầu cười hì hì mỹ nữ ngươi có thể hay không dùng a đường chịu đến trên người mình tiêu hề nhìn hắn khoe môi hơi kiểu nếu không ngươi tới thử xem hồng mao mào gà đầu giật mình chợt sinh ra một cổ nữ nhân này không dễ chọc bất an dễ chọc nữ nhân lúc này sớm bị dọa đến sắc mặt trắng bệnh mắt mạo nước mắt mắt nhỏ không này trực giác hắn tiêu ngạo mà vô vô đầu mình tới đánh ta à hướng về phía ta đầu đánh hắn căn bản liền không cảm thấy tiêu hề dám động thủ bất quá là lấy ra tới hù dọa hù dọa người thôi để sát vào lúc sau hắn dôi tay liền phải đoạt co dối côn cũng bị hắn thành công cướp được Đang lúc hắn rào rạt đắc ý muốn cướp lại đây khoe ra một phen khi, lại phát hiện chính mình căn bản đoạt bất động, hắn ngạc nhiên nhìn tay cầm co rỗi cảnh côn Kiều Hề, này nữ sức lực như thế nào lớn như vậy? Là ngươi trước động tay, ta phòng vệ chính đáng. Kiều Hề cười, chính tâm tình khó chịu, có người chủ động đụng phải đảm đương nơi chút giận, kia còn khách khí cái gì? Nàng nguyên tắc, đối phó ngốc bức, có thể động thủ ngàn vạn đừng nói nhau nhau. Ở mắt nhỏ khó có thể tin dưới ánh mắt. tiêu hề ngạnh sinh sinh đem có rỗi cảnh côn tử trong tay hắn rút ra sau đó làm hắn khắc sâu kiến thức đến trước mắt này nữ sức lực có bao nhiêu đại đánh người có bao nhiêu đau bị tiêu hề một phen kéo đến phía sau rời xa chiến trường lưu nhất phong cả người đều choáng váng thân thủ con hành con hành đây là còn được không này rõ ràng là phi thường hành khó trách nàng như vậy ổn đổi chính mình có như vậy thân thủ chính mình cũng có thể vững như lão cẩu, không là vững như thái sơn không vài phút sau thấu đi lên tưởng đùa giỡn tiêu hề tám người chỉ còn lại có một cái còn lông tóc vô thương mà đứng chính là trực giác nhạy bén vẫn luôn không có động thủ hồng mao mào gà đầu đối tượng tiêu hề nhìn qua tầm mắt hồng mao mào gà đầu đương trường cảm thấy cả người ẩn ẩn phát đau hắn lui về phía sau vài bước ngươi đừng tới đây à đừng tới đây ta muốn kêu nhân viên công tác lưu nhất phong trực tiếp cười ra tiếng lại tưởng tượng chính mình phía trước cũng là như vậy túng lại là mặt đỏ lại là dương mi thổ khí tiêu hề cười nhạo một tiếng Xem che lại bả vai bỏ dậy mắt nhỏ, hiện tại còn thích sao? Mắt nhỏ một khuôn mặt đỏ đỏ trắng trắng, nhưng tình thế so người cường, đánh không lại chính là đánh không lại, nguyên lai hoa quốc người biết công phu không phải gạt người. Hiểu lầm, hiểu lầm, đều là hiểu lầm, chúng ta chính là cùng ngươi đùa dỡ ớn. Đừng hát chơi, tiểu tâm chơi với lửa có ngày chết cháy. Tiêu hề nhàn nhạt ném xuống lời nói, mang theo lưu nhất phong rời đi tầng cao nhất. Nàng vừa đi, trung quanh khe khe nói nhỏ dần dần biến đại. Vị mắt nhỏ ác thanh ác khí mắng một câu nhìn cái gì mà nhìn, mới lại thu nhỏ. Xuống lầu Lưu Nhất Phong không yên tâm mà hướng lên trên nhìn nhìn, bọn họ sẽ không xong việc trả thù đi. Tiêu hề đem có rỗi cảnh côn khôi phục nguyên dạng nhét trở lại ba lô, bọn họ không dám tìm tới môn, như vậy nhiều nhân viên công tác không phải bài trí, chị An còn không có loạn đến kia phân thượng. Lưu Nhất Phong thầm nghĩ, có này căn gậy gộc ở, chính mình là thật nhiều lo lắng, ngược lại lo lắng, kia bọn họ có thể hay không hướng đi nhân viên công tác cáo trạng. Cáo trạng chơi lưu manh không thành phản bị tấu một đốn. tiêu hề hơi hơi một núi vai, bọn họ nếu là ném đến khởi cái này mặt cũng không quan hệ. Ta vừa mới mở ra di động ghi hình, hình ảnh khả năng không lục đến nhiều ít, thanh âm đều lục tới rồi. Lại nói mái nhà như vậy nhiều người, tổng không có khả năng tất cả đều trận tròn mắt nói dối. Ta là phòng vệ chính đáng, lại không đem bọn họ đánh tàn phế. Hiện tại loại tình huống này, không phải quá phận, nhiều lắm chính là giáo dục hai câu. Lưu Nhất Phong hoàn toàn không phát hiện nàng khi nào lục giống, có thể đánh tâm còn như vậy tế, hắn không cấm tò mò, ta có thể hỏi một chút, ngươi là làm cái gì công tác sao? Cảnh sát, bảo tiêu, đặc công, tiêu hề, làm buôn bán, tam giáo cửu lưu đều phải giao tiếp, cho nên học điểm quyền cước bản thân. Ngươi đó là một chút sao? Trách không được ngươi lá gan lớn như vậy. Lưu Nhất Phong hâm mộ cực kỳ, thập phần hối hận chính mình sơ với vận động tứ chi không cần. Tiêu hề cười cười. Nếu thật là tận thế tới, vừa mới cái loại này lấy nhiều khi ít ỉ cường lăng nhược sự tình sẽ càng ngày càng nhiều lưu nhất phong biểu tình dần dần trở nên chua sót, mà quốc gia không có khả năng quản được lại đây, người thường sẽ thực thảm, đặc biệt thảm. Tiêu hề trầm mặc, tận thế tất nhiên dẫn tới văn minh tan vỡ, đạo đức luôn tang, nhân tính văn vẹo, hoặc là nói là văn minh tan vỡ, đạo đức luôn tang, nhân tính văn vẹo dẫn tới tận thế. Chương 10. Trở lại lầu chín phòng, tiêu hề ở trong góc tìm vị trí ngay tại chỗ ngồi xuống. Khách sạn cũng không phát phô đệm chăn loại này đồ vật, dù sao là mùa hè lại là gỗ đặc sản nhà đảo cũng không cái gọi là. Từ ba lô lấy ra một kiện quần áo gấp thành khối đương gối đầu, nàng nhắm mắt lại nằm trên đó, không phải ngủ, vừa mới ngủ 2 ngày 2 đêm, tinh thần hảo đâu, nàng là chuẩn bị sửa sang lại không gian, nhàn rỗi dễ dàng miên man suy nghĩ, nàng đến cho chính mình tìm điểm sự tình làm. Người ở không gian ngoại, nàng cũng có thể thông qua tưởng di động không gian nội đồ vật, huyền huyên cách nói chính là tinh thần lực. Cái này quá trình so đem đồ vật lấy ra không gian lại thả lại đi muốn mệt một chút, cũng may bí ẩn, có điều đến tất có sở thất. Sân phơi thượng đinh lan nguyệt nhìn sang an tĩnh nằm ở trong góc kiều hề, giơ ngón tay cái lên tỏ vẻ hâm mộ ghen ghét bội phục, gặp gỡ chuyện lớn như vậy, tại đây loại trong hoàn cảnh, nàng cư nhiên còn có thể ngủ được, này tố chất tâm lý chuẩn cờ mờ nờ giờ. Chính mình lại vây lại mệt, cũng thật ngủ không được, thiên quá nhiệt mũi quá nhiều là một phương diện, về phương diện khác là tâm sự nặng nghề tiền đồ xa vời Loại trạng thái này người đâu chỉ nàng một cái, trong phòng này trừ bỏ mã mai anh 6 tuổi tiểu cháu gái điểm điểm, cái nào cũng chưa thật thật tại tại ngủ quá vừa cảm giác. Một cái trung niên nam nhân nữ môi, hay là thiếu tâm nhãn đi? Lưu Nhất Phong trả lời lại một cách điểm mai, ta xem ngươi mới thiếu tâm nhãn, thiếu tâm nhãn có thể nghĩ đến tìm trước đại yếu địa đầu nghiên cứu về nước lộ tuyến, ngươi nghĩ tới sao, ngươi liền biết toán giận đại sứ quán không có tới tiếp ngươi. Trung niên nam nhân sắc mặt biến đổi đang muốn phát tác, bị hắn lao bà kéo một phen. Nàng ngượng ngùng mà nói, thời tiết nhiệt đầu góc nốc, hắn bục tuệ đừng cùng hắn so đo. Tiểu cô nương người man tốt, nhắc nhở chúng ta có một cái thẳng tới quốc nội quốc lộ, làm người an tâm nhiều. Sắc thật an tâm không ít, phía trước lao nghị chuyến bay nếu là vẫn luôn khôi phục không được nhưng làm sao bây giờ, hiện tại trong lòng có đế, một ngàn nhiều km lộ là có thể trở lại quốc nội, liền tính đại sứ quán bất an bài, chúng ta nhiều kéo chút đồng bào cùng nhau đi, cũng không có gì phải sợ. Ít nhất mười mấy vạn người đâu. đại sứ quán không có khả năng mặc kệ nước trong văn ăn thịt văn đều ở moi moi quần ý rìa năm mà người tể ngụ nhị ba một lưu nhất phong thấp giọng đem tầng cao nhất thượng phát sinh sự tình cùng đinh lan nguyệt ba người nói đinh lan nguyệt đôi mắt nháy mắt sáng ngắm liếc mắt một cái trong một góc tựa hồ ngủ kiều hề kim cương bệ bi trách không được nàng như vậy bình tĩnh hà hải ngọc lưu liếc mắt một cái lưu nhất phong xem ngươi này kích động bộ dáng phía trước còn như vậy ân cần không phải là coi trọng nhân ra đi ngươi đừng nói bựa Đều là đồng bào, ra cửa bên ngoài vốn là nên giúp đỡ cho nhau, ta lúc ấy lại không biết nàng như vậy lợi hại, kia đương nhiên không yên tâm nàng một nữ hải tử đơn độc hành động. Lưu Nhất Phong nóng nảy, sợ bị tiểu hề nghe qua khiến cho hiểu lầm. Phần 7 Biết Hà Hải Ngọc đối Lưu Nhất Phong có điểm ý tứ Đinh Lan Nguyệt mắt trợn trắng, tỷ muội, này đều khi nào, còn làm thư cạnh, muốn cạnh tranh cũng là chúng ta cạnh tranh thượng cương ôm đùi A. Hà Hải Ngọc thẹn quá thành giận mà chụp một chút Đinh Lan Nguyệt. Ngươi đừng học được một cái internet từ liền loạn dùng, khó nghe đã chết. Tiêu hề có một lỗ thai không một lỗ thai mà nghe những người khác nói chuyện thiếm, người không nhiều lắm, tâm tư rất nhiều, chúng sinh trăm thái, còn quái có ý tứ. Một bên không nhanh không chậm rời đi thùng đường hàng, có điểm mệt mỏi lập tức dừng lại, tuyệt không tiêu hao quá mức tinh lực, hiện giờ ở vào trong đám người, nàng đến làm chính mình bảo trì tốt nhất trạng thái. Vội vội nghỉ ngơi một chút mãi cho đến buổi sáng 6 giờ, cũng mới thanh ra một cái rác, đồ vật quá nhiều quá rối loạn, Nếu là có cái chống trải địa phương làm nàng đem thùng đựng hàng đều thả ra, sẽ phương tiện rất nhiều, đáng tiếc không có, chỉ có thể ở hữu hạn trong không gian xây dịch. Tin tức tốt là thông qua này một giờ bận rộn, nàng đối không gian nội thùng đựng hàng số lượng có cái đại khái phòng trừng, lớn lớn bé bé thùng đựng hàng thêm lên tuyệt đối vượt qua một vạn, 80% là 40 thức quầy, tàu hàng thượng không đến tuyển, ở cảng nàng chuyên chọn đại tủ. Bảo thủ tính tính toán, tính một vạn cái 40 thức quầy thùng đựng hàng, mỗi cái trọng lượng 20 tấn. Đồ ăn chiếm một nửa, liền có 10 vạn tấn. Nhiều là thật sự nhiều, nhiều đến bọn họ một nhà ba người chính là hướng thiên lại mượn 500 năm đều ăn không hết, nhưng là nàng không ngại nhiều. chục tỷ phú ông sẽ không bởi vì chính mình dùng không xong 10 tỷ mà ghét bỏ chính mình tiền nhiều, nàng cũng sẽ không bởi vì chính mình dùng không xong này đó vật tư mà ghét bỏ chúng nó nhiều. Hòa bình nhân đại, người trưởng thành cảm giác an toàn là tiền cấp. Mà ở mặt thế, người trưởng thành cảm giác an toàn là vật tư cấp. Làm gì vậy mộng đẹp? Mã mai anh thấy tiểu hề đuôi lông mày khỏe mắt đều có ý cười, không cấm tò mò, ngủ được đã tính lợi hại, cư nhiên còn có thể làm mộng đẹp, này tâm thái là thật đủ làm người hâm mộ. Tiểu hề cười, tỉnh lại liền đã quên, chỉ biết là cái mộng đẹp. Mộng cứ như vậy, vừa tỉnh liền quên. Mã mai anh phát ra mời, chúng ta muốn đi ăn cơm sáng, ngươi muốn hay không cùng nhau. Tiểu hề ứng hảo, nàng là không thiếu miếng ăn này, nhưng là không thể quá mức đặc lập độc đàn. Nàng cũng chỉ mang theo một cái ba lô leo núi. Cô ý tuyển cái lớn nhất dung lượng để giấu người thay mắt, nhưng không lớn đến có thể sung ăn uống không lo người giàu có. Cùng nhau ra cửa có mã mai anh tổ tôn, lưu nhất phong đinh lan nguyệt bốn người. Ăn cơm sáng trước đánh răng rửa mặt cũng đừng suy nghĩ, căn bản liền không phát kem đánh răng bàn trải đánh răng loại này vật tư, đó là đã phát cũng không dư thừa thủy cung người rửa mặt. Nước uống đều phải hạt lượng, huống chi sinh hoạt dùng thủy, đây cũng là dẫn tới khí vị khó nghe nguyên nhân. Cũng chính là ven biển gần. Mỗi cái phòng mỗi ngày có thể lánh đến một thùng hướng vê đúc cờ nước biển, bằng không hương vị càng mất hồn. Đương nhiên cũng từng có đến người tốt, mang theo bao lớn bao nhỏ rời đi lại đây người, nhật tử liền quá đến tương đương dễ chịu, ghét bỏ thực đường đồ ăn không thể ăn, đều lười đến đi ăn, ăn chính mình mang đến đồ ăn. Khách sạn cung cấp cơm sáng kỳ thật còn có thể, một chén lớn sữa đậu nành, một cái gạo nếp cơm nắm. Điềm điềm ngoan, ăn chút cơm nắm. Mã mai anh ôn nhu hống hể và hiệu xịu tiểu cháu gái. tiểu nữ hài hề phải mà phủng trống chân sữa đậu nành chén mãi mãi ta không đói bụng cả đêm không ăn sao có thể không đói bụng mã mai anh sốt ruột cháu gái thân thể không thoải mái ăn uống không tốt nhưng không ăn cái gì không dinh dưỡng thân thể càng suy yếu tường một lần liền hối hận một lần nàng như thế nào liền mỡ mông tâm đáp ứng lao tỉ mội mang theo cháu gái một khối tới du lịch hiện tại xong con bê cháu gái ăn không ngon ngủ không tốt lao tỉ mội tổ tôn cũng đi rời ra không biết các nàng bên kia là cái cái gì quan cảnh Mã Mai anh chọn gạo nếp cơm bên trong mang theo đồ ăn cơm nút cho cháu gái, tiểu nữ Hải cau mày quay mặt đi. Mã Mai anh không có biện pháp, đành phải đem cơm nắm thu hồi tới, chờ lát nữa đói bụng lại cho nàng ăn, lại đem chính mình kia chén sữa đậu nành đẩy qua đi, kia đem sữa đậu nành uống lên. Tiểu nữ Hải ngoan ngoãn nói, "Mãi mãi uống, mãi mãi khác." Mã Mai anh cười tủm tỉm mà nhấp một ngụm chén duyên, "Hảo, mãi mãi uống hảo, mãi mãi hết khác rồi." Mới 6 tuổi tiểu nữ Hải tin là thật. Phùng sữa đậu nành chén đưa ngửa ngửa ngửa uống lên. Mã Mai anh nuốt nuốt khô khốc giọng nói, thiên mồ hôi nóng dòng nước cái không ngừng, người liền đặc biệt khác, ngày hôm qua cơm chiều khi lánh hai bình nước khoáng sớm uống xong rồi. Trong lúc vô ý đối thượng tiểu Hề ánh mắt, nàng chạy nhanh rời đi, miễn cho đối phương xấu hổ. Mấy cái người trẻ tuổi đã thực chiếu cố các nàng tổ tôn, không hảo cậy già lên mặt thảo người ngại, đặc biệt này mấu chốt thượng, các nàng tổ tôn hay có rất nhiều địa phương muốn dựa vào bọn họ. Tiểu Hề đem sữa đậu nành đẩy qua đi. sữa đậu nành ta không núp nít quá, á di ngươi uống đi, ta không yêu uống. nàng là thật sự không thích uống thuần sữa đậu nành, chịu không nổi kia cổ đậu mùi tanh. nhà bọn họ đánh sữa đậu nành đều sẽ thêm một ít táo đỏ đậu phộng hạt mẹ trung hòa cây đậu mùi tanh. Mã Mai Anh bội nói, không yêu uống cũng uống điểm đi, giữa trưa mới phát thủy. Tiểu hề, ta còn có điểm thủy. nói đến này phân thượng, Mã Mai Anh ngượng ngùng mà nói, ta đây liền không khách khí, tiểu kiều, cảm ơn ngươi a. một bên tiểu nữ hài đi theo nói. Cảm ơn tỷ tỷ. tiêu hề cười một cái, đây là cái bị giáo rất khá hài tử. Xem nàng mặc, ra cảnh hẳn là không tồi, vốn nên thiên tiểu bách sủng giống công chúa giống nhau lớn lên. Nghĩ nghĩ nàng hỏi, tiểu bằng hưu có phải hay không có điểm bị cảm nắng? Mã mai anh sắc mặt phát khổ, cũng không phải là, ta muốn mang nàng thượng bệnh viện. Nhưng nơi này nhân viên công tác nói bệnh viện hiện tại đều là người, căn bản không thu trị cường độ thấp bị cảm nắng, chỉ mang đi khách sạn phòng y tế khai điểm chúng thử dược. Lưu Nhất Phong bổ sung Bị cảm nắng người càng ngày càng nhiều, phòng y tế đều tệ không dưới, thật nhiều bị cảm nắng nghiêm trọng chỉ có thể nằm ở trên hành lang truyền dịch. Đinh Lan Nguyệt toán giận, như vậy nhiệt thiên còn không có điều hòa, liền thủy đều chỉ có như vậy một chút, sao có thể không chúng thử, phòng trường chúng ta sớm muộn gì cũng sẽ bị cảm nắng, bình thường bị cảm nắng còn hảo, liền sợ là nhiệt xạ bệnh, kia thật là muốn mệnh. Vừa dứt lời, cách đó không xa trong đội ngũ phát sinh xôn xao, là một vị lao nhân bị cảm nắng té xỉu. Kinh nghiệm phong phú chung quanh người lập tức tản ra nhường ra không gian, người nhà của hắn vội vàng cởi ra lão nhân quần áo tán nhiệt, lại là uy thủy lại là ấn, không có kết quả. Ở nhà ăn nhân viên công tác dưới sự trợ giúp, chạy nhanh cong lên lão nhân hướng phòng y, y tế chạy. Mã Mai anh sắc mặt trắng bệch, có chút hoảng loạn mà lấy ra phòng y, y tế phát hóa hương chính khí thủy, cũng mặc kệ tiểu cháu gái chỉ uống lên sữa đậu nành không ăn món chính, ngoan, đem rửa uống lên, uống lên liền không khó chịu. Tiểu nữ Hải cau mày ngoan ngoãn mà uống xong. Nhưng hiệu quả tựa hồ không thế nào hảo, cả người Huệ vải không phân chấn, người đều mềm mại, ôm cháu gái mã mai anh tâm loạn như ma, quyết định lại đi phòng y y tế một chuyến. lưu Nhất Phong cùng Đinh Lan Nguyệt bồi tổ tôn hai người qua đi, trở về nói bác sĩ cho rằng điểm điểm bệnh trạng tương đối so nhẹ, phòng y tế thật sự lo liệu không hết quá nhiều việc, chỉ lại cấp khai hai ngày giải nhiệt dược làm trở về nghỉ ngơi. Đinh Lan Nguyệt đau lòng mà nhìn Huệ vải hiệu siệu điểm điểm, ai không biết nghỉ ngơi à, nhưng này lồng hấp giống nhau địa phương. Làm người như thế nào nghỉ ngơi, không có điều hòa, tốt xấu cấp cái quạt điện, cấp hai khối băng đi. Theo Thái Dương ra tới, trong phòng độ ấm rõ ràng bay lên, tiểu hề cảm thấy trong nhà độ ấm ít nhất có 40 độ, nhiệt độ cơ thể điều tiết năng lực kém tiểu hài tử tại đây loại cực nóng hoàn cảnh hạ, rất có thể sẽ xảy ra chuyện. Nàng từ ba lô lấy ra một cái quải cổ quạt, một lọ mát lạnh phun sương, một lọ cỏ xanh thuốc mỡ cùng một lọ nước ga mặn đưa cho mã mai anh. Tương so với nước khoáng. nước ga mặn bên trong nguyên tố vi lượng có thể ở trình độ nhất định thượng giảm bất bị cảm nắng bệnh trạng cỏ xanh thuốc mỡ trừ bỏ đuổi mỗi ngăn ngứa còn có nhất định mát lạnh giải nhiệt tác dụng nàng quan sát quá không ít người trong tay cầm này đó giải nhiệt thần khí chính mình lấy ra mấy thứ này cũng không được lỗ nay thật là cứu mạng đồ vật mã mai anh không hề khách khí liên tục nói lời cảm tạng tiểu nữ hải cũng đi theo nói lời cảm tạng cảm ơn tỷ tỷ. tiêu hề sơ sơ nàng mềm mại đỉnh đầu lại lấy ra đại dung lượng năng lượng mặt trời cục sạc Sách tay tiểu quạt trang tin thiếu, nhiều muốn USB nạp điện, nàng còn thấy vài cá nhân cầm di động xem video. Cho tới hôm nay còn có điện, nghĩ đến có người có nạp điện con đường. Cùng loại với năng lượng mặt trời cục sạc vật như vậy, khách sạn hàng ngàn hàng vạn cá nhân, hoặc nhiều hoặc ít sẽ có người mang theo. Có người vội vàng chạy trốn cái gì cũng chưa mang, cũng sẽ có người trang bị sung túc. Mặc kệ khi nào, luôn có một ít người có thể quá rất khá Đinh Lan Nguyệt trận mắt há hốc mồm, mắt lạnh phun xương này đó nàng có. Chỉ là sớm dùng xong rồi, nhưng là năng lượng mặt trời cục sạc cái này thật không có, ngươi chuẩn bị hào đầy đủ. Ra cửa bên ngoài phòng độ dùng, ta ở trên biển toàn dựa chúng nó tục mệnh. tiêu hề vén lên bức màn mở ra cửa kính đi vào trên ban công, còn không đến 8 giờ, ngày cũng đã có chút độc, tìm một cái tốt nhất ánh sáng mặt trời điểm bình phô khai cục sạc tự mang gấp năng lượng mặt trời phát điện bản, cắm càng thêm trường nạp điện tuyến sau chạy nhanh vào nhà. Làm xong hết thảy. Nàng từ ba lô lấy ra một cái màu làm tay cầm quạt đối với mặt tuổi, tức khác thoải mái không ít. Nàng so thường nhân chịu nhiệt, cũng không đại biểu nàng không sợ nhiệt, có thể làm chính mình quá đến thoải mái một chút, nàng cũng không ủy khuất chính mình. Chính mình thổi quạt máy uống nước có ga, chơ mắt nhìn một cái bị cảm nắng tiểu nữ hài chịu khổ, nàng tâm còn không có như vậy ngạnh, hiện tại cũng không tới yêu cầu vững tâm như thiết nông nỗi. Nàng tâm cũng không như vậy mềm. Như vậy thần kỳ bồ đề không gian, đặt ở cá nhân trong tay không khỏi đại tài tiểu dụng. Nộp lên quốc gia mới có thể lớn nhất hóa phát huy hẳn giá trị, có thể tạo phúc càng nhiều người. Nhưng nàng không muốn cũng không dám. Bồ đề không gian lớn nhất giá trị cũng không ở chỗ bên trong vật tư, những cái đó vật tư đối với một gia đình mà nói, nhiều đến mấy thế hệ người đều dùng không xong. Nhưng mà ở quốc gia trước mặt bất quá là như muối bỏ biển, cả nước một ngày muốn tiêu hao rất 70 vạn tấn lương thực, 9.8 vạn tấn ru, 192 vạn tấn đồ ăn, 23 vạn tấn thịt, 105 vạn tấn thủy. Mặc dù đem không gian trang đến không lưu một tia khe hở đều không đủ mọi người ăn một đốn, Bồ đề không gian chân chính giá trị ở chỗ ác liệt hoàn cảnh hạ, có thể hiệu suất cao nhanh và tiện lại an toàn mà vận chuyển các loại sinh sản sinh hoạt vật tư. Vận chuyển nhiều, khẳng định sẽ có càng ngày càng nhiều người biết nàng năng lực. Như vậy những người này, có thể hay không có nhân tâm sinh tham nghiệm, tưởng đem nàng chiếm cho riêng mình, thậm chí là tưởng đem Bồ đề không gian chiếm cho riêng mình. Đương cục mặt chuyển biến xấu đến trình độ nhất định, sinh tồn trở nên vô cùng gian nan. một cái thế ngoại đảo nguyên bãi ở trước mặt mặc dù lam tinh hủy diệt cũng có thể tránh ở bên trong áo cơm vô ưu tâm không tâm động giết nàng bồ đề lắc tay có thể hay không rơi xuống có thể một lần nữa cùng người dung hợp giải phẫu nàng đầu có hay không khả năng đào ra chỗ sâu trong óc bồ đề lắc tay uống nàng huyết ăn nàng thịt có hay không khả năng giống nàng giống nhau để cao thể chất ở mặt thế gia tăng vài phần sinh tồn đi xuống lợi thế tiêu hề cảm thấy khẳng định sẽ có người như vậy tưởng hơn nữa có một bộ phận người sẽ thực thi hành động Gặp gỡ nguy hiểm, nàng có thể trốn vào không gian, nhưng nàng còn có cha mẹ, đó là tốt nhất con tin. Một khi quyết định đứng ra, cung cấp với dùng người một nhà an nguy đi đánh cuộc mặt thế hạ nhân tâm thiện ác, nàng không muốn cũng không dám mạo hiểm như vậy. Chương 11. Mỹ nữ, làm ta sung cái điện đi. Trung niên nam nhân nhấc tay quạt mũ, biết nơi này thời tiết nhiệt, xuất phát trước hắn lao bà cố ý ở trên mạng mua hai ngược gió phiến mũ, vốn đang cùng nhau mua cái năng lượng mặt trời cục sạc, kết quả bị hắn quên mang theo, nhớ tới liền ảo não. Tiêu hề nhận ra thanh âm này chính là phía trước mắng nàng thiếu tâm nhãn cái kia, quả quyết cự tuyệt. Nàng người này đi, đặc biệt mang thủ, cũng nhớ hảo. Mã mai anh là trong phòng này cái thứ nhất đối nàng phong thích thiện ý người, cái thứ hai là Đinh Lan Nguyệt. Nàng xoay mặt hỏi Đinh Lan Nguyệt, còn có một cái USB ngắt lời, ngươi phải dùng sao? Bên ngoài ánh mặt trời mánh liệt, lại kéo một cái tiểu đồ điện dư giả. Đinh Lan Nguyệt vui mừng khôn xiết, nàng di động đã sớm không điện, đối với cơ không rời tay người mà nói. Này so lập tức khốc nhiệt còn gian nan. Nàng ở mọi người hâm mộ dưới ánh mắt mỹ tư tư chạy ra đi cắm thượng cắp sạc, qua một lát phát hiện nạp điện tốc độ còn rất nhanh, cảm khái, Thái Dương mánh cũng là có điểm chỗ tốt, xem này tiến độ không cần hai cái giờ là có thể đem điện tràn lập. Tiêu Hề liền đối lưu nhất phong nói, các ngươi có thể luân nạp điện. Chờ các ngươi đều sung xong rồi, làm chúng ta cũng sung một chút đi, này Thái Dương ít nhất muốn 6 giờ mới xuống núi, còn có 10 cái giờ đâu. Trung niên nam nhân chưa từ bỏ ý định Còn kéo người khác tráng thanh thế, đại gia nói đúng không, ra cửa bên ngoài, đều là đồng bào, cho nhau giúp đỡ. Ai không nghĩ muốn nạp điện A, vì thế vải cá nhân phụ họa Tiêu hề nhàn nhạt nói, một cái di động tràn ngập đại khái muốn hai cái giờ, chúng ta nơi này ít nhất 6 cái di động, đây là 12 tiếng đồng hồ. Cục sạc tràn ngập muốn 3-4 giờ, tiểu quạt điện 4-5 cái giờ muốn sung một lần điện, một lần tràn ngập đại khái cũng muốn hai cái giờ, dùng xong đến hướng, hướng xong phải dùng, cẩn thận tính tính, còn có chút khẩn trương. Mã mai anh lập tức tiếp thượng lời nói cha, chính là, nếu là đủ dùng kia không nói, nhưng này không phải không đủ dùng sao. Bị hoa đến chúng ta trong phạm vi đinh lan nguyệt bốn người cũng hát đệm, đây chính là du quan tâm thân ích lợi sự, có cái di động, chẳng sợ không thể lên mạng, đông nhìn xem bánh ngọt kiểu Âu tây điểm, ít nhất không cần lần nữa ngày như năm. Trung niên nam nhân bất mãn, lại không thể lên mạng, xung gì di động, này không phải lãng phí điện sao. Tiêu hề cười như không cười, di động có thể tống cổ thời gian. ta lại không phải thiếu tâm nhãn, làm gì muốn ủy khuất chính mình phương tiện người khác. Trung niên nam nhân tức khắc bị nghẹn lại, biết là chính mình phía trước miệng thiếu đem người đã tội. hắn lao bà lôi kéo hắn, ý bảo hắn tính, vốn là không chiếm lý sự, huống chi đối diện kia tuổi trẻ cô nương cũng không phải dễ chọc, một cái có thể đánh bảy cái đâu, đừng đem người chọc giận ai một đồn đánh. Còn lại người thấy thế cũng ngượng ngùng dây dưa, bọn họ chính là tưởng sung di động tới, mang theo tiểu quạt rốt cuộc là số ít. Đinh Lan Nguyệt đối kiểu hề giơ ngón tay cái lên. đổi làm nàng, sẽ ngượng ngùng cự tuyệt người. Nhưng người ta không chỉ có cự tuyệt, vẫn là ăn miếng trả miếng trả phúng thức cự tuyệt. Một ngày này liền ở sửa sang lại không gian vật tư chung trôi đi, Tiêu Hề phát hiện không ít lúc ấy vội vội vàng vàng không thấy rõ thứ tốt, chạy nhanh cầm di động ký lục xung dưới, để trong lòng có cái số. Buổi tối, Tiêu Hề trở lên tầng cao nhất quan sát, vào ga hạng nhất người nhìn thấy nàng, theo bản năng hướng trong đám người rụt rụt. Đầu đường tình hình giao thông rõ ràng so ngày hôm qua chuyển biến tốt đẹp. chiếu này tiến độ lại có hai ba thiên con đường là có thể khôi phục thông suốt dựa theo lẽ thường mà nói khách sạn quản lý phương khẳng định sẽ lập tức gan bài rời đi bị cảm nắng ngã xuống người càng ngày càng nhiều trong đó có không ít ngoại quốc du khách ngoại quốc du khách ở chính mình mí mắt phía dưới xảy ra chuyện ý nghĩa phiền thoái khách sạn quản lý phương đương nhiên tưởng sớm một chút đem phòng tay khoai lang còn cấp các quốc gia đại sứ quán nhiệt độ không khí rõ ràng một ngày nhiệt quá một ngày khách sạn quản lý phương không biết có phải hay không sợ dọa đến người cũng không bày ra nhiệt kế tiêu hề có nhiệt kế nhưng là không hảo lấy ra tới nàng đã đủ thấy được lại cái gì đều có thật thành đa lạc bê mộng đành phải chịu đựng tanh tưởi ở trong vê đúp cờ chắc chắc độ ấm bốn mươi tương đương không may mắn con số liên tiếp mấy ngày cực nóng thiếu thủy hơn nữa tinh thần khẩn trương mỗi ngày đều có rất nhiều người bị cảm nắng ngã xuống vài thân thể chất kém lao nhân qua đời nay mệnh là điều hòa cấp không hề là một câu lời nói đùa rời đi điều hòa rất nhiều người mất đi sinh mệnh mã mai anh cháu gái điểm điểm bị cảm nắng tình huống tùy theo tăng thêm tiêu hề cấp vài thứ kia có thể cho nàng thoải mái điểm nhưng vô pháp trị tận gốc nàng yêu cầu hoàn thiện trị liệu mát mẻ hoàn cảnh phòng này cái gì đều không có chỉ có cực nóng oi bức đinh lan nguyệt lưu nhất phong lại bồi tổ tôn hai đi một chuyến phòng y tế tiêu hề cảm thấy này hai người tâm địa không tồi phòng ở lầu 9, phòng y tế ở lầu 1, trên dưới một chuyến cũng không dễ dàng có thể đem người mệt thành cầu không thân chẳng quen làm được này một bước đã thuộc khó được một hàng bốn người ba cái giờ sau mới trở về tiểu nữ hài ở phòng y tế thua dịch tinh thần thoạt nhìn lược có chuyển biến tốt đẹp nửa đêm thiện miên kiều hề bị tê tâm liệt phế tiếng khóc đánh thức cùng cái phòng người tò mò dưới đi ra ngoài hỏi thăm trở về nói nghiêng đối diện trong phòng một cái có bệnh tim trung niên nhân trong lúc ngủ mơ không có cực nóng hoàn cảnh sự trao đổi chất nhanh hơn mạch máu khuyết trương trái tim gánh nặng đại cho nên mùa hạ từ trước đến nay là tâm huyết quản bệnh tật thi đô kỳ nay đều đệ mấy cái nhiệt chết bệnh chết Nào một ngày có phải hay không cũng đến đến phiên chúng ta, nằm mơ đều không thể tưởng được còn có chết tha hương một ngày. Nói chuyện là Đinh Lan Nguyệt bốn người chung vẫn luôn thực trầm mặc ít lợi một cái khác nam sinh hoàng sản minh, hắn biểu tình hoảng sợ, tâm lý phòng tuyến bị gần trong gang tức tử vong đánh sâu vào đến nguy ngập nguy cơ. Đinh Lan Nguyệt như là đang an ủi hắn lại là đang an ủi chính mình, ngươi đừng như vậy, lại nhẫn mấy ngày thì tốt rồi, chờ chúng ta đi đại sứ quán, không cần bao lâu là có thể về nước. Phần 8 Có chút người không muốn nhịp, 13 ngày chính ngọ nhất nhiệt thời điểm, nhiệt đến chịu không nổi người không màng khách sạn nhân viên công tác ngăn trở, lao ra khách sạn chạy về phía cách đó không xa Hải Dương. Có cái thứ nhất, thực mau liền có cái thứ hai cái thứ ba. Một đám tiếp theo một đám người ra bên ngoài chạy, còn có người cầm không biết nơi nào biến ra pha bơi. Đó là cách một đoạn đường mặt khác mấy nhà khách sạn nạn dân thấy thế, cũng học theo đi theo phá tan nhân viên công tác ngăn trở, dũng hướng biển rộng. Đinh Lan Nguyệt Điên cùng tâm động, chúng ta cũng đi thôi. ta trên người đều siêu. Mướt mồ hôi lại làm, làm lại ướt, kia hương vị đừng nói nữa, đều bị mồ hôi yếm ngon miệng. Mã mai anh bế lên tinh thần hề phải cháu gái đi ra ngoài, đi đi đi, đều đi, dựa vào hải không cho người phao, làm người ngạnh ngao, liền vì tỉnh về điểm này sự, chỉ do có bệnh. Ta liền không đi, các ngươi có thể đem bao lưu lại, ta nhìn. Tiêu hề không nghĩ uống như vậy nhiều người nước tắm, nếu là toàn bộ phòng người đều rời đi, nàng vừa lúc có thể tiến không gian thả lòng hạ. nôn. dựa vào mã mai anh đầu vai tiểu nữ hài đột nhiên chịu chịu, đem giữa trưa miễn cưỡng ăn vào đi kia một chút đồ ăn đều phun ra, phun đến cuối cùng chỉ có thể phun ra toan thủy, khuôn mặt nhỏ trắng bệnh trắng bệnh, tay chân mềm mại gục xuống. Mã mai anh cả người đều dọa choáng váng, chỉ biết ôm cháu gái kêu điểm điểm điểm điểm. Tiêu hề một phen đoạt lấy tiểu nữ hài ra bên ngoài chạy, đi phòng y, y tế. Lưu Nhất Phong theo sát sau đó, hỗ trợ đẩy ra trên hành lang chen trúc ra bên ngoài rũ người. đinh lan nguyệt cùng hà hải ngọc nâng khởi tay chân nhún ra đi xuống truy mã mai anh đuổi kịp đang ở sung di động hoàng sán minh một lăn long lóc bò dậy nắm lên trên bàn công năng lượng mặt trời cục sạc nhét vào chính mình trong bao lại nắm lấy những người khác dưới tình thế cấp bách không mang lên ba lô ở cung phòng trung niên nam nhân buồn bực dưới ánh mắt hự hự theo sau thật vất vả tê đến phòng y y tế lại phát hiện nơi này cũng là thực hai gã người bệnh người nhà lôi kéo tuổi trẻ bác sĩ kêu khóc tưởng không rõ một cái bị cảm nắng người như thế nào liền không có bác sĩ bị lay động chật vật bất ham căn bản vô pháp thoát thân mà này gian phòng y y tế chỉ có này một cái bác sĩ chỉ dư lại mấy nhà hoàn hảo không tổn hao gì bệnh viện nằm đầy hỏa hoạn trung bị thương người nhân viên y y tế nghiêm trọng thiếu này một cái bác sĩ vẫn là bị cảm nắng người quá nhiều bệnh trạng quá nặng mới điều động lại đây tiêu hề đem tiểu nữ hài đặt ở trên giường tiến lên kéo ra khóc nháo không thôi người bệnh người nhà vô luận bọn họ khóc đến có bao nhiêu thảm đều không thể trở thành bọn họ chậm trễ người khác trị liệu lý do Bị cảm nắng hạ nhiệt độ không kịp thời là sẽ chết người. Lý trí hỏng mất hai cái người nhà không chịu bỏ qua, buộc phát ra xưa nay chưa từng có sức lực, tấu lại không thể tấu, khóc đến quái thảm, còn có cái lao thái thái, kiên nhẫn khô kiệt tiểu hề một chân đá nước trợt lật tiệp ghế, buông tay, chờ hắn cứu mạng. Người nhà bị vợ già tợ lật tiệp ghế dọa trở về lý trí, lại xem bệnh trên giường bất tỉnh nhân sự tiểu nữ hài, nơi nào không hiểu, trung nhiên nữ nhân thân mình mềm nhũn tê liệt ngã xuống trên mặt đất gào khóc, khóc đến ruột gan đứt từng khúc. gia thiêu không có, trượng phu công công tiêu chết, hiện tại liền nhi tử cũng bệnh đã chết, nhi tử mới 15 tuổi a, không có, cái gì cũng chưa. Rốt cuộc thoát thân bác sĩ lập tức nhào hướng dường bệnh. Phong y liễu tế nội, bác sĩ giành giật từng giây mà cứu giúp tiểu nữ Hải. Phong y liễu tế ngoại, mọi người giành giật từng giây mà chạy hướng bờ biển, sợ đi chậm liền không hảo vị trí. Người đều có tâm lý nghe theo đám đông, huống chi bị hè nóng bức cực nóng tra tấn bài thiên, khách sạn nội chín thành trở lên người đều dung hướng biển rộng. dư lại kia một cố ý phát ngỡ, nhưng cố kỵ đỉnh đầu mặt trời chói trang do dự ông trời tắc hợp hải dương phía trên bay tới một mảnh mây đen dư lại người lại vô cố kỵ sôi nổi chạy hướng bờ biển nhưng xem như đem vũ mong tới 7 tháng 4 là nên là mùa mưa thỉnh thoảng rơi cơn mưa bằng không phía trước lửa lớn cũng không thể thiêu đến như vậy lợi hại hoan hô nhảy nhót thanh hết đợt này đến đợt khác một bát lại một bát người hạ sủi cảo dường như hướng trong biển nhảy vì tránh cho chen trúc mọi người tự phát tàng ra lá gan đại đi được càng ngày càng xa, sợ chính là loại tình huống này, một thả ra liền buông tay không, quản đều quản bất quá tới. Nhân viên công tác kêu đến giọng nói đều bổ, nhắc nhở chạy nhanh trở về, không cần du qua xa. Tiểu tâm chết đuối, chú ý an toàn. Gió biển càng lúc càng lớn, mây đen tụ đến càng ngày càng dày, tầng mây chỗ sâu trong tích tụ khởi bẻ gãy nghiền nát lực lượng. Nhân viên công tác cầm loa hô lớn, mưa rào có sấm chớp muốn tới, đều mau trở lại. Ngày mùa hè sau giờ ngọ mưa rào có sấm chớp. Dân bản xứ sớm đã tập mãi thành thói quen, nửa giờ tả hữu sự, một trận gió vũ một trận tình. Nếu là ngày thường còn sẽ trốn một trốn, nhưng mới vừa bị cực nóng tra tấn mấy ngày, gặp gỡ có phong có vũ không thái dương hảo thời tiết, đâu chịu ngoan ngoãn nghe lời, sợ sau khi trở về lại không cơ hội ra tới. Những người khác thấy thế, tự nhiên mà vậy cũng ăn vạ trong biển không đứng dậy, tiếp tục gội đầu tắm kỳ hí thủy, hoàn toàn lưu luyến quên phản. Chương 12. Điểm điểm Phong y tế vang lên mã mai anh thê lương khóc đều, nàng gắt gao bắt lấy tuổi trẻ bác sĩ cánh tay, cả khuôn mặt bởi vì sợ hãi mà vặn vẹo biến hình, hàm răng nhất thiết phát run, ngươi gạt ta, không có khả năng, ngươi mau trị a đưa bệnh viện, đưa đại bệnh viện, khẳng định có thể cứu, nhà của chúng ta có tiền, nhà của chúng ta có rất nhiều tiền. Ngươi muốn bao nhiêu tiền, ngươi nói à, 500 vạn vẫn là một ngàn vạn ngươi nói a chỉ cần chúng ta ra điểm điểm có thể hảo, ngươi muốn bao nhiêu tiền ta nhi tử đều sẽ cho ngươi. Tuổi trẻ bác sĩ hốc mắt hơi hơi đỏ lên, tiểu nữ hải không phải hắn mấy ngày nay tới tiếp xúc đệ nhất nhậm tử vong ca bệnh, lại là tuổi tác nhỏ nhất một cái, nàng nhân sinh vốn nên có vô hạn khả năng. Thực xin lỗi. Hắn mâu thân là người hoa, hắn sẽ hoa cô ngữ. Đinh Lan Nguyệt Hà Hải Ngọc giữ chặt hỏng mất mã mai anh, thanh âm nghẹn nào, mã gì, mã gì, ngươi đừng như vậy. lưu Nhất Phong không dám tin tưởng, như thế nào liền không có đâu, buổi sáng còn hảo hảo, nàng còn muốn xem hỉ dương dương. Bác sĩ đỡ phụ chính ai rất mắt kính, nhiệt xạ bệnh phát bệnh thức cấp, ở trước bệnh viện toàn tiền đề hạ, trọng chứng nhiệt xạ bệnh tỷ lệ tử vong cao tới 70%, thể nhược tiểu hài tử lão nhân tỷ lệ tử vong càng cao. Ta thực xin lỗi, nhưng là ta thật sự tận lực. đưa đại bệnh viện, vì cái gì không tiến đại bệnh viện a? Mã mai anh gào giống, các ngươi chính là kỳ thị, chỉ cứu người một nhà. Bác sĩ biểu tình chua xót, bệnh viện có rất nhiều rất nhiều bỏng người bệnh bài đội chờ cứu mạng. Rất nhiều người không chờ đến trị liệu liền chịu không nổi qua đời, không phải không nghĩ cứu, mà là nhân viên y tế cùng dược phẩm thiết bị tất cả đều không đủ dùng. Thành phố này bởi vì hỏa hoạn tổn thất thảm trọng, bên ngoài cứu viện bởi vì giao thông tắc nghẽn vào không được, hiện tại bên trong thành cái gì đều thiếu. Mã Mai anh giật mình, đẩy ra Đinh Lan Nguyệt Hà Hải Ngọc, nghiêng ngả lảo đảo nhào vào an tĩnh nằm tiểu nữ hài trên người gào khóc, tiếng khóc cực kỳ giống vừa rồi nữ nhân kia, tràn ngập tuyệt vọng cùng bất lực. "Bác sĩ, bác sĩ, người mau đến xem xem." ta mẹ lại phun ra. Tuổi trẻ bác sĩ đánh lên tinh thần, lưu lại một câu nén bi thương thuận biến, bước nhanh đi theo kinh hoàng thất thố nam nhân rời đi. Nhìn kia trương tái nhợt non nớt khuôn mặt nhỏ, tiểu hề ngực có chút đủ, một cái nho nhỏ mềm mại sinh mệnh cứ như vậy héo tàn, sau này như vậy bi kịch có phải hay không sẽ càng ngày càng nhiều. Khách sạn ngoại, lóa mắt kia chớp cắt qua mây đen, đinh hai nhức góc tiếng sấm vang vọng thiên địa. Du lịch ở trong nước biển người khiếp sợ. có người ý thức được này khả năng không phải bình thường mưa rào có sấm chớp trong lòng hoảng hốt tiếp đón bạn bè thân thích lên bờ hồi khách sạn có một thì có hai càng ngày càng nhiều người lựa chọn lên bờ bất quá vẫn có một ít người lưu luyến này phiến mát mẻ hợp lòng người hải dương động tác cọ tới cọ lui còn có chút người chơi hịt ly khách sạn quá xa một chốc cũng chưa về bãi biển thượng bình tĩnh ngăn với một đạo từ trên trời giáng xuống tia chớp một cây thật lớn cây dừa bị chém thành hai đoạn ngã xuống thân cây tạp trung trải qua tuổi trẻ nam nhân kỳ bi thảm tiếng thét chói hai tượng như tai nạn thổi lên kèn ở bọn họ còn không có phản ứng lại đây khi từng đạo tia chớp tiếp mà liền tam mà dừng ở bờ cắt mặt biển thượng hoảng sợ muốn chết tiếng kêu người trước ngã xuống người sau tiến lên mà văng lên tuổi trẻ mẫu thân gắt gao ôm hải tử chạy về phía khách sạn nhanh nhanh nàng thấy khách sạn đại môn đột nhiên nàng thấy hải tử tóc dựng lên bước chân cứng lại lôi điện từ trên trời giáng xuống mẫu tử hai người run rẩy ngã xuống trong biển người liều mạng hướng lên trên du lôi điện rừng ở mặt biển thượng dây lắt lướt qua khoảng cách năm sáu mét thanh niên còn không kịp may mắn chính mình phúc lớn mạng lớn bị theo nước biển đạo lại đây điện lưu tê mỏi toàn thân khó có thể tin mà chìm vào trong nước té ngã trên đất lao nhân tay chân cùng sử dụng bò dậy một bên một chân thâm một chân thiển mà chạy hướng khách sạn một bên nhìn chung quanh tìm kiếm người nhà bị hoảng loạn đám người tách ra hải tử ngồi dưới đất bất lực khóc thút thít mắt thấy liền phải bị kinh hoàng thất thố người dâm đến đi ngang qua trung niên nữ nhân một phen kéo tới túng nàng cùng nhau chạy không lâu phía trước còn tường hòa vui sướng bờ cắt trong nháy mắt trở thành nhân gian luyện ngục mọi người ở sấm sét tầm ầm hạ vội vàng thoát thân tiếng khóc tiếng kêu không dứt bên hai. tại sao lại như vậy phía trước cửa sổ đinh lan nguyệt trong mắt che kín sợ hãi toàn bộ thân thể đều ở nhẹ nhàng run rẩy sấm chấp mưa bão tiêu hề kéo lấy nàng sau này lui ly cửa sổ xa một chút đi hành lang đem mã gì mang đi ra ngoài lời còn chưa dứt nàng lao ra này gian phòng tìm kiếm bác sĩ bác sĩ đang ở một cái khác phòng trị bệnh cứu người cũng may người bệnh tình huống thượng nhưng cũng không có sinh mệnh nguy hiểm tiêu hề hỏi hắn này đó chữa bệnh thiết bị tuyệt đối không thể quan có thể quan đều tắt đi tránh cho đồ điện đưa tới sấm đánh nổi lửa bác sĩ có điểm ốc theo bản năng trả lời đều có thể quan tiêu hề hỏi lại công tác nguồn điện ở đâu nàng chịu đủ rồi bị hỏa đuổi theo chạy không nghĩ lại trải qua đệ tăng hồi bác sĩ mờ mịt ta không biết thấy kiều hề sắc mặt trở nên rất khó xem hắn sợ tới mức một cái giật mình máy phát điện liền tại đây lở một Tiêu hề tún hắn đi ra ngoài dẫn đường quải vài cái con mới vừa tới máy phát điện phòng tiều hề tắt đi máy móc ánh đèn nháy mắt tắt, ho long long máy móc thanh cũng đột nhiên im bạt cúp điện sẽ tạo thành nhất định khủng hoảng nhưng tổng so gây thành hỏa hoàn hảo như vậy đại phong một khi nổi lửa thế tất một phát không thể vãn hồi không chạy bị lửa đốt chạy ra đi bị xét đánh kia thật là tả hữu đều là chết Như chút được gánh nặng tiểu hề mở ra di động đèn tin trở về đi, đột nhiên nghe thấy lách cách lang càng tạp pha lê thanh. Đứng ở phía trước cửa sổ hướng ra ngoài xem người hoảng sợ kêu to, mưa đá. Như thế nào sẽ có mưa đá? Hiện tại chính là 7 tháng. Rất nhiều người theo bản năng cho rằng mưa đá hẳn là xuất hiện ở mùa đông. Trên thực tế mưa đá nhiều xuất hiện ở xuân hạ, ấm lạnh không khí giao hội kịch liệt liền hình thành mưa đá. sấm chấp mưa bão cũng là một loại nhiều phát sinh với xuân hạ cục mà tính cường đối lưu thời tiết Thường cùng với địa thiểm, tiếng sấm, gió mạnh, mưa xuống hoặc mưa đá, nghiêm trọng khi còn sẽ có gió lốc, hạ đánh bạo lưu. So nắm tay còn đại mưa đá bùn bùm nện xuống tới, pha lê theo tiếng mà thoái, trong phòng người phía sau tiếp trước rời sang ngoại cửa sổ. Cùng phong trong khoảnh khắc theo phá cửa sổ quát tiến vào, lôi cuốn liên tiếp mưa đá, tập phá càng nhiều pha lê, trốn tránh không kịp người bị tạp đến vỡ đầu chảy máu, liều mạng hướng hành lang chạy. Chờ cuối cùng một người từ hỗn độn bất kham trong phòng chạy ra tới. Tiêu hề dùng sức đóng lại cửa phòng, đem cuồng phong mưa đá ngăn cách ở môn sau lưng. Những người khác học theo, đồng tâm hiệp lực đóng lại mặt khác phòng môn. Cuồng phong thổi bức màn bay phất phối, theo phong tạp tiến vào mưa đá đánh vào các loại thiết bị gia cụ thượng phát ra bùn bùn thanh âm, bị đóng lại cửa phòng không ngừng chấn động, phát ra lệnh nhân tâm giật mình bang bang thanh. Không cần người ta nói, mọi người vừa lăn vừa bò lui nhập hành lang bên kia không có ngoại cửa sổ phòng, sợ một phiến cửa phòng ngăn không được bạo ngược cuồng đá. tránh ở phía sau cửa người nhịn không được tưởng nếu là mưa đá nện ở trên người sẽ thế nào bên ngoài trên bờ các người có khỏe không bên ngoài thi hoành khắp nơi đường ven biển khoảng cách khách sạn một ngàn nhiều mễ này đoạn khoảng cách trở thành rất nhiều nhân sinh cùng chết lệch trời sấm đánh cùng mưa đá trở thành bọn họ hồi khách sạn trên đường trở ngại hoàng không chọn lộ người chỉ biết vùi đầu chạy loạn chạy trốn ly khách sạn càng ngày càng xa cũng không biết mặc dù bọn họ may mắn mà tránh thoát sấm đánh lại tránh không khỏi dầm dạm đổ ập xuống nện xuống tới mưa đá Bị tạp trung người không kịp bỏ dậy, đã bị mưa đá lặp đi lặp lại nhiều lần mà tạp trung, hoàn toàn không có động tĩnh trừ bỏ những cái đó thấy tình thế không ổn, nhanh chóng quyết định hồi khách sang người. Còn lại ở sấm đánh buông xuống khi còn lưu tại trên bờ các người, tránh thoát sấm đánh, lại tránh thoát mưa đá người may mắn không đủ tam thành. Này tam thành nhân lại có chín thành là thành công trốn tiến khách sang người, giờ này khắc này, còn lưu tại trên bờ các người sống thiếu chi lại thiếu. Nơi này nhất vô tội đương thuộc nhân viên công tác. Vì nhắc nhở không chịu trở về nạn dân, bọn họ không thể không ngưng lại ở trên bờ cát, kết quả bỏ lỡ trốn hồi khách sạn tốt nhất thời kỳ. Hơn 2 giờ sau, bên ngoài rõ ràng an tĩnh lại. Tiêu hề mở ra cửa phòng đi vào trên hành lang, đứng ở phòng y tế ngoài cửa nghiêng thai nghe nghe tình huống, cảm thấy hẳn là không có việc gì, duỗi tay muốn vặn ra môn. nơm nớp lo sợ cùng ra tới đinh lan nguyệt lưu nhất phong khẩn trường, an toàn, có thể hay không có nguy hiểm. Tiêu hề, như vậy an tĩnh hẳn là không có việc gì. Sấm chấp mưa báo tới nhanh đi cũng nhanh. Hai người liếc nhau liền không nói, nàng nếu nói như vậy, kia khẳng định chính là như vậy, vừa rồi nếu không phải nàng nhanh chóng quyết định, còn không biết sẽ phát sinh cái gì. Phía sau cửa bị thứ gì ngăn trở, tiêu hề dùng điểm sức lực đẩy ra, bị bên ngoài lửa nóng ánh mặt trời đâm vào hiếp hiếp mắt. Lôi vân tiêu tán, liệt dương một lần nữa chiếm cứ không trung, Lại mở mắt ra, chỉ thấy hướng ra ngoài đại cửa sổ sắt đất bị tạp nát như, chỉ để lại một cái giữ tận đại động. dùng để che nắng cách nhiệt bức màn đã không thấy bóng dáng nửa căn bức màn thiết điều gục xuống ở kia trên sàn nhà trải rộng hạt cát toái pha lê nhanh cây lớn lớn bé bé mưa đá có mưa đá thậm chí thành công người nắm tay như vậy đại ở nóng cháy dưới ánh mặt trời lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ hòa tan rách tung toái tủ ghế dựa giường bệnh y hay dùng dụng cụ đồ điện tứ tung ngang dọc ngã vào các góc vách tường không biết bị thứ gì tạp đến lõm vào đi vài khối ngoài cửa sổ bờ các mặt biển thượng Trải rộng huyết nục mơ hồ bóng người, một ít bị cuồng phong nổ tận gốc cây cối còn ở thiêu đốt. Thằng lăng lăng nhìn ngoài cửa sổ Lưu Nhất Phong lẩm bẩm, tận thế, thật là tận thế. Đinh Lan Nguyệt sắc mặt biến đổi lớn, phảng phất bị dâm chung cái đôi miêu, người thiếu tại đây hù doa người, chính là một hồi nghiêm trọng tự nhiên tai họa. Lưu Nhất Phong xem tiêu hề. Tiêu hề cái gì cũng chưa nói, hiện tại nói này đó chỉ có thể ra tốc cảm xúc hỏng mất, đã có người bắt đầu khóc thút thít, vì này tận thế thế giới. địa phương cứu viện nhân viên thực mau tới rồi mã bất đình đề khai triển thai sau cứu viện công tác tiêu hế nơi khách sạn tình huống còn tính tốt không có đưa tới sấm đánh may mắn còn tồn tại nhân số ở sáu thành trở lên ở bọn họ 2 km ngoại kia ra khách sạn năm sao bị sấm đánh trung dẫn phát hỏa hoạn nho nhỏ ngọn lửa ở cuồng phong cổ vũ hạ trở thành tận trời lửa khói may mắn tránh thoát sấm đánh tránh thoát mưa đã trốn hồi khách sạn người sống sót không có thể tránh thoát hừng hực liệt hỏa khách sạn này tổng cộng an trí 10.158 vị nạn dân Hơn nữa 117 vị nhân viên công tác, cuối cùng chỉ may mắn còn tồn tại xuống dưới 679 người. Phần 9. Trong bất hạnh vạn hạnh, chung quanh không có kiến trúc đàn, hỏa thế không có lan tràn khai, không lại gây thành lửa đốt nửa tòa thành chỉ thảm kịch. Cả tòa thành thị chưa từ hỏa hoạn chung phục hồi tinh thần lại lại thêm tân tình hình tai nạn, lần này sấm chớp mưa bão khu vực đạt hai mươi mấy km, tập trung ở bờ biển, bao dung 17 cái nạn dân an trí điểm cùng năm cái nơi ở tiểu khu, gặp hai hỏa nhân số hơn 30 vạn. Cứu viện nhân viên chứng chọi đá, rất nhiều không có bị thương người sống sót tự phát hỗ trợ. Tiêu Hề học quá cấp cứu tri thức, liền đi hỗ trợ xử lý một ít đơn giản ngoại thương, trên đường thấy mảo gà đầu thi thể. Hắn đang bị cứu viện nhân viên từ hạt cắt phía dưới đào ra, bên trái đầu lõm vào đi một khối, kia đầu hồng mao càng đỏ. Nàng con gặp cùng phòng trung niên nam nhân phu thê, nam nhân đã chết, nữ nhân chỉ bị điểm vết thương nhẹ. Tiêu Hề giúp nàng băng bó, nàng khóc lóc đối Tiêu Hề nói, ta té ngã, hắn có thể chính mình chạy. Hắn không có, hắn ghé vào ta trên người, hắn ghé vào ta trên người, hắn là thay ta chết. Tiêu hề có điểm khổ sở, kỳ thật người nam nhân này cũng chính là miệng thiếu như vậy một câu. Đối lao bà khá tốt, vẫn luôn đem nước khoáng tỉnh cấp lao bà uống, hiểu được ngày đó liền không cự tuyệt hắn, mượn hắn nạp điện. Chương 13 Tiêu hề, tiêu hề Hà hải ngọc vừa lăn vừa bỏ chạy tới, giống bắt lấy cứu mạng rơm dạ giống nhau nắm chặt tiêu hề cánh tay, cấp thanh âm đều thay đổi. Mã gì không thấy, ta chính là đi về liền 5 phút liền 5 phút mà thôi ta một hồi tới mã gì không thấy nàng liền điểm điểm cũng chưa mang ta đi tìm ta nơi nơi đều đi tìm lưu nhất phong ba người đều đi hỗ trợ hà hải ngọc lưu lại bồi mã mai anh phía trước ở phòng y y tế nếu không phải bọn họ cường lôi ra tới mã mai anh đều sẽ không rời đi cái kia nguy hiểm phòng nay đây mọi người đều không lớn yên tâm cũng có thể lý giải nàng bi thống thế gian này nhất thương tâm không gì hơn người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh tiêu hề sắc mặt biến đổi Đi mái nhà đi tìm sao? Ý thức được nàng ngủ ý, Hà Hải Ngọc toàn bộ chân đều mềm, không có. Sẽ không, sẽ không, ta đây liền đi tìm. Mã Mai Anh nắm di động đứng ở khách sạn tầng cao nhất, cùng phía trước càng già càng dẻo dai hoàn toàn tương phản, nàng cả người lộ ra một loại tử khí trầm trầm, phảng phất sở hữu sinh khí đều theo cháu gái cùng rời đi. Điềm điềm vẫn luôn nháo muốn đi bờ biển chơi, nhưng Nhi Tử con dâu bận quá, hai người đều ở công ty lớn đi làm, một năm lấy vài trăm vạn tiền lương. cũng không phải là vội đến liên quan hải tử đi ra ngoài du lịch thời gian đều không có. Vừa vặn lao tỉ mọi muốn mang tôn tử du lịch, ước nàng cùng nhau, nàng liền đáp ứng rồi. Nàng vì cái gì phải đáp ứng, vì cái gì? Nếu là không đáp ứng, điềm điềm liền sẽ không không có, đơn giản là bị cảm nắng mà thôi. Nay tặc ông trời hoàn toàn không cho người lưu đường sống, thái dương phong bạo, cực nóng, sớm chớp mưa bão, mưa đá, lúc này mới mấy ngày a mới bảy ngày mà thôi. Ngắn ngủn bảy ngày đã xảy ra nhiều như vậy muốn mạng người tai nạn. Có lẽ tiểu lưu nói đúng, thật ông trời nổi điên, tận thế tới. Muốn thật là tận thế, điềm điềm sớm đi rồi, có lẽ là phúc khí, không cần tao linh tinh tội. Đến nỗi nàng chính mình, đến đi theo đi chiếu cố điềm điềm, điềm điềm nhắc gan, một người sẽ sợ hãi. Hùng chi nào còn có mặt mũi trở về thấy nhi tử tức phụ, không có nàng cái này lao phế vật liên lụy, nhi tử tức phụ còn có thể nhẹ nhàng chút. mã mai anh không chút do dự lật qua cao cao lan can trung thân nhảy biểu tình là này bảy ngày tới nay xưa nay chưa từng có nhẹ nhàng thậm chí có chút vui sướng tràn ngập kinh sợ kêu thảm thiết dần dần vang lên tiêu hề trong lòng một đột theo tiếng chạy tới phía sau hà hải ngọc cả người đánh một cái hoảng nghiêng ngả lảo đảo đổi kịp khách sạn ngoại trên cổ, một người tứ chi vặn vẹo mà nằm trong vũng máu là mã mai anh hà hải ngọc một cái lảo đảo trực tiếp hề vải trên mặt đất hỏng mất khóc giống tiêu hề tiến lên nhìn nhìn Đương trường tử vong, đám người dần dần vây đi lên, thổn thức than thở, cá biệt biểu tình chết lặng người trong mắt giật giật, thẳng lăng lăng nhìn chầm chằm thảm không nỡ nhìn thi thể, trong ánh mắt toát ra thế nhưng là hướng tới. Mất đi trí thân, sống một mình xuống dưới người rốt cuộc là hạnh vẫn là bất hạnh. Di thể bị cứu viện nhân viên nâng đi, đinh lan nguyệt bọn họ đều nghe tin tới rồi. Hà hải ngọc khóc không thành tiếng, nàng thập phần tự trách, nếu không phải chính mình sơ sẩy đại ý, có lẽ mã mai anh liền tìm không đến cơ hội nhảy lầu. Mấy ngày liền tới động lại cảm xúc tại đây một khắc hoàn toàn hỏng mất, khóc đến cả người đều ở run rẩy Khóc đến Đinh Lan Nguyệt đi theo rớt nước mắt, chính là Lưu Nhất Phong cùng Hoàng Sán Minh hai cái đại nam nhân đều nhịn không được đỏ hốc mắt. tiêu hề không khóc, nàng vội vàng băng bó thương hoạn, người chết đã đi xa, khóc thút thít không thay đổi được gì. Nói thêm câu nữa Lương Bạc nói, không thân chẳng quen, khổ sở khẳng định có, nhưng cũng không tới thương tâm nông nỗi. Phóng nhãn qua đi đều là thi thể, muốn từng cái đều thương tâm qua đi. Một lòng đã sớm vỡ nát. Chờ nàng vội xong ngồi xuống nghỉ ngơi, lưu nhất phong tìm tới nàng, mã gì di động có gì ngôn để lại cho chúng ta, Ngươi muốn hay không nghe một chút. Hắn nghĩ tự sát người khả năng sẽ lưu lại đôi câu vài lời, liền ở mã mai anh hành lý túi tìm tìm, di động không khóa lại, vừa mở ra chính là video. Trong video mã mai anh sắc mặt bình tĩnh đến chết lặng. Tiểu Kiêu, Tiểu Đinh, Tiểu Hà, Tiểu Lưu, Tiểu Hoàng, các ngươi đều là hảo hải tử. a di cùng điểm điểm mấy ngày nay ít nhiều các ngươi chiếu cố a di lại ra mặt dày cầu các ngươi một sự kiện tận lực đem điểm điểm cho cốt mang về quan hệ ngoại giao cho nàng ba ba mụ mụ nàng ba kêu bạch hồng phi số di động là 135 trăm ba mươi năm ít nàng mẹ gia đình địa chỉ là nàng ba mẹ điều kiện còn hành nhất định sẽ cảm tạ các ngươi cầu xin các ngươi chúng ta quốc gia người đều chú trọng cái lá dụng về cội nếu thật sự không thể giao cho nàng ba mẹ cũng thỉnh mang về quốc Tìm một chỗ chôn Di động ta để lại lời nói cấp điểm điểm nàng ba Cũng phiền thoái các ngươi cùng nhau mang về Ta trong bao có một cái kim vòng tay Một cây kim vòng cổ Bốn vạn nhiều bạ ở Thái Không nhiều lắm Là ta một chút tâm ý Phiền thoái các ngươi Thật sự là ngượng ngủng, Cho các ngươi thêm lớn như vậy phiền thoái lưu nhất phong hồng con mắt Ngươi nói Ngươi nói mã gì như thế nào liền Ít nhất Ít nhất cũng trở đến về nước xem nàng nhi tử cuối cùng liếc mắt một cái tiêu hề thanh âm có điểm nhẹ Quá tuyệt vọng cũng quá sợ hãi đi có chút nhân vi chính mình tồn tại có chút nhân vi người khác tồn tại mã mai anh là người sau nàng vì cháu gái tồn tại vì nhi tử tồn tại căn cứ nàng mấy ngày này lời nói thực hảo đoán nàng tâm thái nàng vẫn luôn hối hận mang điểm điểm xuất ngoại du lịch chỉ sợ nàng cho rằng là chính mình hại chết điểm điểm nàng không dám đối mặt nhi tử vì thế lựa chọn lấy chết giải thoát cùng loại tin tức hàng năm có trước mặt máu chảy đầm địa tử vong càng sẽ tăng lên loại này tuyệt vọng lệnh người sinh ra tự sát xúc động hơi muộn một ít, khách sạn quản lý nhân viên tuyên bố khách sạn hư hao nghiêm trọng, khó có thể tiếp tục trụ người, bởi vậy buổi tối sẽ an bài người hộ tống các quốc gia du khách đi đại sứ quán. xét thấy con đường bị hủy bởi mưa đá vô pháp lái xe, mọi người chỉ có thể đi bộ đi trước mục đích địa. quản lý nhân viên tuyên bố chuyện thứ hai còn lại là tử vong nhân số quá nhiều, thời tiết nóng bức thi thể không nên ở lâu, cho nên vô pháp đơn độc hỏa táng, chỉ có thể tập thể hỏa táng, thỉnh người nhà nhiều hơn thông cảm. người nhà khó có thể thông cảm. Vây quanh nhân viên công tác tê tâm liệt phế mà khóc náo, nhưng vô luận như thế nào nháo cũng vô pháp thay đổi cái này tàn khốc kết quả. Như thế nào có thể như vậy, bọn họ như thế nào có thể như vậy, chúng ta thêm tiền, thêm tiền còn không được sao. Hà Hải Ngọc lại khóc, mã mai anh tự sát đánh sập nàng cuối cùng tâm lý phong tuyến, trở thành nàng cảm xúc phát tiết khẩu. Kỳ thật hỏng mất người làm sao ngăn nàng một cái, theo nhau mà đến tai nạn, làm người đáp ứng không suệ, liền thở dốc đường sống đều không có. ở hòa bình niên đại lớn lên người sao có thể thích đứng được? Lưu Nhất Phong mỏi mệt khuyên giải, này không phải có tiền hay không vấn đề, là sức người sức của nghiêm trọng không đủ, sự cấp toàn quyền. Đạo lý Hà Hải Ngọc đều hiểu, nàng chỉ là khổ sở, càng là sợ hãi, tưởng không rõ thế giới như thế nào sẽ biến thành như vậy. Đăng ký hảo tương quan tin tức, thi thể toàn bộ bị trở đi, sau đó sẽ đem phong trang tốt cho cốt đưa đến người nhà trong tay. Sắc trời đã ám xuống dưới, cơm chiều là một hộp lẩu tự nhiệt cùng một cái trái dừa. Xưa nay chưa từng có phong phú, hoặc nhiều hoặc ít mang theo an ủi ý tứ, nhưng không ai có ăn uống nhấm nháp. Buổi tối 8 giờ, thời tiết nóng biến mất, bắt đầu rời đi ngoại quốc tiểu dân. Tiểu hề này một đội người cùng sở hữu 137 cá nhân, nam nữ già trẻ đều có, dẫn đầu vẫn là phía trước tiếp đãi tiểu hề tên kia nhân viên công tác. Nhìn thấy nàng, tiều hề có điểm cao hứng, người còn sống, thật tốt. Trên đường đã bị đơn giản rửa sạch quá, chỉ là vẫn cứ trước mắt vết thương. duyên phố cửa hàng cửa kính cửa sổ đều bị mưa đá tạp đến dập nát biển quảng cáo đèn bài thậm chí bộ phận nóc nhà không cánh mà bay bị cuồng phong chặn ngang thổi đoạn hàng cây bên đường đèn đường nằm ngang ở đường cái trung ương chỉ xem này một cái phố tiêu hề khắc sâu cảm giác được tận thế thật sự tới nhân loại mấy chục thượng trăm năm nỗ lực đã bị như vậy dễ như trở bàn tay mà hủy trong một sớm chúng ta quốc gia cũng sẽ là dáng vẻ này sao đinh lan nguyệt ánh mắt run rẩy mà nhìn tiêu hề tiêu hề thanh âm thực ổn Phi cơ rơi tan ở thành thị là tiểu sát xuất sự kiện, sống chấp mưa bão cũng là tiểu sát xuất sự kiện, thành thị này đều chỉ có chúng ta kia một mảnh xui xẻo gặp gỡ, quốc nội tình huống khẳng định so nơi này hảo. Đinh Lan Nguyệt Nhân nàng chắc chắn giật mình, ngay sau đó dùng sức gật đầu, cũng liền chúng ta đặc biệt xui xẻo, quốc nội tình huống khẳng định không như vậy không xong. Bên cạnh nghe thấy người liên thanh phụ họa, ai ở quốc nội vô thân nhân, ai không vướng bận, thông tin gián đoạn, vô pháp liên hệ, quả thực là canh cánh trong lòng. so với chính mình gặp nạn còn khó chịu. Lộ không dễ đi, trên đường yêu cầu nghỉ ngơi, còn muốn chiếu cô trong đội ngũ lao nhân hải tử thể lực, đi xong này 23 km lộ, đến đại sứ quán bên cạnh sân vận động khi, đã là dạng sáng năm điểm nhiều. Đại sứ quán khó có thể cất chứa mấy vạn tiểu dân, liền hướng địa phương chính phủ mượn phụ cận sân vận động. Vừa thấy đến đại sứ quán nhân viên công tác, mọi người vội vàng hỏi có hay không quốc nội tin tức. Thật là có. Đại sứ quán vệ tinh điện thoại ngắn ngủi mà cùng kinh thị lấy được quá liên hệ, gần nhất một lần là 11 ngày buổi tối 9 giờ. Cùng nơi này giống nhau, quốc nội điện lực thông tin cũng ở vào toàn diện tê liệt trạng thái. Trong bất hạnh vạn hạnh, hết hạn đến thời gian kia điểm, quốc nội cũng không có xuất hiện giống địa phương hỏa hoạn như vậy đại thai nạn. Tuy rằng có chút tiểu thai nạn, nhưng đều ở vào nhưng không phạm vi. Đại gia xin yên tâm, chúng ta nhân dân đội quân con em đã nhập trú các thành phố lớn duy trì trị an. Khó khăn chỉ là tạm thời. Chúng ta nhất định sẽ đem đại gia an toàn đưa về quốc. Nơi này khoảng cách quốc gia của ta biên cảnh gần nhất điểm thẳng tắp khoảng cách vì 918.28 km, cho nên đại gia có thể yên tâm. Tiêu hề cẩn thận quan sát đối phương thần sắc, cảm thấy hắn không phải nói dối trấn an nhân tâm, như chút được gánh nặng mà tùng ra một hơi, cả người đều lỏng không ít. Quốc nội hảo, kinh thị ổn, lương dựa đại thụ hảo thừa lương, cha mẹ an toàn liền có bảo đảm. Yên tâm là có thể yên tâm không ít, nhưng chính mình vẫn là đến mau chóng về nước. Đừng nhìn nhân viên công tác nói nhẹ nhàng, trên thực tế lấy trước mặt khốn cảnh, mang theo mấy vạn thậm chí mấy chục vạn người về nước cũng không phải một việc dễ dàng. Hơn 10 phút chấn an công tác kết thúc, lặn lội đường xa người bị an bài đến nhà ăn ăn cơm sáng, cháo trắng không hạn lượng, bánh bao hạn lượng một cái, đồ ăn bao bánh bao thịt chính mình tuyển, tất cả mọi người tuyển đồ ăn bao. Tiêu hề tìm tới không xuống dưới nhân viên công tác, người hảo, xin hỏi có km quốc tế quốc lộ lộ tuyến đồ sao? Cánh tay mang hồng tụ trương đại tỷ nhìn nhìn kiêu hề tưởng chính mình lái xe trở về tiêu hề cười cười đại tỷ lời nói thâm thía mà khuyên thật nhiều người chạy tới hỏi qua nhưng phía trên nói không thể cho các ngươi đơn độc hành động nay đã khác xưa không nói tình hình giao thông không tốt liền nói ven đường an toàn cũng không bảo đảm rốt cuộc là ở nước ngoài không phải quốc nội trời xa đất lạ dễ dàng xảy ra chuyện cho nên đừng tự tiện hành động kiên nhẫn lại chờ hai ngày lãnh đạo nhóm đã ở chế định lái xe về nước kỹ càng tỉ mỉ phương án nhiều như vậy thiên đều chờ xuống dưới Không kém mấy ngày nay công phu Tiêu hề ám đạo một tiếng thất sách Quốc gia quá phụ trách cũng là một loại gánh nặng Bất quá khẳng định so không phụ trách nhiệm quốc gia hảo Chương 14 Đường xa mà đến người ăn xong cơm sáng Bị an bài đến lầu hai sân bóng rổ Bên trong rậm rạp đều là người Điều kiện hữu hạn Rất nhiều người đều là ngồi xuống đất mà nằm Đuổi chín nhiều giờ lộ Rõ ràng thân thể rất mệt Nhưng ngủ được người không mấy cái Ban ngày kinh nghiệm bản thân thai nạn không ngừng ở trước mắt hồi phóng Lệnh người khó có thể đi vào giấc ngủ. Ở hai nạn chung mất đi bạn bè thân thích người nhịn không được thấp giọng khóc nức nở, càng như là phát tiết. Có đạo thứ nhất tiếng khóc, thực mau liền xuất hiện đạo thứ hai đạo thứ ba. Có người bị đánh thức, nhìn thoáng qua, cái gì cũng chưa nói, hai nạn trước mặt, ai còn không điểm chuyện thương tâm. Tiêu hề cảm thấy có thể khóc ra tới là một loại chuyện tốt, mã mai anh nếu có thể thống thống khoái khoái khóc một hồi, có lẽ sẽ không đi lên cực đoan. Chứ bỏ ở phòng y tế hỏng mất quá một lần. Mã mai anh không khóc không náo kỳ thật thực không khỏe, nhưng nàng ngay lúc đó tâm thần đều ở mặt khác sự tình thượng, nếu chính mình nhiều chú ý liếc mắt một cái. Nàng lắc lắc đầu, trên đời này trước nay đều không có nế ức. Liễm khởi tâm thần, đem lực chú ý tập trung ở chung quanh người nói chuyện phiếm thượng. Lúc này đã gần 7 giờ, rất nhiều người đều tỉnh, có một tiếng không một tiếng mà nói chuyện. Nghe xong nửa ngày, giữa trưa ăn cơm khi, nàng rốt cuộc nghe được yêu cầu nội dung, một đám du lịch tự túc đảm đương mà đoàn xe. nang du lịch tự túc sẽ dao loa hảo điện tử bản đồ, còn mang lên giấy tính chất đồ, phòng bị không internet ngoài ý muốn, đặc biệt là đi tương đối không như vậy phát đạt khu vực. Từ quốc nội đến Mở Thành phải trải qua LV nước quốc, còn phải trải qua hơn phân nửa cái Tế quốc. LV nước quốc phát triển tương đối là hậu, internet bao trùm suất thấp. Tế lãnh thổ một nước nội, Mở Thành không thể nghi ngờ là quốc tế đại đô thị, trung quanh thành thị cũng thực phồn vinh phát đạt, mặt khắc thành thị lại rất là lạc hậu. Dựa theo lẽ thường mà nói, Du lịch tự túc đoàn xe đều sẽ chuẩn bị tốt tương quan bản đồ, để người vắng nhất, không biết cái này đoàn xe có hay không chuẩn bị. Thấy kia đoàn người ăn xong rồi, bưng lên chén đua rời đi, tiểu hề cũng bưng lên chén đua đứng lên, đối ngồi chung Đinh Lan Nguyệt bốn người nói, ta có việc đi trước, các ngươi từ từ ăn. Giọng nói hay còn ở, người đã rời đi. Lưu Nhất Phong buồn bực, chuyện gì, cứ như vậy cấp. Đinh Lan Nguyệt nuốt vào canh xuông nhạt mẽo cải trắng, nói có việc khẳng định có sự bái, lấy nàng bản lĩnh, không thiệt thòi được. Chúng ta đi theo không chuẩn kéo chân sau. Lưu Nhất Phong, tuy rằng là sự thật, nhưng nói được như vậy chẳng ra, thật đến không thành vấn đề sao. Hoàng Sán Minh nhìn bước nhanh rời đi Kiều Hề, mím môi mở miệng, vừa mới ngồi ở chúng ta nghiêng góc đối kia một bản hình như là từ quốc nội chính mình lái xe lại đây. Kiều Hề hẳn là chính là đuổi theo bọn họ, đại khái là hướng về phía bản đồ đi. Đinh Lan Nguyệt bừng tỉnh đại ngộ, bọn họ lén thảo luận quá, đều cảm thấy Kiều Hề một khi bỏ lệnh cấm, rất có thể không đợi đại sứ quán ăn bài Chính mình nghĩ cách về nước, cái gì là kẻ tài cao gan cũng lớn. Đây là đến nỗi bọn họ, nhưng không cái này là gan. Con đường phía trước không biết, lòng người khó dò, giống bọn họ như vậy tay trói gà không chặt phế xài, ôm chặt quốc gia ba ba đuổi mới có lớn nhất sinh tồn xác suất. Cầm chén đua đặt ở thu về cửa sổ, tiều hề đi theo phía trước người rời đi dùng cầm chỗ, ở ít người hành lang đuổi theo kia đoàn người. Nay đoàn người là Ninh Thành du lịch tự túc đoàn xe, tổng cộng 8 chiếc xe 20 người. đều là ba mươi trên dưới người trẻ tuổi dẫn đầu kêu dương triều lai dương triều lai nghi hoặc nhìn ngăn ở trước mặt tiêu hề phát hiện còn rất xinh đẹp lòng yêu cái đẹp người kiềm có chi hắn cười mỹ nữ có việc nhi đại ca hướng các ngươi hỏi thăm chuyện này tiêu hề cười đem hộp thuốc đi phía trước đệ đệ người này ngón trỏ ngón giữa đằng trước hơi hơi phát hoàng, là lao yên dân đặc thù bị thuốc la trung hóa học vật chất quanh năm suốt tháng ăn mòn dẫn tới dương triều lai trước mắt sáng ngời hắn mang yên đều trừ hết trong xe nhưng thật ra còn có mấy bao nhưng hỗn loạn chung xe bị bắt ném ở nửa đường thượng quỷ biết hiện tại ở đâu hắn không khách khí tiếp nhận yên ở tiêu hề tán yên khi những người khác mặc kệ chịu không chịu đều tiếp chính mình không chịu có thể cho anh em à đó là đồng hành nữ nhân cũng không khách khí một gói thuốc lá vừa lúc tán xong an kẽ chỗ dạng dương triều lai thần sắc càng thêm hòa hoãn ngươi muốn nghe được chuyện gì tiêu hề đi thẳng vào vấn đề ta nghe nói các ngươi là từ quốc nội tự giá lại đây kia trên tay có lộ tuyến đồ đi Dương Triều Lai không phải như vậy ngoài ý muốn nàng muốn nghe được lộ tuyến đồ, xảy ra chuyện vài thiên, ban đầu hoảng loạn qua đi, một bộ phận người đã phục hồi tinh thần lại kế hoạch về nước. Phi cơ tàu Thủy Trông cậy vào không thượng, đại sứ quán không nhanh như vậy hành động, tự nhiên nghĩ đến chính mình lái xe trở về, này đây mấy ngày nay luôn có như vậy mấy sóng người hướng bọn họ hỏi thăm về nước lộ tuyến. ngươi hẳn là hỏi qua nhân viên công tác, mặt trên không yên tâm chúng ta đơn độc hành động, cho nên cũng cho chúng ta chào hỏi qua. Không cho chúng ta nói cho các ngươi. Phần 10 Mặt trên hảo ý, trong lòng minh bạch, nhưng ta thật sự không yên tâm người trong nhà Kiều Hề mới không tin bọn họ sẽ như vậy thành thật. Mặt trên nói cái gì chính là cái gì, chỉ xem chính mình cấp ra điều kiện có đủ hay không, phiền thoái giúp một chút, ta vô cùng cảm kích. Dương Triều Lai đương nhiên không như vậy thành thật, bọn họ mấy ngày nay dựa vào này phân lộ tuyến đồ đã thay đổi không ít tiền cùng đồ vật. Cuối cùng Kiều Hề dùng hai bao yên cùng một vạn bà ợt thái đổi lấy quay chụp lộ tuyến đồ cơ hội. cùng với bọn họ khẩu thuật một ít ven đường kinh nghiệm. Sau khi trở về, Đinh Lan Nguyệt mấy cái thuận miệng hỏi tới, Tiêu Hề thuận tay đem lộ tuyến đồ cùng chung cho bọn hắn. Lưu Nhất Phong nhìn nhìn Tiêu Hề, ngươi hiện tại có bản đồ, đó là tính toán một bộ lệnh cấm liền khởi hành về nước. Tiêu Hề gật đầu. Đinh Lan Nguyệt nhịn không được khuyên, ta cảm thấy ngươi vẫn là cùng đại sứ quán người cùng nhau đi tương đối hảo, bọn họ đã nói, nếu chuyến bay thật sự khôi phục không được, sẽ thống nhất an bài đại gia ngồi xe về nước. Tiêu Hề Ta chờ không được lâu như vậy. Đinh Lan Nguyệt biết đại sứ quán sẽ không nói đi thì đi, nhưng nàng vẫn là khuyên, ngươi một người có thể hay không không quá an toàn, tuy rằng chúng ta đều biết ngươi rất lợi hại, nhưng ngươi tóm lại chỉ có một người. Biết nàng là hảo ý, tiêu hề cười cười, lòng ta hiểu rõ. Hoàng Sán Minh đột nhiên hỏi, ngươi có xe? Ta ở địa phương có cái bằng hữu, nhà nàng tiểu khu không tao thai, nàng có xe. Quay đầu lại tìm cái ngầm Gaza, đi vào chuyển một vòng. liền có thể mở ra từ không gian lấy ra tới xe nên ngang rời đi. Hoàng Xán Minh nghe vậy vui mừng lộ rõ trên nét mặt, ta đây cùng ngươi cùng nhau đi, ta tốt xấu là cái nam, trên đường hoặc nhiều hoặc ít có điểm dùng. Hà hải ngọc mắt trông mong nhìn kiều hề, còn có ta còn có ta. Ta có thể trả tiền. Nhà ta ở thành phố núi, liền ở đi kinh thị trên đường, thực phương tiện. Đem ta đưa đến ra sau, ta ba mẹ nhất định sẽ thật mạnh cảm tạ ngươi. Đinh Lan Nguyệt Lưu Nhất Phong ngạc nhiên, phía trước nói không phải nhất định phải chết chết ôm chặt quốc gia ba ba đuổi sao phía trước là phía trước hiện tại là hiện tại phía trước không gặp gỡ sấm chớp mưa bão hà hải ngọc hoàng sán minh thượng có thể bảo trì bình tĩnh trải qua qua sấm chớp mưa bão chính mắt thấy thượng vạn người tử vong đặc biệt là sớm chiều ở trung mã mai anh tổ tôn tử vong làm cho bọn họ sợ luống cuống chỉ nghĩ chạy nhanh rời đi cái này địa phương quỷ quái bọn họ thật sâu cảm thấy nơi này phong thủy không tốt lại là hỏa hoạn lại là sấm chớp mưa bão Ai biết ngày mai có thể hay không lại đến cái cái gì thai nạn, chính mình không có khả năng mỗi lần vận khí đều như vậy hảo lông tóc vô thương tránh thoát đi. Tiêu hề thần sắc như thường, thực xin lỗi, ta bằng hữu một nhà đại khái suất cũng muốn đi. Thời đại hòa bình, nàng không ngại đương một hồi đi nhờ xe tài xế. Nhưng mà hiện tại là mặt thế, nàng không biết về nhà này một đường có thể hay không gặp gỡ nguy hiểm, vạn nhất gặp lại ngày hôm qua như vậy sấm chớp mưa bão, nếu chỉ có chính mình một người, có thể trốn vào không gian. Nhưng trong xe có người khác, như thế nào trốn? Chương 15 Hoàng Sán Minh cùng Hà Hải Ngọc đối Kiều Hề rõ ràng lãnh đạm xuống dưới. Kiều Hề biết nhưng không để bụng, chưa bao giờ đem bọn họ coi như quá cùng trung trí hướng đồng bọn, tự nhiên không thể nào nói lên thất vọng. Phía trước chiếu cố bọn họ vài phần bất quá là nhân tiện thôi, chưa từng nghĩ tới cái gì cảm ơn hồi báo. Kiều Hề cái này đương sự không sao cả, Đinh Lan Nguyệt cùng Lưu Nhất Phong ngược lại thất vọng thực. Đừng nói đối phương cũng là đắp bằng hưu xe tiện lợi Liên tính đơn độc một chiếc xe không mang theo bọn họ cũng về tình cảm có thể tha thứ. Trên đường thật gặp gỡ ngoài ý muốn, đối phương thân thủ hảo, một người như thế nào đều phương tiện. Hai người cùng Hà Hải Ngọc Hoàng Sán Minh giảng đạo lý, đạo lý không giảng thông, ngược lại xảo một trận. Ở Kiều Hề trước mặt, Đinh Lan Nguyệt cùng Lưu Nhất Phong rất có vài phần thế bằng hưu cảm thấy ngượng ngùng Đại bọn họ hướng Kiều Hề xin lỗi, hy vọng đừng đem quan hệ nháo đến quá cương. Không cần thiết, vốn là không phải một đường người. tiêu hề vòng qua bọn họ tiếp tục đi phía trước đi nhìn càng lúc càng xa tiêu hề đinh lan nguyệt cùng lưu nhất phong lướt nhau trầm mặc một lát đinh lan nguyệt nói ngươi nói chúng ta cùng bọn họ là một đường người sao đinh lan nguyệt cùng hà hải ngọc là bạn cùng phòng lưu nhất phong cùng hoàng Sán minh cũng là bạn cùng phòng mà đinh lan nguyệt cùng hoàng Sán minh là cao trung đồng học bốn người như vậy nhận thức hai nữ sinh nghĩ đến du lịch lại sợ không an toàn đối lưu nhất phong có điểm ý tứ hà hải ngọc liền làm ơn đinh lan nguyệt đi hoàng xán minh lộ tuyến Đem Lưu Nhất Phong kéo tới một khối du lịch, lúc này mới có lần này xui xẻo về đến nhà tê quốc chi lữ. Lưu Nhất Phong đỡ đỡ mắt kính, luôn có một ít người đi tới đi tới liền tan. 16 ngày buổi sáng, địa phương chính phủ nhân viên công tác đưa tới mã mai anh tổ tôn cho cốt, trang ở một cái bàn tay đại gốm sứ bình, đăng ký tin tức người là Lưu Nhất Phong, cho nên đi lánh cho cốt cũng là Lưu Nhất Phong. Hai cái sống sờ sờ người đảo mắt bị trang tại như vậy một cái nho nhỏ cái chai. Thậm chí khả năng nơi này đều không phải hai người cho cốt, cùng phê người trong nước cùng nhau hòa táng. Ai phân rõ nào đôi cho cốt là ai, bất quá là lưu cái tâm lý an ủi thôi. Đinh Lan Nguyệt bi từ giữa tới, vạn nhất mã gì cùng điềm điểm không ở bên trong làm sao bây giờ. Mặt khác ba người không nói chuyện, ai cũng không dám bảo đảm nhất định ở bên trong. Lưu nhất phong phùng nho nhỏ cái trai, rõ ràng như vậy nhẹ lại cảm thấy giống như ngàn cân trọng, hắn do dự lại do dự, hỏi Đinh Lan Nguyệt. Ngươi nói ta giao cho kiểu hề giống không giống trốn tránh trách nhiệm, ta thật không phải sợ phiền thoái, nhưng ta biết chính mình có mấy cân mấy lượng trọng, muốn gặp lại cái gì nguy hiểm, ta khả năng ai bất quá đi, ta sợ hoàn thành không được mã gì di nguyện. Ngươi cho rằng nàng nguyện ý tiếp nhận loại này tốn công vô ích sự. Hà Hải Ngọc cười lạnh, ta xem như suy nghĩ cẩn thận, ngày đó nàng vì cái gì không đứng ra, mã gì ghi âm cái thứ nhất nhắc tới chính là nàng, nàng chính là không nghĩ quẳng cái này phiền thoái. Đinh Lan Nguyệt ngơ ngác nhìn Hà Hải Ngọc. như là không quen biết nàng giống nhau hà hải ngọc không thể hiểu được ngươi làm gì như vậy nhìn ta chẳng lẽ ta nói không đúng ngươi như thế nào sẽ nói ra như vậy tranh chúa nói đinh lan nguyệt lẩm bẩm nàng rõ ràng không phải là người như vậy năm trước có cái quan hệ thường thường đồng học sinh bệnh nặng nàng là toàn bàn quên tiền nhiều nhất cái kia hà hải ngọc trứng mắt ta tranh chua ta bất quá là ăn ngay nói thật không tin các ngươi đi thử thử à, xem nàng có nguyện ý hay không tiếp cái này phỏng tay khoai lang hoàng Sán minh miệng một phiết. Nhạ, người liền ở đằng kia, người đi nói bái, xem nàng có nguyện ý hay không mang một lọ cho cốt về nước, còn phải đi tân thành tìm hai cái không chút nào tương quan người xa lạ. Lưu Nhất Phong nhìn xem biểu tình khinh thường Hoàng Sán Minh, nhìn nhìn lại đầy mặt Nghĩa Mai Hà Hải Ngọc, một loại sợ hãi thản nhiên dựng lên, giờ khác này hắn bỗng nhiên minh bạch tận thế đáng sợ nhất địa phương, nhanh chóng vặn vẹo nhân tính. Hắn cái gì cũng chưa nói cũng lười đến lại nói, nên nói đều nói qua, hà tất lại ủng phí nước miếng, hiện tại thủy thực khẩn trương. xoay người đi tìm Tiểu Hề. Có ngăn cách lúc sau, Tiểu Hề liền chủ động cùng bọn họ đường ai nấy đi, một người độc lai like độc vãng. Có người thấy nàng lẻ loi một mình, sắp Mê Tâm khiếu vội vàng đi lên đương Hảo ca ca, ở trước mắt bao người bị nàng một gậy gộc chịu sưng lên mặt, từ đây lại không ai không có mắt đi lên trêu chọc. Nàng mừng dỡ tự tại thanh nhàn, nắm chặt thời gian sửa sang lại không gian kiểm kê vật tư. Tiểu Hề dương mắt nhìn về phía đi tới Lưu Nhất Phong cùng Đinh Lan Nguyệt, ánh mắt dừng ở Lưu Nhất Phong bàn tay chung gốm sứ bình. Sân vận động nội đều là thương tâm muốn chết tiếng khóc, nàng biết đây là cái gì. Lưu Nhất Phong có chút khó có thể mở miệng, đánh trong chốc lát nghị săn trong đầu mới đem ý đổ đến nói ra. Nếu ngươi không nghĩ đi Tân Thành, ngươi lưu cái địa chỉ cho ta. Chỉ cần ta có thể trở về, ta nhất định sẽ đi tìm ngươi, ta tới đưa đi Tân Thành. Nếu là ta một hai tháng không có tới hắn cười khổ hạ, có chút bi thương, cũng chỉ có thể phiền thoái ngươi. Tiều hề vươn tay. Lưu Nhất Phong vội vàng đưa qua đi. Hắn liền biết nàng đều không phải là ý chí sắt đá, cho tới nay, nàng giúp đại gia rất nhiều, bọn họ đoàn người ai không đến quá nàng chỗ tốt, chỉ nói năng lượng mặt trời cục sạc liền giải đại gia lửa xém lông mày. Tiêu hề đem gốm sứ nút bình tiến ba lô, kỳ thật là bỏ vào không gian, miễn cho va va đập đập đâm thoái. Vậy ngươi muốn hay không cho ta lưu cái liên hệ phương thức? Lưu nhất phong hỏi. Tiêu hề cự tuyệt, không cần, ta sẽ tận lực đưa đến. Trở lại kinh thị khi, chỉ cần tình huống không phải quá không xong. Nàng khẳng định sẽ đi một chuyến tân thành, bởi vì nàng có một con thuyền 60 thước du thuyền ngừng ở địa phương bờ biển du thuyền Câu Lạc Bộ Cảng, là nàng đưa cho chính mình năm buồn mạng lễ vật. Nhưng là nếu tình huống rất kém cỏi, nàng sẽ không mạo hiểm. Cho nên nói chính là tận lực, không phải nhất định. Tương lai tràn ngập biến số, nàng khen không dưới này cửa biển. Nhưng có một chút có thể bảo đảm, nàng khẳng định sẽ đem tổ tôn hai mang về quốc. Lưu Nhất Phong Đinh Lan Nguyệt Liên Thanh nói lời cảm tạ. Đinh Lan Nguyệt lập tức tỏ vẻ đem ngựa Mai Anh lưu lại kim khí cùng tiền giao cho kiều hề. Nếu là nàng hộ tống cho cốt về nước, Tiêu mã Mai Anh lưu lại cảm tạ phí khẳng định về nàng. Tiền mặt hai người lưu lại đi, mặt sau khả năng dùng đến. Kim khí cho ta, ta giao cho các nàng người nhà làm nhậm tưởng. Kim khí khó khăn khi có thể đương tiền dùng, tin tưởng mã Mai Anh thấy vậy vui mừng. Bất quá Đinh Lan Nguyệt lưu nhất phong kiên trì không cần tiền, vô công bất thụ lộc. Nhưng mà nàng phiên biến toàn bộ bao. Đều không thấy kim vòng tay kim vòng cổ cùng bốn vạn nhiều bà ợt thái bóng dáng. tiểu hế nơi nào xem không rõ, hơi hơi nhúng mày. Đinh Lan Nguyệt gấp đến độ mặt mũi trắng bệnh, đem trong bao tất cả đồ vật đều đảo ra tới, như thế nào sẽ không thấy đâu. Lưu Nhất Phong an ủi, có phải hay không khóa lại trong quần áo, ngươi đừng nội, chậm rãi tìm. Tìm không thấy, nội y y đều rũ ra, không có chính là không có. Đinh Lan Nguyệt sợ bị tiểu Hề hiểu lầm chính mình làm bộ làm tịch, đỏ mặt tía thai giải thích, vẫn luôn phóng ta trong bao. Ta ngày hôm qua ngủ trước còn gặp qua. Tiêu hế nhắc nhở, có lẽ là ai sấn ngươi ngủ sờ đi rồi. Đinh Lan Nguyệt sắc mặt bạch càng thêm bạch, nàng không phải ngu ngốc, bọn họ ngủ là hai nữ sinh ở bên trong, hai cái nam sinh bên ngoài sườn, mọi người bao đặt ở nàng cùng hà hải ngọc trung gian. Nếu là người ngoài đều có thể trộm sờ đi trong bao kim khí cùng tiền, vì cái gì không liền toàn bộ bao đều sờ đi, này càng như là người một nhà làm. Lưu Nhất Phong cùng nàng ngủ ở một bên. lướt qua nàng động tay chân chính mình thực dễ dàng cảm giác được huống chi lưu nhất phong không phải loại người này nhưng là nàng nói không nên lời hà hải ngọc hoàng xán minh không phải loại người này loại này lời nói ngắn ngủn hai ngày thời gian đã từng quen thuộc người đã trở nên vô cùng xa lạ bi phẫn đan xen đinh lan nguyệt quay đầu trở về hướng đồng dạng suy nghĩ cẩn thận trong đó quan khiếu lưu nhất phong chạy nhanh đuổi theo đi hoàng Sán minh hà hải ngọc sao có thể thừa nhận cũng cự tuyệt đinh lan nguyệt lục soát bao yêu cầu hà hải ngọc thanh âm bén nhọn Ngươi cho rằng ngươi là ai, ngươi là cảnh sát sao, ngươi có cái gì tư cách lục soát chúng ta bao Đinh Lan Nguyệt Hồng con mắt, khi đến thanh âm không xong Ngươi nếu không phải trột dạo vì cái gì sợ ta xem, kia đều là mã gì di vật Các ngươi muốn liền thoải mái hào phóng tỏ vẻ nguyện ý hộ tống các nàng về nhà Hiện tại tính cái gì, không muốn hộ tống lại muốn đổ vật Các ngươi còn biết xấu hổ hay không Ở sinh tồn trước mặt, mặt tính cái gì Bọn họ chỉ nghĩ về nước, bằng mau tốc độ về nước bọn họ chịu đủ rồi cái này ăn bữa hôm lo bữa mai địa phương quỷ quái đem cho cốt đưa về quốc đó chính là bốn người về điểm này đồ vật không đủ phân bọn họ hỏi tham qua hai vạn khối giờ mở bờ một cái chỗ ngồi kim vòng tay kim vòng cổ hơn nữa kia bốn vạn nhiều bạ ở thái không sai biệt lắm vừa và tốt Náo đến túi bụi bốn người đem nhân viên công tác đưa tới vây xem nhóm người xem náo nhiệt không chê sự đại ồn ào thân chính không sợ bóng tả dưới loại tình huống này lục soát bao đã khó có thể tránh cho Kim khí ở Hà Hải Ngọc trong bao, tiền thì tại Hoàng Sán Minh trong bao, bọn họ một mực chắc chắn đó là chính mình đồ vật, mặt trên lại không biết tên, ông nói ông có lý bà nói bà có lý, dựa vào cái gì nhận định bọn họ là trộm. Tiền cùng vòng tay vòng cổ đều là các ngươi đồ vật. Tiêu Hề cười như không cười nhìn hai người. Hà Hải Ngọc trong lòng một đột, hướng Hoàng Sán Minh bên người nhích lại gần, ngoài mạnh trong yếu, chính là chúng ta đồ vật, làm sao vậy? Các ngươi có cái dám đồ vật. Người ghét bỏ vàng tục khí. chưa bao giờ mang kim trang sức. Hoàng sán minh liền không đổi ngoại hối. Đinh Lan Nguyệt giận không thể ác, mã gì đầu thất còn không có quá, để ý nàng trở về tìm các ngươi. Hai người sắc mặt lập tức trắng bạch. Tiêu hề cười một cái, đem ngựa mai anh di động đưa cho nhân viên công tác, hình nền di động là mã mai anh ôm điểm điểm, thủ đoạn trên cổ vòng tay vòng cổ rõ ràng, có thể thấy được, nàng lại đem mã gì nhắc tới mấy thứ này gì ngôn thả một lần. Lập tức, ở đây mọi người nào còn không biết tình huống như thế nào. trộm đồ vật đáng xấu hổ, trộm đến vẫn là một cái lão nhân lưu lại di vật, vì chính là tổ tôn hai người có thể về đến quê nhà, quả thực là táng tận thiên lương. trước mắt bao người lộ ra nguyên hình Hà Hải Ngọc Hoàng Sán Minh trên mặt thanh một mảnh hồng một mảnh, bỗng nhiên Hoàng Sán Minh kéo ra cùng Hà Hải Ngọc chi gian khoảng cách, là nàng ra chủ ý, đều là nàng chủ ý, đồ vật là nàng trộm. Hà Hải Ngọc ngạc nhiên, ngay sau đó khỏe mắt muốn nứt ra, rõ ràng là ngươi nói cho ta, hai vạn đồng tiền là có thể mua một cái về nước chỗ ngồi. Mấy thứ này chỉ đủ hai người, cho nên làm ta buổi tối lấy lại đây, ngươi còn nói dọc theo đường đi sẽ bảo vệ tốt ta. Hai vạn đồng tiền một cái châu ngồi, cái gì châu ngồi? So với ai chồng ai, ai xúi dụng ai, đại gia hiển nhiên càng để ý về nước châu ngồi. Đều không phải là tất cả mọi người biết ngầm còn có như vậy một loại giao dịch, cá biệt tâm tư hẹp hòi thậm chí kêu gào là nhân viên công tác lén bán về nước vé xe. Cái đích cho mọi người chỉ trích nháy mắt từ đâu Hải Ngọc Hoàng Sán Minh biến thành nhân viên công tác. Quả thực là quần chúng tình cảm kích động, loạn, hoàn toàn rối loạn. Cho khôi hài ở võ cảnh đã đến sau mới có thể ngăn lại, vì Trấn an nhân tâm, Hà Hải Ngọc cùng Hoàng Sán Minh bị trước mặt mọi người yêu cầu thuyết minh tình huống. Vì thủ tín đại chúng ổn định cục diện, nhân viên công tác đảo đới đến tận cùng, đem hướng bọn họ trào hàng về nước vẽ xe bán ra đảo ra tới, tinh tế vừa hỏi, phát hiện đây là cái kẻ lừa đảo, căn bản không có xe cũng không lộng xe phương pháp, chẳng qua là cầm một phen.